Mãi cho đến bên ngoài thái dương cao quải, ánh mặt trời chiếu vào nhà nội, kỳ sầm thân thể lúc này mới giật mình. Thử ly ngừng đầu, sau đó liền đâm vào một đôi ngập nước hắt mâu trung. Kỳ sầm túi đầu cọ cọ nàng mặt, vẻ mặt lười biếng bộ dáng như là một con làm lũng chó con. Tình nên rời giường, không thể vẫn luôn đều nằm ở trên giường A. Thử ly nói liền ngồi lên, nhưng mà nhìn chung quanh mắt phòng nội cảnh tượng. Tính, vẫn là nằm trên giường soát kịch đi. Vì thế, thử ly lấy ra cứng nhắc tìm bộ đối nàng ăn uống kịch liền nhìn lên, còn thuận tiện lấy ra bàn nhỏ bại trên giường, vội vàng chạy tới soát cái nhà, hai người cứ như vậy ở trên giường giải quyết bữa sáng vấn đề. Rồi sau đó liền lại là cá mặn thả an nhàn một ngày. Như vậy trạng thái vẫn luôn rằng co hai ngày. Đến ngày thứ ba khi, Thử Ly là bị kia chỉnh tề tiếng bước chân cấp đánh thức. Nhìn mắt còn ở ngủ kỳ sầm, Thử Ly tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường đi đến cửa sổ sắt đất bên đi xuống xem. Chỉ thấy phía dưới, Nguyên bản tán loạn vô trương tục các tang thi như là tất cả đều không giống nhau, chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng hảo hơn nữa hướng về cùng cái địa phương xuất phát. Thử ly mọi nơi hoàn nhìn một chút, thật đúng là ở thi trong đàn mặt tìm được rồi mấy chỉ thoạt nhìn không quá giống nhau tăng thi. Những cái đó đều là cao cấp tăng thi, chúng nó tụ tập đại quy mô thi chiều, tựa hồ là muốn đi tấn công chỗ nào đó. Nhìn kia không ngừng tiến lên thi chiều, thử ly sờ sờ cảm có lẽ đây là một cái rời đi nơi này hảo thời cơ a phần 57 Trước 57 ít thị, có đi hay là không? Ký chủ, này đó tang thi đều rời đi, chúng ta còn phải đi sao? Người như thế nào liền biết chúng nó sẽ không trở về? Thử ly nói, như vậy cao lâu, một khi bị cao cấp tăng thi phát hiện, chúng ta liền chạy địa phương đều không có. Chuyên tống phù cũng chỉ có bốn chương, có thể tỉnh liền tỉnh đi. Nói xong, đã tỉnh lại kỷ sầm từ trên giường bò dậy từ mặt sau vòng lấy nàng eo, sau đó nháo nháo dính dính bắt đầu cọ nàng cổ. Đừng náo! Thử ly rua đem tóc của hắn, làm hắn nghe lời điểm, nhưng là thực hiện nhiên, kỳ sầm cũng không có nghe đi vào. Thử ly tức giận đến thẳng miết hắn mặt. Ánh mắt đuổi theo phía dưới không ngừng di động thi chiều, thử ly càng thêm cảm thấy đây là cái rời đi nơi này hảo thời cơ. Nàng hơi hơi quay đầu, kỳ sầm đầu liền ghé vào nàng trên vai. Thấy nàng chuyển qua tới, kỳ sầm thấu đi lên hôn nàng một ngụm. Thử ly, sách. Thử ly xoay người, đem lại tưởng cọ lại đây người cấp ngăn lại. Nàng vươn tay. Lòng bàn tay ngưng kết ra một đoàn thủy cầu, hỏi hắn, còn nhớ rõ như thế nào phóng dị năng sao. Kỳ sâm nhìn nàng. Đã quên cũng không quan hệ, gặp được nguy hiểm tránh ở ta mặt sau là được. Thử ly sờ sờ hắn đầu, sau đó liền lôi kéo người đi rửa mặt, thay quần áo. Tân nhiệm vụ vừa ra tới, cái này toàn bộ thế giới người đều ở cùng trục hành. Có lẽ này bên trong có cá biệt so cường, nhưng cũng không đến mức có giống phía trước kỳ sâm như vậy thực lực tuyệt đối nghiền áp người. Mà hiện tại kỷ sâm một lần nữa biến thành thử tắc, thả bọn họ chỉ có hai người. Cho nên, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, lại muốn giống phía trước như vậy điệu thấp. Thử ly trên lưng ba lô, đem tiêu tiểu dáng giống nhau nổi cấp nhét vào trong bao. Kỷ sầm tiếp nhận chỉ trang một nửa ba lô, hắn đem bao để đề, đề, sau đó vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía thử ly. Mang này đó là đủ rồi, trên đường chúng ta có thể lặng lẽ bổ. Thử ly xoa xoa hắn đầu, sau đó liền lôi kéo hắn tay, hai người đi ra phòng ngủ. Phong môn liền ở trước mặt, Thử Ly làm kỷ sâm đứng ở nàng phía sau, nàng kéo ra môn, theo sau thật lớn dòng nước trực tiếp hướng đi rồi trước cửa chồng chất đã hư thối tàng thi thi thể. Chúng ta đi. Thử Ly khẩn bắt lấy kỷ sâm tay, dựa vào tường một đường đến cửa thang lầu. Thang máy đã hư hao vô pháp sử dụng, hiện tại bọn họ nơi tầng lầu nàng vừa mới nhìn thoang qua, là 17 tầng. Nói cách khác, bọn họ hiện tại muốn từ an toàn thông đạo đi bộ từ lầu 17 hạ đến lầu 1 đi. Hắn hiện tại thân thể có phải hay không còn không thể thừa nhận quá mức lượng vận động. Thử ly hỏi không 009. Hắn nào có ngươi tưởng như vậy tiểu khí? Thử ly lại là không tỏ ý kiến, nàng hiện tại bên thai còn có thể mơ hồ nghe được thi triều tiến lên nện bức thanh, thuyết minh bên ngoài thi triều còn không có hoàn toàn rời đi, kia bọn họ động tác liền có thể thả chậm một chút. Vì thế, tâm thần thời khắc chú ý hàng hiên gian chạm hướng, thử ly lôi kéo kỷ sầm chậm dại xuống lầu. Số lượng khổng lồ tăng thi quân đội đang ở một chút rời xa. Ra ngoài thử ly dự kiến, chỉnh đóng lâu thế nhưng không có một con tang thi tới công kích bọn họ, chuẩn xác mà nói, là chỉnh đóng lâu tựa hồ đều không có một con tang thi bị rơi xuống, đều bị cao cấp tang thi khống chế được tập hợp. Xem ra lần này hành động quy mô thật sự rất lớn, phòng trừng vai ác trận doanh người mưu hoa không lâu. Trận này, phòng trừng lại muốn chết rất nhiều người. Thử ly trong lòng mà nghĩ, bắt lấy kỷ sầm tay càng khẩn. Như là cảm nhận được nàng bất an, kỷ sầm dừng lại, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Như là ở nói cho nàng đừng sợ. Thử ly nhìn hắn, đôi mắt nhịn không được cong lên. Hai người cuối cùng an toàn tới lầu một. To như vậy thành trung tâm, lăng là trống rỗng không có một cái tồn tại sinh vật tồn tại, mãn thành yên tĩnh đến đáng sợ. Thử ly sắc mặt bất biến, mang theo kỷ sầm liền hướng tang thi chiều tiến lên trái ngược hướng đi. Trên đường, mặc dù là một con tang thi cũng chưa gặp gỡ thử ly lăng là nửa điểm không dám thả lỏng. Ở nàng xem ra, bao tắp tiến đến trước đều là như thế này bình tĩnh. quả nhiên Liên ở hai người chạy ra trung tâm chủ lộ, ở một đống bách hóa đại lâu trước, ba con nhị cấp tăng thi rít gào hướng bọn họ đánh lại. Thử ly dùng thủy thuẫn đưa bọn họ chắn lui, lôi kéo kỷ sầm liền chạy vào đại lâu bên trong. Hai người ở kệ để hàng cùng mặt tiền cửa hàng gian đi qua, phía sau truyền đến tăng thi vô khác biệt bạo lực hủy hoại vật phẩm thanh âm. Thủy kiếm phá không vạch tới, hỗn loạn chung giải quyết rất một con nhị cấp tăng thi còn nhân tiện chém tới trong đó một con nửa bên cánh tay. Nhưng này giống như cũng không có ảnh hưởng đến chúng nó điền cùng truy kích. Thử ly hơi hơi thở phi phò, trong cơ thể dị năng không ngừng xúc lực. Vèo. Cực nhanh mời đem thủy kiếm hướng tới hai chỉ tang thi phá không mà đi, thử ly cũng không quản đều đã chết hung, dù sao lôi kéo kỷ sầm chính là một trận mánh ẩy. Phanh. Thật vất vả tìm được rồi cái ẩn nấp điểm địa phương hai người vừa mới trốn hạ bên cạnh đột nhiên liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng gào giống thanh. Tiếp theo. Một cái cả người nhiệm huyết nam nhân ôm thứ gì cuốn quýt mà chạy vào, hắn sốt ruột mà mọi nơi tìm kiếm, sau đó liền thấy được nút ở phía sau mặt nhìn lén hắn thử ly. Thử ly? Ta không nên tò mò. Tiếp theo, nam nhân kia tràn đầy tuyệt vọng ánh mắt sáng lên, hắn nghiêng ngả lão đảo mà chạy đến thử ly trước mặt, đem trong lòng ngực mật mã dương giao cho thử ly, thở dốc nói, đây là viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới kháng tang thi virus, 315 vaccine phòng bệnh, thay ta đưa tới ích thị. Giao cho dương phong tướng quân. Đây là nhân loại tương lai hy vọng. Liền làm ơn các người. Nói xong, người nọ liền hạ cái dương liền hướng hai người ẩn thân một cái khác phương hướng chạy. Thực mau, có tăng thi không ngừng phá cửa mà vào, chúng nó tìm kiếm, tiếp theo liền đều chiều nam nhân kia chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thử ly nhìn chính mình trong lòng ngực cái dương, quỷ dị mà trầm mặc. Xem ra chúng ta là bị liên lụy, này đó tang thi cuối cùng mục đích kỳ thật là muốn cái dương này đi. Mới nói xong sẽ không tham dự đến hai bên trận doanh gian gút mắt thử ly hiện tại đã bị bách hóa đại lâu thắc vaccine phòng bệnh. Một thắc liền trực tiếp thắc đi chiến thế nhất khẩn trương ý thị. Dương phong tướng quân. Thử ly nhớ tới phía trước ở Z thị khi cùng bọn họ có gặp mặt một lần quan quân. Xem ra bọn họ đối vai ác trận doanh người còn hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay phạm là ta tuyển chính là vai ác trận doanh. Hắn đem này cái dương cho ta. Người nói vai chính trận doanh này còn cứu đến lên sao. Thử ly nhìn trên tay mật mã dương chỉ cảm thấy là cái phòng tay khoai lang. Kêu ký chủ ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Đem cái dương này ném. Không không chín hỏi nàng. Thử Ly không nói gì, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới Hà Túy bọn họ. Nàng túi đầu, đốt ngón tay hơi cuộn. Không không chín thở dài một hơi. Ký chủ, ngươi luôn là như vậy, này đối chúng ta khẩu mệnh thật sự thực bất lợi. Chúng ta vốn dĩ chính là người từ ngoài đến, tới nơi này chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Là không nên đối thế giới này người sinh ra quá nhiều cảm tình Chúng ta có thể thương hại bọn họ Cũng có thể thấy bọn họ cảm thấy lo lắng Nhưng là chúng ta cuối cùng mục đích còn không phải là vì chính chúng ta sao Người ngắm lại chủ thế giới cái kia luôn bị ngươi sau lưng tiêu hỏa thủy Linh thu Nàng có thể ở bên này đem vì nàng muốn chết muốn sống thân đại ca thận lửa Sau khi đi qua tay liền cấp nam chủ thay Ký chủ, đây mới là cái chân chân chính chính tàn nhẫn người a Thử ly không có hồi nó Không không chín ở tiếp tục lại nhải cũng không thú vị Dù sao nhà mình ký chủ cái dạng gì, nó cũng không phải ngày đầu tiên đã biết. Mặc kệ nàng cuối cùng như thế nào lựa chọn, nó đều toàn lực duy trì là được. Mỗi lần quyết định thời điểm một lại nhảy không đều đã thành thói con sao. Bên ngoài động tính dần dần giảm nhỏ đến vô, trong một góc, thử ly liền ôm cái kia mật mã dương trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. ân Người muốn làm gì? Thử ly nghi hoặc mà nhìn đem nàng trong tay mật mã dương lấy đi kỳ sầm. Chỉ thấy hắn đem trên người ba lô bắt lấy, kéo ra khóa kéo. Sau đó đem kia mật mã dương nhét vào trong bao. Muốn làm cái gì, cứ việc đi làm. Đây là thử ly từ kỷ sầm kiên định trong mắt chỗ đã thấy, nàng quay đầu đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Kỷ sầm thấu tiến lên, sơ sơ nàng đầu, sau đó hôn nàng một ngụm. Đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi ở chiếm ta tiện nghi. Thử ly bẹp miệng trừng hắn, kỷ sâm liền ở kia nết miệng ngây ngô cười. Sau đó, hắn lại đem mật mã dương phóng tới thử ly trên tay. Hắn chỉ chỉ nàng trên cổ tay kia cái ơn ký. Thử ly cúi đầu, Nga, nguyên lai like là nói làm nàng đem này cái dương phóng không gian. Cho nên, ra hỏa này kỳ thật từ lúc bắt đầu liền biết nàng không gian ở nơi nào. Quả nhiên Oscar ảnh đế nên cấp cho hắn à, phía trước kia phó cái gì đều giả không biết nói bộ dáng, diện đến đảo rất thật sự, còn giấu giếm nàng lâu như vậy. Thử ly đem tóc của hắn một đốn loạn xoa, xì hơi mà xoa thành cái đầu ổ gà. Phía trước là chưa từng nghĩ tới những cái đó làm nàng ấn tượng khắc sâu người sẽ là cùng cá nhân. Nhưng là hiện tại đã biết lúc sau lại đi hồi tưởng, đột nhiên phát hiện, chính mình lúc trước xác thật là rất xuẩn, rõ ràng hết thể đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng, cố tình chính mình chính là nửa điểm cũng chưa cảm thấy không thích hợp. Đem trên tay mật mã dương thu vào không gian, bảo đảm bên ngoài thật sự không có nguy hiểm sau, thử ly lôi kéo kỳ sầm trở về chạy. Đừng hỏi, hỏi chính là sinh hoạt gian nan yêu cầu đem vừa mới lưu lại tới tăng thi tinh hoạch cấp thu đi. Đến này, vậy không thể không nói. Ở trong khoảng thời gian ngắn Thử Ly dị năng thật là tăng lên quá nhiều, vô luận là đối dị năng khống chế cũng hoặc là thương tổn tính, đều bán ra rất lớn một cái cầu thang. Phía trước đuổi theo bọn họ chạy ba con nhị cấp tăng thi để lại hai chỉ, Thử Ly đem bọn họ tinh hoạch đào ra, tất cả đều đưa cho Kỳ Sầm. Kỳ Sầm ngoan ngoan tiếp được, sau đó bị Thử Ly lôi kéo tiếp tục đi. Hai người hơi chút rời xa thành trung tâm, sau đó Thử Ly liền lấy ra việt dã, hai người lái xe rời đi. Một đường hướng ngoài thành đi. Thử Ly liền thật lại chưa thấy qua một con tăng thi, loại tình huống này vẫn luôn kéo dài đến ngoại ô, lúc này mới giải rác xuất hiện tang thi tung tích. Mà giải quyết này đó đối với bọn họ tới nói tự nhiên không nói chơi. Vì thế không có gì trở ngại mà ra khỏi thành, Thử Ly liền bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo chạy đi đâu. Đợi khi tìm được rõ ràng tính tiêu chí vị trí, Thử Ly từ không gian nhảy ra bản đồ tính toán không nghệ được tay động hướng dẫn. Nhưng mà đương chân chính tìm được đông nam tây bắc ghi, Thử Ly phát hiện. Nếu rửa theo lúc ấy bọn họ ở thành trung tâm cái kia vị trí, như vậy, đám kia tang thi xuất phát mục đích địa chính là ít thị. Thử ly nhịn không được bạo câu thô khẩu. Ký chủ, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a Làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Thử ly cắn cắn môi. Tuy rằng không biết nàng không ở mấy ngày này ít thị đã xảy ra cái gì biến hóa lớn, nhưng hiện tại thi chiều tập thể tiến công, nàng trong tay còn có nghiên cứu chế tạo ra kháng tang thi vì rút vaccine phòng bệnh. Từ từ, kháng tăng thi vi rút vaccine phòng bệnh, thử ly đem nhiệm vụ khối nhảy ra tới, mặt trên minh xác nói vai chính trận doanh đạt được thắng lợi cuối cùng điều kiện chính là nghiên cứu chế tạo ra kháng vi rút vaccine phòng bệnh, cho nên, vai chính trận doanh đây là nhiệm vụ còn không có chính thức bắt đầu cũng đã đạt được thắng lợi. Ký chủ, trên đời này có một loại vaccine phòng bệnh gọi là thí nghiệm phẩm, tác dụng chưa định, cho nên chúng ta hiện tại muốn chạy đến ít thì sao? Hiện tại đi! Còn không phải là biến tướng nói cho mọi người chúng ta lựa chọn vai chính trận doanh sao. Thử ly cắn cắn môi, nhưng là xem kia trận thế, lần này tấn công giống như thật sự có điểm quá mức mạnh liệt à, vai chính bọn họ khiêng đến qua đi sao. Khiêng không khiêng đến qua đi ta không biết, nhưng liền căn cứ chúng ta vừa mới cùng những cái đó tăng thi ngược hướng mà đi thời gian thêm lộ trình, ân, ký chủ, người nếu hiện tại liền hướng ít thị chạy tới nơi, chúng ta còn có thể xem cái cao trào. Nhưng người nếu là lại rồi rắm trong chốc lát, Chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể xem cái kết thúc. 009 như thế nói. Thử ly. Phần 58. chương 58 tự động về vì vai chính trận doanh. Ta chính là nghĩ ổ nhiên bọn họ ta đều còn không có đảo lại đây đâu. Tốt xấu phía trước cũng là ta đệ, khu, kỳ sầm hảo huynh đệ. Hiện tại hai cái trận doanh chi gian muốn bắt đầu tranh đấu. Ta tổng không thể đối bọn họ ngồi yên không nhìn đến đi. Thử ly tự mình an ủi. 009 đều không nghĩ lại mở miệng nói nàng cái gì. Vì thế. Trong tay nắm bản đồ, thử ly lái xe lại trở về phản. Kỳ thật vừa mới 009 nói cũng không hoàn toàn đối. Bọn họ vừa mới rời đi thành thị ly ít thị còn có đoạn khoảng cách, mặc dù là thi chiều trước tiên bọn họ đi trước tiến hồi lâu, nhưng là chờ thử ly bọn họ lái xe đuổi tới ít thị khi, lúc này vừa lúc là tăng thi cùng căn cứ nội người sơ giao phong. Thử ly khoảng cách chiến trường trung tâm rất xa, lấy nàng vị trí nhìn lại, nơi xa mênh mông một mảnh, tăng thi số lượng thoạt nhìn nhiều đến dò người. Ký chủ. Loại tình huống này, chúng ta cũng đừng đi trộn lẫn đi. Cái kia căn cứ đã bị vây quanh, chúng ta vào không được. không không chín khẽ run thanh âm chuyển đến. Thử ly cắn cắn ngôi. sát thật. Phía trước, không biết là cái nào căn cứ, bọn họ ngoài cửa lớn, tăng thi thi thể cơ hồ xếp thành tiểu sơn. Nàng mơ hồ có thể nhìn đến kia từ thổ hệ dị năng giả hợp lực kiến tạo tường cao thượng có rất nhiều ăn mặc quân trang cũng hoặc là không có mặc quân trang người đang ở không ngừng nổ súng ban phá. Trong đó tự nhiên cũng có bất đồng dạng dị năng giả dùng dị năng rửa sạch trồng chất ở tường cao hạ thi thể, tránh cho tang thi dấm lên những cái đó thi thể tiến vào tường nội. Ánh lửa thanh hôn tạp dị năng tiếng nổ mạnh, còn có muôn vàng tang thi rít gào thanh âm ở toàn bộ trên không không ngừng xoay chuyển. Thử ly đứng ở xe đỉnh, yên lặng nhìn tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Kim đội. Đại môn không ngừng gặp va chạm, sắp chịu đựng không nổi. Một người nam nhân từ tường hạ chạy đến kim mục bên người, Thanh âm hoảng sợ Làm tam đội sở hữu thổ hệ dị năng giả cùng kim hệ dị năng giả tập hợp, trực tiếp phong rứt toàn bộ đại môn. Là, kia nam nhân chạy vội rời đi, thức mau, tường cao hạ, hai mươi mấy người dị năng giả trực tiếp vận dụng toàn thân dị năng đem quanh mình bùn đất cùng kim loại hôn tạp ở bên nhau, đem kia lung lay sắp đổ sau đại môn mặt toàn bộ phong kín, cùng hai bên tường cao dung hợp ở bên nhau, không lưu một chút khe hở. Theo sau, chỉ nghe hoanh một tiếng, Trên tường mười dư cái súng máy tay bị một cái nhị cấp tăng thi trực tiếp từ trên tường đánh rất kẽ rất trên mặt đất, bọn họ cả người nhanh chóng phím thanh, còn chảy ra đại lượng ngủ dịch, bất quá 3 phút liền đường trường mất mạng. Con mẹ nó. Này giúp cầu nhật, Cho ta sắt a. Tận mắt nhìn thấy bên cạnh huynh đệ từ tường cao hạ nga xuống, tử trạng thê thảm, không ngừng bắn phá đại hán đỏ mắt, hắn đứng lên, dẫn theo súng máy liền đối với vừa mới kia chỉ nhị cấp tăng thi truy quét. Bên cạnh các huynh đệ cũng đều sôi nổi giống dặn. Giết sạch bọn họ. Cho chúng ta các huynh đệ báo thủ. Sát ra. Một đám người hồng con mắt, cũng không màng súng máy bên nhảy ra tới không vỏ đạn đánh được yêu thích tàn nhẫn đau. Bọn họ gầm rú, dùng hết toàn thân sức lực đi chống cự, đi giết chóc. Đã không biết là ngã xuống để mấy cá nhân, bên ngoài những cái đó tang thi giống như là vô cùng vô tận sát không song giống nhau. Chúng nó không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, càng không sợ hãi tử vong. Chúng nó không ngừng đi phía trước hướng về phía, phía trước đã chết một đám. Mặt sau ngay lập tức bổ thượng, không có một chút trễ tiết, dùng chính mình thân hình đi vi hậu người tới trải chăn con đường. Kim mục đứng ở tường cao thượng, hắn ánh mắt ở kia một mảnh đen nghìn nghị tang thi chung không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng, hắn tỏa định mục tiêu. Truy tung phủ, đi. Một đạo hoàng đế chữ màu đen phủ vèo mà từ kim mục trong tay bay ra, rồi sau đó lấy quang tốc độ lập tức đánh vào kia chỉ đang ở thao tác chiến trường tam cấp tang thi trong cơ thể. Hiện, trong phút chốc. Kêu chỉ tam cấp tăng thi cả người đều nở rộ ra kim sắc quan mang, ở kia một chúng ô ương trung trở nên thập phần thấy được. Kim mục trong tay xuất hiện một phen cung tiễn, mũi tên thượng cột lấy một trương bạo phá phủ. Ngăn lại kia mũi tên. thì chiều cuối cùng, cố tử dương hai trong mắt lạnh băng, hắn trong tay xuất hiện băng nhận, băng nhận thẳng tắp hướng tới kia chi mũi tên vào tới. Nhưng mà, đang, kia chi cột lấy phủ mũi tên trực tiếp làm vỡ nát kia băng nhận. Xuyên qua thi chiều trực tiếp đinh ở trong đó một con bình thường tăng thi trên người. Kia chỉ tam cấp tăng thi tránh nẽ thật sự mau, nhưng là đồng nhiên nổ mạnh dư ba vẫn là đem nó lan đến, không trung bay tới mấy chỉ kim loại tiêu đem nó đại nào sỏ xuyên qua, nó ngã xuống trên mặt đất. Hiu phía trước, phạm vi lớn thi chiều động tác đồng thời sinh ra cứng lại. Căn cứ tưởng cao thượng những người sống sót nhanh chóng bắt lấy này nhất thời cơ nhanh chóng bắn phá rửa sạch. Các ngàn cầm đứng ở kim mục bên người, đâm đâm bờ vai của hắn, thế nào? Ta dị năng có phải hay không lại tăng cường không ít? Kim Mục đem cung tiện thu hồi, đạm thanh nói, trước đem phía dưới tang thi giải quyết lại nói. Ngươi, hử, các ngàn cầm không nghĩ lý cái này khó hiểu phong tình ra hỏa, nàng khống chế được chính mình dị năng, bắt đầu đem khi rơi tại phía dưới những cái đó tang thi trên người. Ta thiên nột, ngàn dặm truy tung phụ, xạ nhật cung, hảo ra hỏa, thổ hào đại lão A. Không không chín kích động thanh âm ở thử ly trong đầu không ngừng văng lên, thử ly biểu môi. Có thể hay không không cần một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, không phải một fan phá cung sao, chúng ta đến lúc đó đi ra ngoài tích cóc cái mười mấy 20 năm, lại không phải mua không nổi. Ký chủ, ngươi đừng nói nữa, hảo toàn A. Thử ly không để ý tới nó, sau đó tiếp tục nhìn tình hình chiến đấu. Nói thật, trước mặt chạm hướng, mặc kệ là đứng ở cái gì góc độ, nàng đều không thể ra tay. Cứu căn cứ người. Thôi bỏ đi, nàng chính mình hiện tại liền ở chiến trường phía sau, phía trước vô số tăng thi. Liền căn cứ môn đều chen vào không đi, phàm là nàng nơi này dám có một chút dị động, nói không chừng chính là hơn 1.000 chỉ tăng thi chạy tới đuổi giết nàng cùng kỳ sầm. Hơn nữa, thử ly xa xa nhìn kia mặt màu xám thế giới dị thường thấy được màu xanh băng. Hắn còn sống A. Thử ly nói, ta còn tưởng rằng hắn đã bị kỷ sầm làm thế đâu. Thử ly nói, liền quay đầu đi xem bên cạnh kỳ sầm, phát hiện người sau thế nhưng không biết khi nào dựa vào nàng vai chính nhắm hai mắt ngủ gà ngủ gật. Cảm giác chính mình mặt bị nhèo nhẽo Kỳ Sâm mở mắt ra. Thử ly cao mày, mệt nhọc như thế nào không cùng ta nói. Kỳ Sâm chớp chấp mắt. Thử ly hít sâu một hơi, lần sau trực tiếp kéo kéo tay của ta ta sẽ biết, nghe được sao. Kỳ Sâm ngoan ngoan gật đầu. Thử ly lôi kéo hắn nhảy xuống xe đỉnh. hào gia hỏa, ký chủ, người lúc này lấy phòng xe ra tới liền có điểm quá mức ca. Nay phụ cận không tăng thi, cũng không người khác, ta ngủ cái phòng xe mà thôi, có cái gì vấn đề. Thử ly đúng lý hợp tình không không chín xem thế là đủ rồi. Không hổ là nó ký chủ a vì người nào đó thời điểm luôn là vô cùng mới vừa, chậm. Thử ly đem kỷ sầm mang theo vào phòng xe, làm người nằm trên giường ngoan ngoan ngủ. Kỷ sầm nhìn nàng, cặp kia ướt dầm dề mắt đen chớp lại chớp, trong mắt tựa hồ có vô hạn cảm xúc. Cuối cùng, hắn nhắm lại mắt. Bên cạnh nhìn thử ly thở dài một hơi, nàng có điểm kinh ngạc với chính mình thế nhưng có thể liếc mắt một cái đọc hiểu kỷ sầm tâm tư. sau đó 009 liền tận mắt nhìn thấy nhà mình ký chủ lên giường nằm tới rồi kỷ sâm bên người. Cảm nhận được quen thuộc hơi thở kỷ sâm bá mà một chút mở mắt ra, sau đó kinh hỉ mà ôm lấy nàng cọ lại cọ. Được rồi, ngủ, không được náo loạn. Thử ly vô vô đầu của hắn, người sau ngoan ngoắn mà nhắm mắt lại, sau đó lại chiều nàng càng để sắt vào một chút. 009 cảm thấy bọn họ muốn xong Nơi xa chính là mấy vạn tăng thi, dưới loại tình huống này, nói như thế nào cũng đến có người đi bên ngoài thủ đi. Nay liên bắt đầu ngủ. Tiến lặng mà thở dài, nó cảm thấy nó minh mạch Hiện tại loại này thời điểm, thật là thiên đại sự đều so bất quá kỷ sầm buồn ngủ. Rốt cuộc, chuyên tống phủ không phải còn có bốn chương đâu sao. Sắc đẹp lầm quốc, quả nhân A. không 009 than thở một tiếng. Thử ly đem nó che chắn không 009, anh. Vì thế, bên ngoài thành hôn loạn một mảnh, mà phòng bên trong xe, kia khối nho nhỏ trong không gian. Hai người cho nhau dựa sát vào nhau không bị ngoại giới hết thể sở quay nhiễu. Mà trận này người sống sót cùng tang thi chiến đấu cũng vẫn luôn rằng co vài thiên. Cho nên, Thử Ly liền cũng vẫn luôn không tìm được cơ hội đem trong không gian kháng tang thi virus rút vaccine phòng bệnh giao ra đi. Thẳng đến hai bên rằng co ngày thứ ba, ngày này, bên ngoài tình hình chiến đấu tuy rằng không giống ngày đầu tiên như vậy thẳng thiết. Nhưng là xem kia trình độ, phòng trừng vẫn là sẽ lại liên tục vài thiên. Nhưng mà, liền ở ban đêm, Thử Ly đã tính toán đi vào giấc ngủ khi. Trận doanh lựa chọn chính thức kết thúc, sở hữu nhiệm vụ người chấp hành đem vô pháp lại tự do sửa đổi trận doanh, vọng đều biết. Tích, ngài bởi vì kiềm giữ cốt chuyện mấu chốt vật phẩm, tự động về liệt vào vai chính trận doanh, vọng biết. Thử Ly, cái gì ngoạn ý nhi? Phần 59. Chương 59 huynh đệ, người một nhà. Vừa mới nó ba báo cái gì ngoạn ý nhi? Thử Ly ha to miệng, hoài nghi là chính mình lố thai ra hảo giác. Song song song, xong rồi nhà ký chủ Chúng ta bị hố. 009 kêu sợ hãi thanh âm ở thử ly trong đầu vang lên. Cái kia kháng tăng thi vi rút vaccine phòng bệnh, là cốt truyện tuyến mấu chốt tính vật phẩm, trực tiếp ảnh hưởng đến vai ác cùng vai chính hai cái trận doanh gian tranh đấu thắng thua, mà chúng ta bắt được kia vaccine phòng bệnh sau không có hủy diệt nó cũng không có đem nó giao cho vai ác trận doanh người, cho nên cuối cùng bị thế giới ý thức cam chịu phân đến vai chính trận doanh đi. Ký chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thử ly. Ngọn ý nhi này còn mang cường mua cường bán. Ký chủ, ngươi dám đuốt ngươi lương tâm nói lời này sao? không không 009 ngữ khí bi thống. Rõ ràng từ ngươi nhận lấy cái kia mật mã dương thời điểm, ngươi tư tâm chính là thiên giúp vai chính trận doanh. Cái này hảo, nguyện vọng thực hiện, chúng ta thật sự thành vai chính trận doanh người, anh anh anh. Thử ly. Bị không không 009 như vậy vừa nói, thử ly đột nhiên liền cảm thấy chính mình đây là xứng đáng. Ký chủ, ngươi nhìn đến cái kia nhiệm vụ thua phương trận doanh trừng phạt sao? ô ô ô. Trực tiếp khấu trừ kia một phương trận doanh sở hữu nhiệm vụ người chấp hành năng lượng hai vạn điểm. Đây chính là chúng ta 100 năm không ngừng làm nhiệm vụ liều sống liều chết mới có thể tránh tới A. Anh! Thử ly trước mắt tối sầm. Nguyên lai like cùng không không chín quá chính là ăn màn thầu nuốt dưa mối sinh hoạt, sẽ không rời đi thế giới này sau nàng liền màn thầu đều ăn không nổi đi. Nga không, đừng nói ăn màn thầu, nàng hoàn toàn là phụ tài sản hảo sao. Mỗi ngày mệnh chết mệnh sống liền vì trả nợ. Thử ly thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết nổ ra. Khó trách những người này như vậy đùa, thì ra là thế, thì ra là thế. Anh anh anh, một người một hệ thống bi thương thật sự quá nồng, thậm chí đều cảm nhiễm tới rồi bên cạnh kỳ sầm, chỉ thấy hắn phủng trụ thử ly mặt, tao mày không ngừng đánh giá. Ta hảo bi thương, ngươi đừng lý ta. Thử ly quay mặt đi, thuật nhìn thê thảm vô cùng. Kỳ sầm nóng nảy, hắn há miệng thở dốc bức thiết mà muốn nói cái gì, bởi vì quá cấp. Trong cổ họng phát ra tạp đốn chói thai hô hô thanh. Người cho ta nhắm lại. Không chuẩn nói nữa. Thử ly bị hắn sẵn bậy làm cho lại cấp lại thức, trực tiếp che lại hắn miệng, thanh âm đều run lên. Kỳ sâm đỏ mắt, một tầng hơi nước bịt kín hai trong mắt. Ai, đừng khóc đừng khóc ga thử ly khẻ khẻ hắn trên trán tóc mái. Sau đó liền thấy kỷ sâm bắt đầu rất đại viên đại viên nước mắt, nàng càng sốt ruột. Ai nha, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta vừa mới không phải cố ý muốn hung ngươi, ta chính là quá nóng nảy Sợ ngươi như vậy sẽ đem giọng nói lộng hư thử ly không ngừng xoa hắn nước mắt, nhẹ hứng nói, đừng khóc được không. Ta sai rồi. Kỳ sầm biểu môi, mới đã khóc đôi mắt ướt rầm rề, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. tiên lặng nhìn hết thể 009. Người nam nhân này luôn là có thể làm ký chủ quên việc cấp bách là cái gì, a Ôn tồn mà hống hảo kỳ sầm, thử ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền phát hiện, đối với chính mình bị bắt ra nhập vai chính trợ doanh, có khả năng mắc nợ 100 năm sự. Nàng thế nhưng không có ngay từ đầu như vậy bi thương Mẹ nó Yên lặng rua đem kỷ sầm đầu tóc Thử ly có chút cảm thán Cảm thán cái giam A ký chủ Chúng ta nên khai làm Một năm Một năm A Không không chín hô to Đây là bẩn cùng mang cho ngươi như vậy Cùng ta nói chuyện lá gan sao Ngươi trong lòng không số sao Một người một hệ thống rơi lệ đầy mặt Thấy kỷ sầm còn vẻ mặt lo lắng Thử ly nhéo nhéo hắn mặt Bởi vì cái kia vắc xin phòng bệnh Ta bị bắt cùng vai chính trận doanh cột vào cùng nhau. Kỳ sâm chiều nàng để sắt vào. Vốn đang nghĩ mà ngươi lưu lạc thiên ngai, hiện tại xem ra vẫn là chỉ có thể cùng kia giúp tăng thi đấu trí đấu dũng. Thử ly thở dài. Kỳ sâm lôi kéo tay nàng. Ngươi nói không làm nhiệm vụ A. Không được, nhiệm vụ giao diện thường nói, trận doanh một khi tuyển định, nhất định phải tích cực tham dự. Nói cách khác thử ly chỉ chỉ bầu trời, liền sẽ giống ngươi lần đó như vậy trực tiếp bị chém thành than đen. Hơn nữa vẫn là không bao giờ năng động than đen, ngươi có sợ không? Kỳ sầm bẹp miệng. Thử Ly nhịn không được ôm hắn rua một đốn. không 009, mọi mệt mỉm cười gì đờ gờ. Liên ở 009 cảm thấy bọn họ muốn sau khi, Thử Ly đi đến phòng ngoài xe, Kỳ sầm đi theo bên người nàng. Bọn họ còn ở đánh. Thử Ly nói. Có hay không đường con cứu quốc phương pháp? Có. Thử Ly vẻ mặt nghiêm túc. 009 lập tức chi lăng lên. Ta hiện tại bắt đầu học tập sinh vật học. Tranh thủ 3 ngày trở thành trong nghề tinh anh, 5 ngày nội nghiên cứu chế tạo ra kháng tăng thi virus rút vaccine phòng bệnh. Thử Ly nghiêm trang. Ta mẹ nó. 009, ngươi thế nhưng học được mắng chửi người. Thử Ly mở to mắt. 009, ha hả nó hiện tại không chỉ có muốn mắng người, còn muốn đánh người. Này rốt cuộc cái gì ký chủ. Có thể hay không đứng đắn một chút. Hảo hảo, đừng tức giận, ta không đùa ngươi. Thử Ly tích cực nhận sai. Lại quan sát trong chốc lát chiến trường. Nàng rốt cuộc nghiêm mặt nói, xem cái này tình huống, phỏng trừng còn muốn lại chờ vài thiên tài có thể chờ đến hai bên xuất hiện mệt mỏi. Nhưng là, ngươi nhìn đến cái kia đem toàn bộ căn cứ vây quanh lên tường cao sao? không 009 lên tiếng. Nơi xa, nguyên bản bị bùn đất cùng kim loại đúc lên tường cao, bởi vì có cùng dị năng tăng thi tồn tại, thật dày tường cao bị rung ra một cái động lớn, mặc dù tường nội dị năng giả nhanh chóng phản ứng lại đây muốn đem kia cửa động cấp lấp kín. Nhưng cái kia động phản phát chính là vẽn đỏ ma ra Tự động bên kia chính quần quận không ngừng mà hướng bên trong chui vào vô trường mực tăng thi. Hiện tại tăng thi mục tiêu cơ bản đều là kia một khối khu vực, vòng vây rõ ràng thu nhỏ lại, người cảm thấy chúng ta từ bên cạnh vòng qua đi, từ tường trung phía sau tiến vào căn cứ khả năng tính có bao nhiêu đại? Thử Ly nghiêm túc phân tích hỏi, nếu dùng tới phun xương, chỉ cần điệu thấp một chút không bị vai ác trận doanh người phát hiện, tăng thi cũng nghe không đến chúng ta hơi thở, kia có thể an toàn vòng tới đó khả năng tính rất lớn, nhưng là ký chủ, kia tưởng như vậy cao Ngươi muốn như thế nào đi lên? Qua loa. 009. Ai từ từ, ta nhớ rõ lúc ấy siêu tập vật tư thời điểm, giống như có lên núi thẳng linh tinh vật phẩm đi. Thử ly ở trong không gian phiên phiên, thực nhanh tay trung liền xuất hiện một cây thô dài trèo lên thẳng cùng với kim loại cố định chảo Đem phòng xe thu hồi tới, thử ly thừa dịp bóng đêm liền hướng căn cứ chung phía sau vòng đi. 009 bị nàng như vậy tích cực hành vi cấp kinh tới rồi. Thử ly thở dài, không có biện pháp. Không nghĩ là ngươi cảm thấy ta cái này ký chủ quá vô dụng a Không không chín nhỏ giọng lầm bầm một tiếng cái gì thử ly không có nghe được, nhưng nàng trong tay nắm dây thường tay lại là càng ngày càng gấp. Nắm chặt ta a Phun hảo phun xương thử ly quay đầu lại nhắc nhở một câu lôi kéo hắn tay kỳ sẩm sau đó liền sắc mặt ngừng trọng mà cảnh giác quanh mình, đồng thời dưới chân bước chân bay nhanh. Đến nơi đây hẳn là liền không sai biệt lắm, này phụ cận không có tăng thi, có thể đi vào. Thử ly lấy ra dây thừng, Đem tiêu kim loại cố định chảo cột chắc, sau đó hướng lên trên một ném. Kim loại trào rớt xuống dưới. Thử ly. 009. Ha ha, đây là cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Thử ly xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, sau đó lại một lần hướng lên trên một ném. Lần này kim loại trào thành công tạp ở đầu tường, thử ly nhìn mắt kỳ sầm, lại nhìn mắt tưởng Ngươi hẳn là biết như thế nào thượng tường đi. Kỳ sâm gật gật đầu. Sau đó thử ly liền làm hắn trước đi lên, kỳ sầm không chịu. Mà Thử Ly cũng sợ hai hắn lót sau đến lúc đó vạn nhất nhảy ra tăng thi nàng sẽ đến không kịp cứu hắn. Không có biện pháp, lúc này nhưng không có như vậy nhiều thời gian tới rằng co, vì thế Thử Ly lại lấy ra một cây thẳng, ném đi lên lúc sau, hai người cùng nhau hướng lên trên bò. Hô, rốt cuộc đến ai vân vân. Huynh đệ, đừng nổ súng. Người một nhà A. Thử Ly đôi tay dơ lên làm đầu hàng trạng, ý bảo phía dưới chính lấy thương chỉ vào nàng cùng kỷ sầm hai cái vài vị binh lính. Chúng ta là phía nam tới người sống sót, vốn dĩ nghĩ đến căn cứ đến cậy nhờ, kết quả gặp gỡ tăng thi tấn công, chúng ta không dám từ cửa chính đi, cũng chỉ có thể vòng đến nơi đây trèo tường tiến vào. Đại ca, chúng ta thật là người tốt. Thử ly vẻ mặt vô tội, bên cạnh kỷ sầm ngơ ngác mà ngồi sổm trên tường lay cái kia kim loại trảo. Chân đội, bọn họ trong đó một sĩ binh do dự một chút, sau đó liền thấy chính mình đội trưởng thu hồi thương. Vậy các người liền trước xuống dưới đi. Chân đội mở miệng nói. Hiện tại phía trước chiến sự căng thẳng, tạm thời còn không có biện pháp cho các người đăng ký xử lý chỗ ở, các ngươi khả năng muốn trước chính mình tìm địa phương tế tế. Thử ly đem kim loại chảo thay đổi cái phương hướng, từ trên tường phản hạ, sau đó hướng tới hắn nói, không có quan hệ không có quan hệ, tế tế khá tốt, chúng ta chính là thích tế. Chân đội. Một sĩ binh đem kia hai căn dây thường lấy xuống dưới còn cấp thử ly. Đi phía trước vẫn luôn đi chính là người sống sót tụ tập địa phương, chúng ta còn muốn tuần tra, liền không mang theo các ngươi đi. Tốt tốt, đà tạ trần đội. Thử Ly cười gượng nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó trước mắt liền đột nhiên rối lại đây một bàn tay. Đây là như thế nào làm cho? Như thế nào đều chảy ra? Thử Ly đem cái tay kia bắt lấy. Kỳ sâm bẹp miệng, sau đó nhìn mắt kia đổ tường cao. Thử Ly triệu đoá tiểu bạch hoa ra tới, cho hắn nhẹ nhàng phóng miệng vết thương thượng, nhỏ giọng nói, lần sau tiểu tâm một chút chậm một chút nghe được không? Thật buồn. Phần 60 Chương 60 tự động phân rõ địch h Kỳ xâm ủy bị khuất khuất mà bắt lấy Thử Ly và Táo đi theo nàng phía sau, hai người dựa theo phía trước trần đội nói hướng trong căn cứ mặt vẫn luôn đi. Bọn họ treo tường tiến vào vị trí xem như toàn bộ căn cứ phía sau, thẳng đi một chút hồi lâu, hai người mới rốt cuộc thấy được ánh đèn. Cùng với còn có ẩm ý hồn ảo thanh, cùng với tiếng đánh nhau. Thử Ly! Nội đấu! Thử Ly cảnh giác thả chậm bước chân, chờ nàng tới gần lúc sau, lúc này mới phát hiện, phía trước hôn loạn một đám người bên trong. Có một bộ phận nhỏ người trên đầu nhìn chằm chằm một cái tròn tròn tiểu cầu. Cái này tiểu cầu, có màu lam cũng có màu đỏ. Mà này nhóm người bên trong, rõ ràng đỉnh tiểu lam cầu người càng nhiều một chút. Mà giờ phút này, bọn họ đang ở đối đầu đỉnh quả cầu đỏ người đau hạ sát thủ. Một cái ý thức ở thử ly đáy lòng chậm rãi hình thành. Nàng sờ sờ chính mình đầu. Nay mẹ nó còn mang tự động phân biệt được hữu Thử ly sợ ngây người. Anh, thật sự ai, trận doanh lựa chọn sau khi chấm dứt chỉ cần tới gần đến nhất định khoảng cách hai bên đều có thể nhìn đến lẫn nhau trên đầu lựa chọn trận doanh nhan sắc. Kêu ký chủ, trên đầu chúng ta chính là màu lam cầu A. Thử ly cảm thấy hai mắt của mình đều mau bị đâm bị thương. Đương nhiên, so với chính mình vô ý thức gian đỉnh cái tiểu cầu nơi nơi tán loạn thử ly cảm thấy này đó nguyên bản chạy tới nằm vùng nhân tài nhất hảm, cực cực khổ khổ ẩn giấu lâu như vậy, kết quả nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu đã bị bên người người cấp đau. Thế giới này đối nằm vùng ác ý thật sự là quá lớn. Thử ly trở tay nắm lấy kỷ sông tay, cẩn thận một chút ta. Hai người tận lực hướng bên cạnh đi, đem náo nhiệt để lại cho những cái đó đỉnh đầu sáng lên người. Các ngươi là ai? Rốt cuộc, lén lén lút lút hai người bị dần dần từ hỗn loạn trung thoát ly người phát hiện, trong đó một cái trên tay cầm thương người chỉ vào thử ly hô to một tiếng. Huynh đệ, người một nhà. Thử ly chỉ chỉ chính mình đỉnh đầu. Phúc. Ký chủ, như vậy hảo đốc. Thử ly. Lan. Ngươi nọ thấy được Thử Ly đỉnh đầu màu lam tiêu chí, lúc này mới bông thương. Phía trước như thế nào cũng chưa gặp qua các ngươi. Đỉnh đầu màu đỏ tiêu chí nằm vùng nhóm bị rửa sạch cái sạch sẽ, Úc Lương Quảng đi đến hai người trước mặt. Bởi vì chúng ta vừa mới mới từ ngoài tường phiên tiến bảo. Thử Ly nói, Úc Lương Quảng, ngươi đều có cái gì dị năng. Còn có, hắn là tình huống như thế nào. Úc Lương Quảng nhìn mắt kỳ sầm, biết trước mặt đều là cùng nàng đồng loại người cho nên Thử Ly cũng không quá nhiều che lấp, nói, ta dị năng là thủy hệ cùng trị liệu hệ, hắn là ta đệ. Bạn trai, là thế giới này người, chúng ta. Thử Ly nói còn không có nói xong, liền thấy bên cạnh kỷ sầm cả người sừng sốt, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Hắn kích động mà ôm lấy Thử Ly, sau đó liên tiếp hôn nàng vài khẩu. Thử Ly, Úc Lương Quảng, xin lỗi à, hắn trước hai ngày vì cứu ta không cẩn thận quăng ngã một chút đầu bóc, hiện tại khả năng có điểm đốc. Thử ly đem hương phấn vô cùng người cấp khống chế được, sau đó vẻ mặt xấu hổ mà đối Úc Lương quảng nói. Hai ngày này phía trước chiến sự nghiêm túc, bị thương người nhiều đến không suệ, nhu cầu cấp bách người như vậy có trị liệu hệ dị năng người. Đến nội hắn, ngươi có thể quản hảo sao. Đừng đến lúc đó đi lạc bị tang thi cấp gặm, vậy người nhưng không trô khóc đi. Thử ly đem kỷ sầm kéo đến phía sau, người yên tâm, hắn thực ngoan thực nghe lời, sẽ không nơi nơi chạy loạn. Úc Lương quảng không nói chuyện. Chỉ là tập hợp vừa mới mang đến các huynh đệ chuẩn bị một lần nữa đi tiền tuyến. Đương hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ chính thức bắt đầu, trận doanh vô pháp lại sửa đổi kia một khắc, bọn họ cơ hồ là nháy mắt liền thấy được chung quanh đồng bạn trên đầu trận doanh tiêu chí. Mà cũng chính là lúc này, bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai like chính mình bên người ẩn nút như vậy nhiều địch quân trận doanh người. Đồng thời, bọn họ phía trước phái đi vai ác trận doanh nằm vùng người lúc này phỏng trừng cũng đã toàn bộ đều bị phát hiện, hơn nữa đã hy sinh. Mà bọn họ cái gì cũng làm không được, trừ bỏ đem bên ta ẩn nút người thành trừ sau, cũng chỉ có thể nỗ lực đem trước mắt trận này chiến dịch đánh thắng. Rồi sau đó, thử ly mang theo kỷ sầm, đi theo một đám đỉnh đầu mạo làm quang cùng trận doanh người liền hướng tiền tuyến hướng. Thân đủ rồi không? Có biết hay không có rất nhiều người đều chịu chúng ta phiên vô số cái xem thường? Thử ly thật là phải bị dính ở chính mình trên người kỳ sầm cấp tức chết, nhưng là cố tình lại không dám đi hung hắn, sợ đem người hung khóc. kỳ miệng Cũng không chê hai người đi đường sẽ gặp gền, chính là muốn liệu mạng rán thử ly. Ký chủ, Lam Nhan Hoa Thủy, ta cảm thấy hắn hiện tại nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta đánh thiên hạ. Thử ly thở dài một hơi. Tất cả đều trách ta, nếu không phải bởi vì ta, hắn hiện tại liền sẽ không thay đổi thành như vậy, cũng là vì ta quá vô dụng, mới làm ngươi ăn hết bẩn cùng đau khổ. Không không chín không nói. Thử ly hai người cũng đi theo một đám người đi tới tiền tuyến. Bên kia đều là người bệnh, liền trước làm ơn ngươi. Úc lương quảng cấp thử ly chỉ phương hướng, sau đó liền mang theo nhân xâm cùng đến cùng tăng thi đối kháng bên trong. Thử ly đi vào tường cao hạ dựng một cái giản dị lều lớn hạ. Vừa mới tới gần, một cổ dây đặc mùi máu tươi liền ập vào trước mặt. Nàng nhịn không được nhữ như mày, nhìn trước mặt thành đôi người thảm trạng, nàng cảm giác có điểm hô hấp bất quá tới. Trước mắt bị thương người có rất nhiều, hoặc nằm, hoặc ngồi, có người thương thế quá nặng không chiếm được giải quyết không ngừng đau hô, cũng có người lặng lặng nằm ở nơi đó. Ngực cơ hồ không có phạm phòng, làm người hoài nghi có phải hay không đã mau không được. Ngươi là chính luống cuống tay chân y tế binh hồng hấp mắt, có chút trinh lăng mà nhìn thử ly. Ta là tới hỗ trợ, ta là trị liệu hệ dị năng giả. Thử ly nói xong liền điều động chính mình toàn thân dị năng, bắt đầu triệu ra tiểu bạch hoa. Đây là cái gì? Hoa! Kêu y tế binh ngốc ngốc, có chút không phản ứng lại đây. Này đó hoa đều tự mang trước khỏi hiệu quả. Thử ly giáo ở đây còn thanh tình người. Làm cho bọn họ trước đem tiểu bạch hoa tận khả năng nhiều phân một chút, là mỗi người đều có thể phân thượng một chút. Trình đoá tiểu bạch hoa cố nhiên chưa khỏi hiệu quả cực hảo, nhưng hiện tại nơi này có nhiều như vậy người bị thương, trước làm cá biệt người thương thế được đến ức chế lại nói. Những cái đó chiếu cố người bị thương y dị tế binh nhóm ngay từ đầu đều còn cầm hoài nghi thái độ. Bọn họ đem một đóa tiểu bạch hoa xé thành tăng cánh, sau đó phân biệt đặt ở những cái đó trọng thương nhân thân thượng. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến. Bản máu trong cơ thể không ngừng, trọng thương viên nhóm miệng vết thương thế nhưng ở bắt đầu một chút cầm máu. Ở đây người trên mặt đều lộ ra mừng như điên biểu tình. Thử Ly uống lên khẩu linh truyền thủy, liên tục chế tạo tiểu bạch hoa. Kỳ Sâm liền an an tĩnh tĩnh mà ngoan ngoan ôm nàng, đem đầu ghé vào nàng trên vai ngủ gà ngủ gật. Trong cơ thể dị năng hao hết một lần lại một lần, Thử Ly cuối cùng vẫn là dừng lại hoan hoãn. Từ lần trước Kỷ Sâm bị sét đánh sau lần đó trị liệu, nàng đối linh truyền thủy liền luôn có một loại sinh lý tính buồn luôn. Lần này cường căng lâu như vậy, nàng thật sự không được. Thật là đa tạ ngươi. Cảm ơn, chúng ta thật sự, thật sự, cảm ơn ngươi. Trong đó một cái y tế binh tiểu tỷ tỷ kích động mà nói năng lộn xộn nàng mãn dưng dưng ruộng được tới nước nắm lấy thử ly tay. Thử ly vô vô nàng vai, sau đó liền cảm giác được cái gì, nàng quay đầu đi, thấy được chính nhắm hai mắt ngủ say kỳ sầm. Hắn đây là y tế binh tiểu tỷ tỷ phóng nhẹ thanh âm. Xin lỗi, hắn hôm nay quá mệt mỏi. Xin hỏi có rảnh dư địa phương sao? Ta trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Thử ly nói. Nga nga, có có, ta mang các ngươi qua đi. Vị tiêu y tế binh vội vàng gật đầu. Thử ly chiều nàng nói tạng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ kỷ sầm tay. Kỷ sầm mông lung mắt thấy nàng. Chúng ta đổi cái địa phương ngủ, đi, ta mang ngươi qua đi. Thử ly ôm lấy hắn eo, đem nửa mộng nửa tỉnh người mang theo cùng kiêu y tế binh tiểu tỷ tỷ cùng nhau qua đi. Cảm ơn người a Thử ly nói. Không cần không cần, là chúng ta muốn đa tạ người mới là. Vị tiêu y thì tế binh có chút ngượng ngùng. Thử ly gật gật đầu, lại nói, ta trước khôi phục một chút dị năng, chờ một lát ta sẽ lại quá khứ. Tốt tốt, vậy các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta hãy đi trước hỗ trợ. Vị tiêu y thì tế binh chạy chậm rời đi. Thử ly từ trong không gian lấy ra một chương sô pha dường. Quá mức, ký chủ. Khu, nơi này chúng ta đồng loại nhiều như vậy, có cái gì đạo cụ dị năng gì đó. Đại gia kỳ thật đều không sai biệt lắm biết đến. Nhưng là kỳ sầm hiện tại thân thể còn ở khôi phục trùng hẳn là hảo hảo tu dưỡng. Thử ly có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, rồi sau đó đúng lý hợp tình mà cho người ta đắp lên tràn. 009. Thao. Phần 61. Chương 61 nàng nhất định rất mạnh. Kỳ sâm nằm ở sofa trên giường ngủ rồi, ngủ thời điểm còn gắt gao lôi kéo thử ly tay. Thử ly nhìn hắn bình tĩnh ngủ nhan, có chút lo lắng nói, hắn hôm nay ngủ đã lâu à. Từ đêm qua ngủ cho tới hôm nay giữa trưa, buổi chiều cũng ngủ vài tiếng đồng hồ, hiện tại vẫn là còn ở ngủ. Hoàng cái gì, chờ đến mặt sau hắn khả năng còn có thể trực tiếp ngủ cả ngày đều không tỉnh. Thử Ly Lúc sau, bởi vì chết sống bẻ không khai kỷ sầm tay, Thử Ly lại sợ đem người đánh thức liền không dám quá mức dây rủa Vì thế ở y tế binh lại lần nữa lại đây sau, Thử Ly rất là ngượng ngùng mà chịu bọn họ xin lỗi mà cười cười. Rồi sau đó triệu ra tiểu bạch hoa phiền toái bọn họ hỗ trợ mang đi người bệnh nơi đó. Mà bên ngoài, nguyên bản đã rằng có mấy ngày hơi hơi có bình phục xu thế chiến sự tựa hồn là bởi vì nhiệm vụ chính thức bắt đầu sau. Địch ta hai bên trận doanh người càng minh sát chuyện này, hai bên chiến sự nháy mắt lại tới nữa một lần đại bùng nổ. Thử ly tuy rằng không có ở thực tiền tuyến, nhưng kia súng máy bắn phá, lưu đạn nổ vang, các loại dị năng tiếng nổ mạnh hỗn hợp ở bên nhau liền ở chính mình bên thai không ngừng vang. Vì thế nàng cấp kỷ sầm mang lên nút bị thai. Chiến sự căng thẳng, quanh mình cơ bản đều không có rảnh rỗi người, tất cả mọi người có chính mình việc cần hoàn thành. Phía trước ở nơi xa xem còn không có cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy chiến sự như vậy kịch liệt, nhất định sẽ có rất nhiều người hy sinh. Nhưng hiện tại không giống nhau, thân ở với chiến sự chi gian, thử ly lúc này mới minh bạch trong đó tàn khốc. Nàng đã thấy thật nhiều bị cứu tới người bởi vì không chiếm được kịp thời cứu trợ mà đổ máu quá nhiều chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được chính mình chậm dãi trôi đi sinh mệnh lực. Ma nàng, mặc dù thực tận lực mà đem dị năng hóa thành tiểu bạch hoa giao cho y y tế binh óm, nhưng là so với như vậy nhiều trọng thương người, những cái đó số lượng tiểu bạch hoa vẫn là không quá đủ. Một cái tiểu hộ sĩ vội vội vàng vàng mà chạy tới, tìm được cái kia còn ở vì trong đó một cái người bệnh phùng châm bác sĩ suốt rồi nói, hứa bác sĩ, thuốc mê đã dùng xong rồi. Người bệnh không chiếm được gây tê, căn bản là không có biện pháp làm phâu thu Bên này vừa mới nói xong, bên kia lại chạy tới một cái chữa bệnh binh, hứa bác sĩ, băng vải dùng xong rồi. Ý thì dùng cồn, ý thì dùng cồn cũng mau không đủ. Hứa bác sĩ, hứa lập đem khâu lại tốt miệng vết thương thượng tuyến cắt rớt, cho mày nhìn về phía các nàng, phía trước siêu tập những cái đó đều dùng xong rồi. Một chút còn thừa đều không có, hứa bác sĩ, làm sao bây giờ a Người bệnh nếu là không đánh gây tê mạnh mẽ làm phẫu thuật, kia chính là sẽ sống sở sở đau chết quá khứ A Tiểu hộ sĩ si gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng. Hứa lập trên tay còn cầm châm, trên người áo bờ lật trắng thượng tràn đầy máu tươi. Đối với hiện nay loại tình huống này, hãng kỳ thật cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trước mắt chiến sự khẩn cấp, hiện tại mang theo người đi ra ngoài siêu tầm vật tư lại trở về căn bản là không thực tế. Chính là, nếu là không đi, thuốc mê băng vải này đó lại nên làm cái gì bây giờ? Xem trận này chiến xu thế, phòng trừng còn muốn tiếp theo liên tục vài thiên Mấy ngày nay nếu là không có băng vải y để dùng cồn, kia chẳng phải là có tảng lớn tảng lớn người sẽ bởi vậy bỏ mạng. Kim đội! Người đã đến rồi. Có người kích động mà hô. Kim mục bước nhanh đi đến bọn họ trước mặt, thuốc mê băng vải những cái đó đều dùng xong rồi. ân người bệnh số lượng thật sự quá nhiều, mặc dù là có trị liệu hệ dị năng giả ở, băng vải này đó thường dùng vẫn là thực thiếu. Hứa lập đạo! Ta lập tức phái một nhóm người ra căn cứ đi phụ cận tìm tòi. kim mục mày Liền muốn cho người mang đội rời đi căn cứ. Cái kia tử vừa mới liền ý đồ khiến cho bọn họ chú ý thử ly lại lần nữa mở miệng. Một đám người nhìn về phía nàng. Người là. Kim Mục tìm tòi một chút chính mình ký ức, phát hiện cũng không có gặp qua thử ly. Ta là hôm nay vừa tới, cái kia, ta từng nói, băng vải thuốc mê những cái đó, ta đều có a Nói xong, thử ly liền đem phía trước thu vào trong không gian đã phân loại phóng tốt những cái đó y y dược phẩm lấy ra tới. Một thùng đựng hàng một thùng đường hàng cái loại này lấy Kim mục Hứa lập Các tiểu hộ sĩ Trận mắt há hốc mồm gì gờ. Toàn bộ quảng trường tựa hồ đều an tĩnh như vậy một cái trước mắt Người Đà tạ Kim mục sắc mặt có chút phức tạp mà cảm ơn Rồi sau đó làm người chung quanh nhanh lên đem vài thứ kia phân phối đi xuống cứu trị người bệnh Thử ly yên lặng đem kỷ sầm vươn tới tay nhét trở lại trong chăn Sau đó lại lấy ra 5 thùng đường hàng ý đi dùng dụng cụ cùng dược phẩm Mọi người Hứa lập cảm thấy chính mình có điểm hô hấp bất quá tới, hắn thực sự là bị thử ly danh tác cấp kích thích tới rồi. Một lần nữa phản hồi tường cao, các ngàn cầm đứng ở kim mục bên người, nhìn mắt cách đó không xa thử ly, nói, nàng là mới tới. ân phía trước không có gặp qua. Nhưng chỉ cần là cùng chúng ta một cái trận doanh, vậy không cần quá mức lo lắng. Kim mục trong tay cung lại lần nữa kéo ra, một con nhị cấp tang thi bị bắn hạ. Như thế nào sẽ có người mà thế chỉ thu thập y dài dược phẩm? Cho nên nàng trong không gian nhất định còn có rất nhiều đồ ăn đi. Xem nàng vừa mới lấy ra những cái đó thùng đứng hàng, phòng trừng đồ ăn số lượng còn muốn càng nhiều. các ngàn cầm nói. Kim mục níu như mày, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói muốn bắt nàng đồ ăn, chỉ là căn cứ phía trước cốt truyện. Thế giới này không gian dị năng giả không gian lớn nhất cũng cũng chỉ có 50 mét khối. Mặc dù là thương thành quyển trục khai ra tới cũng là như thế. Mà nàng có thể lấy ra như vậy nhiều đồ vật tới. Nghĩ đến cái kia không gian là ở thương thành trực tiếp đổi, chính là chúng ta đều biết, thương thành không gian, càng lớn sở yêu cầu năng lượng điểm liền càng nhiều, mà nàng cái kia không gian lớn nhỏ. Nàng ở chủ thế giới nhất định rất mạnh đi. các ngàn cầm nói, hiện tại quy tắc trọng sửa, lại cường lại có thể cường đi nơi nào. Kim mục ánh mắt bất động mà nhìn phía dưới tình hình chiến đấu. Ta chỉ là cảm thấy như vậy phần thắng sẽ lớn một chút. các ngàn cầm rũ mắt, rồi sau đó liền toàn thân tâm đầu nhập đến cùng tang thi đối kháng chung. Trận này chiến sự thật sự rằng co thật lâu, mà trong lúc này, kỷ sầm cũng thật sự giống không không chín nói như vậy, từ ngày thứ bảy bắt đầu, vốn dị ngẫu nhiên còn sẽ tỉnh lại một đoạn thời gian người lại là vẫn luôn đều ở vào ngủ say trạng thái. Loại tình huống này thậm chí đều chọc đến kim mục lại đây xem kỹ. Nhưng là kỷ sầm chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ngủ, thân thể cũng không có phát sinh dị biến, vì thế chậm rãi thói quen lúc sau đại gia cũng liền không hề đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Ngược lại là thử ly. Ở kế phía trước phát hiện tiểu bạch hoa năng lực sau, tiểu lam hoa năng lực cũng bị khai quật ra tới. Lần đó là tang thi tới một lần đại quy mô đánh bất ngờ, hơn nữa kỷ sầm đột nhiên kẻ xỉu, dưới tình thế cấp bách nàng triệu sai rồi hoa. Mà chính là lần này làm lỗi làm thử ly phát hiện, nguyên lai, like, tiểu lam hoa là dùng để nhanh chóng khôi phục dị năng. Cho nên, ta có thể sử dụng ta chính mình dị năng chế tạo hoa tới khôi phục ta chính mình dị năng sao? Thử ly hỏi. Ký chủ, cấm bộ hoa. Lại sau đó. Khai phụ trợ kim quang thử ly đã bị kim mục bọn họ cấp trọng điểm bảo vệ lại tới, hơn nữa bọn họ đều muốn cho thử ly tạm thời đình chỉ triệu tiểu bạch hoa, mà là đem chi tất cả đều đổi thành tiểu lam hoa. So với cứu trị người bệnh, bổ sung dị năng giả nhóm dị năng, làm cho bọn họ có thể ở đối mặt tăng thi khi giảm bất thương vong mới là càng quan trọng. Hùng chi, trong căn cứ còn có trị liệu hệ dị năng giả, thử ly tiểu lam hoa làm theo có thể khôi phục bọn họ dị năng. Cứ như vậy. Một hồi tang thi cùng nhân loại chi gian chiến tranh rằng có hơn nửa tháng, tiêu tang thi đại quân rốt cuộc bị giết đến không sai biệt lắm cuối cùng tối lui. Thử ly mấy ngày này vẫn luôn đều căng chặt tâm thần, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3-4 giờ ở ngoài liền vẫn luôn ở trong căn cứ hỗ trợ. ma kỳ sầm còn lại là lẳng lặng mà nằm ở sofa trên giường, đã liên tục ngủ 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, hắn đều không có mở tỏ quá một lần mắt. Thử ly thậm chí còn hoài nghi không, không chín nói những lời này đó đáng tin cậy tính. Chính là kỷ sầm dần dần khôi phục sắc mặt lại là không lừa được người, hắn nguyên bản cả khuôn mặt đều là bệnh trạng tái nhận, nhưng theo ngủ say thời gian tăng trưởng, càng ngày càng nhiều hồng nhuận cũng là dần dần phàn đi lên. Chiến sự chính thức tuyên cáo kết thúc, toàn bộ căn cứ rốt cuộc có thể thở dốc. Kim mục bắt đầu phân công nhân thủ, đối trùng tu tường cao, an trí người bệnh, xử lý thi thể chờ làm ra tương ứng quyết định cùng thi thố. Sau lại đội ngũ ra căn cứ siêu tập chiến lợi phẩm sau khi trở về. Kim Mục cho thử ly một viên tam cấp tinh hạch cùng với 10 viên nhị cấp tinh hạch. Ít nhiều người hỗ trợ, còn có những cái đó ý đi dược vật tư viện trợ. Lần này trận này chiến dịch mới không có tạo thành nguyên bản trong tưởng tượng như vậy đại thương vong. Kim Mục đứng ở thử ly trước mặt, trịnh trọng nói. Thử ly vây vây tay, mọi người đều là một cái trận doanh người, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi cấp tinh hạch ta. Kim Mục gật gật đầu, rồi sau đó rời đi. Thử ly đem kia viên tam cấp tinh hạch lấy ra còn thừa nhị cấp tinh hạch tất cả đều phóng tới kỉ sầm trên người. Ta vừa mới nhìn lén một chút, cảm giác bọn họ giống như đều có thể dùng nhị cấp tinh hạch a vì cái gì theo ta không thể. Thử ly nắm trong tay tam cấp tinh hạch vẻ mặt tăng thương. Nhị cấp tinh hạch đối nàng vô dụng, tam cấp tăng thi lại đánh không lại. Ai? Thử ly thở dài. Màu xanh ngọc tam cấp tinh hạch dần dần hóa thành bột phấn, thử ly đột nhiên cảm giác bên cạnh chăn rật rật, nàng quay đầu, vừa lúc đối thượng mới vừa tỉnh lại sầm đôi mắt. Phần 62. Chương 62 nó vẫn luôn ở nhìn chầm chầm các ngươi. Ngươi rốt cuộc tỉnh cảm giác thế nào? Thân thể khôi phục sao? Thử ly vẻ mặt kinh hỉ mà dỗi tay nắm lấy hắn tay. Nhưng mà lại bị một chút ném ra. Thử ly xem hắn. Kỳ sâm bắt tay lùi về trong chăn trên mặt mang theo một chút hồng nhạt Thử ly thấy thế, tự nhiên là minh bạch hắn đây là đã khôi phục lại. Vì thế cười lạnh nói, như thế nào? Ngủ đều ngủ qua, hiện tại cùng ta trang không thân A. Ngủ ở một cái trên giường cũng là ngủ, nàng mặc kệ. kỷ sâm nghe vậy mở to mắt, cả người bắt đầu sau này lui. Sau đó, hắn liền lăn xuống sofa giường. Thử ly, mẹ nó, tưởng đánh người. Ký chủ ngươi xem đi, nam nhân không đáng tin a chúng ta vẫn là chuyên tâm đánh sự nghiệp đi. Thử ly cười lạnh một tiếng, ngươi nói rất đúng a Sau đó, nàng đứng lên, xoay người muốn đi. Không nghĩ tới kỷ sâm đột nhiên vượt lại đây bắt lấy tay nàng, mà trong nháy mắt kia hắn lại bông ra. Rồi sau đó lại nắm lấy. Thử ly. Tâm lý diễn còn rất nhiều. Đừng, đừng đi kỳ sầm mặt đỏ bừng. hắn túi đầu không dám nhìn thử ly. Nói chuyện cũng nói lắp. Thử ly cảm thấy một màn này quả thực thân kỳ. Nàng xoay người, nhìn kỳ sầm. Cho nên ngươi đem ta đường cái gì? Thử ly mở miệng, tiểu đệ. Huynh đệ. Vẫn là tùy tùy tiện tiện là có thể quên bạn đường. kỳ sầm trong mắt xuất hiện khủng hoảng. Suốt ruột nói, ta không có. Thử ly mặt vô biểu tình Cho nên ngươi nếu là không chịu chính miệng thừa nhận, ta đây liền cam chịu là vừa rồi ta nói kêu ba loại trí nhất. Không cần. Kỳ sâm ôm lấy nàng, đầy người đều tản ra hủy khuất. Cho nên ngươi nói hay không? Thử ly lệnh thanh âm. Nàng cũng không biết nàng này đột nhiên toát ra tới vô danh hỏa là chuyện như thế nào. Chính là cảm thấy, trước mặt người này có thể vì nàng lãng phí như vậy nhiều thời giờ bồi nàng đi qua mỗi một cái thế giới, kia hắn vì cái gì liền không có can đảm nói ra một câu ta thích ngươi. Hắn giống như luôn là xúc ở thế giới của chính mình, từ trước là, hiện tại cũng là. Nàng đã từng rõ ràng cũng chủ động tới gần quá. Ta, ta, nói không nên lời. Vậy đừng nói nữa. Thử Ly đẩy ra hắn. Ta thích ngươi. Kỳ sầm bắt lấy nàng bả vai, đôi mắt đều nhiễm một mặt hồng. Thử Ly đột nhiên cảm thấy chóc mũi có chút toan. Ta thích ngươi kỷ sầm ôm lấy Thử Ly, thanh âm gần như nghẹn ngào. Thật sự thích ngươi. Thích đã lâu đã lâu. Thử Ly hốc mắt chua sót nàng hít sâu một hơi. Đã sớm nên phát hiện, nào có người cố tình liền như vậy xảo, ta yêu thích hắn tất cả đều biết. Thực xin lỗi. Thử ly xoa xoa đôi mắt, không có việc gì, đại gia đem lời nói ra là được, nhưng ta còn là tưởng nói, cây tổng, ngươi kỹ thuật diễn không cho ngươi ban cái thưởng thật là thực đáng tiếc. Kỳ sâm giật mình, rồi sau đó nhịn không được khép cười một tiếng, ân, lần sau liền đi tiếp đương ảnh đế nhiệm vụ. Thử ly ngầng đầu xem hắn, đoạ giả cũng có thể tiếp nhiệm vụ. Kỳ xâm xứng Ngay sau đó gật gật đầu, ân. Thử ly đột nhiên tới hứng thú, thấy chung quanh không ai tới gần, nàng lôi kéo kỷ sầm ngồi vào sofa trên giường, hỏi hắn, cho nên có thể ngươi nói cho ta ngươi lúc trước phát sinh cái gì sao? Như thế nào liền? thành đoa giả. Kỷ sầm hầu kết giật giật, ngươi không sợ hãi sao? Sợ hãi. Thử ly chừng hắn một cái, phàm là đổi cá nhân, ở nhiệm vụ đếm ngược ngày đầu tiên thời điểm ta liền sẽ động thủ làm thịt hắn. Ngươi thật cho rằng ta cái gì đều nhìn không ra tới A Thử Ly bĩ môi. Sở dĩ không có độc thủ, chỉ là vô điều kiện tin tưởng hắn mà thôi. Cho nên ở thúc rượu châm ngồi ly gián thời điểm, nàng tin nàng nói những lời này đó, nhưng lại không tin kỷ Sầm sẽ thương tổn nàng. Kỳ Sầm trong lòng khẽ run lên, hắn giữ chặt Thử Ly tay, thanh âm hơi hơi khàn khàn, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Thử Ly xem hắn. Đoa giả. Đối với ngươi mà nói là cấm kỵ, chủ hệ thống, nó vẫn luôn đều nhìn chằm chằm các ngươi. Như là rơi vào không đáy ba nguyên. Thử Ly chỉ cảm thấy một cổ sợ hãi lạnh leo từ lòng bàn chân thẳng lẻn đến đỉnh đầu. Kỳ sầm che lại nàng đôi mắt, tinh tâm, khống chế tinh thần hải đường dao động. Thử Ly tâm bùn bùng nhảy, cơ hồ muốn lao ra ngực. Ký chủ. Vừa mới đó là làm sao vậy? Ta tín hiệu sóng đột nhiên đột nhiên sinh động thật nhiều a Tín hiệu sóng sinh động rất nhiều. Thử Ly lầm bẩm. Cho nên này rốt cuộc đại biểu cái gì? Thấy Thử Ly bình tĩnh lại, Kỳ sầm thu hồi tay, ý vị không rõ mà nói một câu. Hệ thống đối với nhiệm vụ người chấp hành tới nói, cũng không nhất định liền thật là đồng bọn. Thử ly đồng tử co rụt lại. Ký chủ. Ta phi thường hợp lý hoài nghi hắn đây là ở châm ngòi ly gián Thử ly không nói gì. Anh, ký chủ ngươi thế nhưng không tin ta. Ta không có không tin ngươi thử ly nói, chỉ là, khả năng có một số việc, mặc dù chúng ta thân ở trong đó, cũng không nhất định liền tất cả đều biết. Thật giống như phía trước gặp gỡ thuốc rượu kia một lần, ngươi bởi vì nàng lời nói, cùng ta sướng vài lần tương phản. 009 trầm mặc. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không phản bội ta, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, ta cũng là. Kia cổ mạc danh tim đập nhanh bị trầm rãi bốt phẳng, thử ly trong đầu thoáng hiện quá vô số hình ảnh, những cái đó hình ảnh nội dung sâu trôi ở bên nhau, cuối cùng lại kết hợp kỷ sầm vừa mới theo như lời cùng với nàng cùng 009 sở cảm nhận được. Hoàng hốt bên trong, nàng tựa hồ minh bạch điểm cái gì, nhưng giống như lại không rõ. Không nghĩ ra được cũng đừng suy nghĩ, chỉ cần không đề cập tới có quan hệ cấm kỷ vài thứ kia. Nó là nhìn không tới chúng ta. Kỳ sầm an ủi nàng nói. Thử ly cũng không biết chính mình khẩu khí này tùng xuống dưới không. Nàng lấy ra hai chén mì sợi, hỏi, cùng nhau ăn mì sợi sao? Kỳ sầm. Phần 63. Chương 63 ta biết. Kỳ sâm khôi phục lại, cũng biết thử ly hiện tại nhiệm vụ là cái gì. Vì thế lại lần nữa nhìn thấy Kim một khi, thử ly hỏi ngươi biết Dương Phong tướng quân người này sao? Dương tướng quân. Ngươi tìm hắn làm gì? Kim Mục nói. Có cái bằng hữu kêu ta mang theo đồ vật cho hắn, nhưng là ta không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Thử Ly giải thích nói. Hắn là chúng ta căn cứ người, chỉ là mấy ngày nay hắn cùng trong đội ngũ một ít người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngươi có chuyện gì sao? Kim Mục trả lời. Thử Ly kinh ngạc, Dương Tướng Quân là cùng các ngươi cùng nhau a Kia chuyện này liền dễ làm. Thử Ly đem trong không gian phía trước người nọ phó thác cho nàng mật mã Dương giao cho Kim Mục, nói. Đây là ta ở trong thành gặp gỡ một cái bị tăng thi đổi giết người cho ta, hắn nói bên trong là mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới kháng tăng thi virus rút vaccine phòng bệnh, đều ta giao cho Dương Tướng Quân. Nhưng hiện tại Dương Tướng Quân nếu không ở, các ngươi lại là cùng nhau, ta đây trước đem đồ vật liền giao cho người đi. Thử ly đem mật mã Dương đưa cho Kim Mục. Kim Mục tiếp nhận, trong mắt có chút không thể tin tưởng. Phía trước thu được tin tức nói thành phố Y ở nơi đó sẽ phải người hộ tống vaccine phòng bệnh lại đây cùng căn cứ nội nghiên cứu nhân viên nối tiếp. Nguyên bản tin tức truyền đạt chính là 5 ngày trong vòng tới, ai biết vẫn luôn đợi gần 10 ngày đều còn không có tin tức. Bọn họ phái ra người đi tìm, chỉ phát hiện đại lượng hộ tống nhân viên thi thể, lại không thấy được mật mã dương. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng vắc xin phòng bệnh đã bị vai ác trận doanh người cấp đoạt đi rồi, cho nên hắn không dám đem chuyện này nói cho bên ta trận doanh người. Vắc xin phòng bệnh vốn là khó chế tác, đặc biệt là tại đây loại thời điểm, vắc xin phòng bệnh chế tác chung đề cập đến nào đó cần thiết vật phẩm căn bản là lại làm khó. Sợ hai bên ta trận doanh nhân tâm thái không xong, Kim Mục vẫn luôn là nói cho bọn họ vắc xin phòng bệnh đã bắt được tay, chỉ chờ kế tiếp tiếp tục nghiên cứu. Rồi sau đó làm Dương Phong bọn họ lấy đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lấy cớ duyên đi hướng thành phố Ý kỳ lộ tìm xem xem có thể hay không tìm được hộ tống trong đội ngũ người sống sót. Mà hiện tại đi qua đã lâu, vắc xin phòng bệnh thế nhưng bị thử ly cấp đưa tới, chính là Dương Phong bọn họ lại là lại mất đi liên hệ. Ngươi thật sự giúp chúng ta rất nhiều, cảm ơn ngươi. Kim Mục trịnh trọng nói Chúng ta hiện tại chính là một cái trận doanh đồng bạn A, đừng như vậy khách khí. Thử ly không sao cả mà phất phất tay. Thấy Kim Mục còn không tính toán đi, nàng có chút nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Kỳ xâm đột nhiên từ phía sau ôm nàng eo, ánh mắt nặng nghề mà liếc qua đi. Kim Mục. Hắn cụ hai hạ, rồi sau đó có chút lung tung nói, phía trước nhìn đến ngươi lấy ra rất nhiều chữa bệnh đồ dùng, muốn hỏi một chút ngươi. Có hay không dư thừa đồ ăn gì đó? Lần này đại chiến tới đột nhiên không kịp phòng ngừa Liên tục thời gian lại lâu, hơn nữa phía trước chúng ta dư lại vật tư vốn dĩ liền không nhiều lắm. Kim Mục lo lắng nàng nghĩ nhiều, lại giải thích nói. Nhưng là ngươi yên tâm, chờ chúng ta mặt sau đi ra ngoài siêu tập vật tư sau khi trở về, sẽ tất cả đều còn cho ngươi. Thử Ly lắc lắc đầu, không cần A, ta vật tư rất nhiều, muốn đồ ăn đúng không? Thử Ly nhìn mắt chung quanh rộng lớn nơi sân, tâm thần vừa động trong không gian kia thành xếp thành đôi vật tư liền xuất hiện ở Kim Mục cùng với trong căn cứ những người đó trước mắt. Ngoa Giả đi này nhất định là giả đi. Ta đôi mắt ra vấn đề có phải hay không? Nàng, nàng là nơi nào tới thần tiên A? Đám người xôi trào, rồi sau đó toàn bộ căn cứ đều xôi trào. Kim Mục Trấn An kích động đám người, làm cho bọn họ xếp hàng tới lĩnh đồ ăn. Các ngàn cầm ánh mắt khó phân biệt mà nhìn còn ở ra bên ngoài lấy đồ ăn thử ly, trong lòng kích động ngàn tầng. Ta cảm thấy hảo kỳ quay A. Thử ly ngồi ở bên cạnh, dựa vào kỳ sầm trên vai nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng không ai đi đổi không gian, là phụ trợ hình trang bị không xứng sao. Kỳ sâm lắc lấp đầu, nói, là ngươi quá cường. Thử ly trên mặt dần dần hiện ra dấu chấm hỏi. Kỳ sâm lại là so cái im tiếng thủ thế. Thử ly đột nhiên liền tưởng tấu hắn. Nói chuyện nói một nửa gì đó, để cho người khó chịu hảo sao. Kỳ sâm xem nàng vò đầu bức thai bộ dáng, nhịn không được cười nói, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi ở thương thành đổi sở hữu vật phẩm thêm lên hao phí nhất định là tuyệt đại bộ phận người tưởng cũng không dám tưởng. Thử ly ha to miệng. Đây là có ý tư gì? Nàng có lợi hại như vậy. Chính là nàng rõ ràng chính là cái chỉ làm cầu huyết ngôn tình nhiệm vụ quen làm tiểu thái kê A. Trong lòng nghi hoặc càng sâu thử ly liền như vậy phát ngốc, nghị kỷ sầm vừa mới nói kia nói mấy câu. Trong không gian cơ hồ có hơn phân nửa cái thành vật tư, nếu kim mục bọn họ hiện tại cấp thiếu đồ ăn, thử ly đương nhiên không ngại ra bên ngoài lấy. Nếu không phải xem nơi này màu không đ Thử ly còn có thể đương trưởng cho bọn hắn lấy ra mấy đầu heo tới. Trong căn cứ mỗi người đều lánh đồ ăn, mỗi người trên mặt đều ý cười rào rạn, nhìn về phía thử ly biểu tình đều thập phần cẳng kích, tựa như đang xem thần minh. Thử ly bị bọn họ làm đến ngượng ngùng, lôi kéo kỷ sầm liền đi tìm kim mục. Phòng ta đã thế các ngươi an bài hảo, các ngươi hiện tại liền có thể vào ở. Lớn nhất đồ ăn vấn đề bị giải quyết, kim mục trên mặt cũng khó được mang theo điểm ý cười. Mang theo thử ly bọn họ đến một cái nhà lầu hai tầng ngoại, kim mục nói Nơi này ra cụ đồ dùng sinh hoạt đều chuẩn bị đầy đủ hết, hơn nữa nhà ở quét tức mà thực sạch sẽ, các ngươi có thể yên tâm ở. Thử ly hướng hắn nói tạ, sau đó nói, nếu là các ngươi còn thiếu cái khác thứ gì cũng có thể cùng ta nói, ta trong không gian cơ bản đều có. Kim mục nhắm mắt, chan, dụng cụ cắt gọt này đó cũng có sao. Ngươi hiện tại muốn sao? Thử ly hỏi. Sau đó, thử ly đi theo kim mục đi căn cứ kho hàng. Nhìn bị thử ly từ trong không gian không ngừng ra bên ngoài lấy chan các kiểu dụng cụ các gọn, lớn nhỏ bất đồng quần áo. Kim mục chấn kinh rồi. Mặt sau nếu là còn thiếu cái gì liền cùng ta nói. Thử ly lại nhắc nhở kim mục một lần, sau đó mới lôi kéo kỳ sầm tay trở lại bọn họ kia đóng tiểu lâu. Nhưng mà chờ vào tiểu lâu, nhìn tiếp rộng mở hai gian phòng ngủ. Thực mau liền phải ngủ, nhưng mà như thế nào ngủ, ngủ nơi nào, một người vẫn là hai người. Cái này làm cho thử ly lại bắt đầu dối dám lên. Nhìn bên cạnh làm bộ nghiên cứu trên bàn khắc hoa kỳ sẩm thử ly khó thở Nhịn không được cho hắn cái hốt một cái tác. Kỳ sâm mí môi, cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Thử ly hận sắc không thành thép mà đem người liền hướng bên cạnh phòng ngủ kéo, sau đó khóa lại môn. Phía trước cùng nhau ngủ đều ngủ thói quen, hy vọng người không cần không biết tốt xấu. Thử ly đem chăn xúc hắn trên đầu đi, sau đó liền lê cái dép lê đi phòng tắm. Kỳ sâm ngồi ở trên giường không biết làm sao, cả người đều là cứng đở. Chờ thử ly tắm rửa xong trở về. Thấy hắn vẫn là cùng nàng tiến phòng tâm trước bảo trì tư thế giống nhau như lúc, một chút cũng chưa biến, Thử Ly bị chọc cười. Vội và người đi phòng tám, Thử Ly nằm ở trên giường, trong lòng thế nhưng mạc danh mà bắt đầu khẩn trương. Dựa, vốt chính mình nhanh chóng nhảy lên trái tim, Thử Ly cảm thấy chính mình vô dụng nóng nảy. Phía trước biến thành cục lốc người là kỷ sầm lại không phải nàng, nàng làm cái gì đều là có chủ động ý thức, đều cùng nhau ngủ như vậy nhiều lần, hiện tại liền tính khẩn trương kia cũng nên là khôi phục lại kỷ sầm khẩn chương đi. Yên lặng nghe phòng tắm truyền đến nước chảy thanh, thử ly rúi đầu vào trong chăn. Không bao lâu, phòng tắm khóa cửa động tĩnh. Thử ly ngừng thở, nằm ở trên giường một cử động cũng không dám. Bên cạnh giường bắt đầu hạ hãm, còn chưa hoàn toàn làm thấu hơi nước phản phất theo chăn gian khe hở truyền lại tới rồi nàng trên người. Thử ly nhắm hai mắt, hướng trung gian xê dịch. Đột nhiên, trên eo phủ lên một bàn tay, thử ly bị một chút ôm đến kỷ sầm trước ngực. Thử ly cảm thấy nàng hiện tại nhất định cả người đều thiêu cháy, nàng không dám ngẩn đầu đi xem kỷ sầm là cái gì biểu tình, bị thai trộm chung mà giả chết. Kỷ sầm gắt gao ôm nàng, cằm cọ, cọ cọ nàng đầu. Qua thật lâu, lâu đến thử ly cơ hồ cho rằng hắn đều ngủ rồi khi. Hắn đột nhiên nói giọng khẳng khẳng, Diệp Ly, ta thích ngươi. Thực thích thực thích cái loại này. Ấn. Nhắm hai mắt thử ly chóc mũi đột nhiên nảy lên một cổ chua sót. Diệp Ly, đó là nàng chủ thế giới tên nàng chân chính tên Đã có đã lâu, đều không có lại nghe người ta như vậy kêu lên nàng. Kỳ sầm đem người ôm chặt hơn nữa chút, rồi sau đó nhẹ giọng nói, phía trước. Không phải cô ý muốn gặp ngươi, chỉ là sợ bị ngươi chán ghét, cho nên. ân Thử ly hướng trong lòng ngực hắn càng để sát vào một chút, ta đều biết. ân Kỷ sầm thanh em dần dần đánh tan. Hai người gắt ga ôm. Một đêm mộng đẹp. Phần 64. Chương 64 ảo thuật. ngày hôm sau. Thử Ly bọn họ ăn xong cơm sáng sau ra tới liền nhìn đến Kim Mục đang ở chỉnh phái nhân thủ, tựa hồ là muốn ra căn cứ làm cái gì nhiệm vụ. Thử Ly đi lên trước, các ngươi đây là dương tướng quân bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng là đến bây giờ người cũng chưa trở về, cũng không có bất luận cái gì tin tức, chúng ta muốn phái người đi tìm bọn họ. Kim Mục nói, mất tích, kia yêu cầu chúng ta đi theo cùng nhau sao. Thử Ly nói, Kim Mục do dự một chút, không phải hắn bất công. Mà là chỉ từ mấy ngày nay chứng kiến, hắn liền biết bọn họ căn cứ thật sự thực yêu cầu thử ly, vô luận là nàng nhưng trị liệu vẫn là nhưng hồi phục dị năng hoa, vẫn là kia phản phất có vô tận vật tư không gian. Mà chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể cảm thấy, thử ly lưu tại căn cứ mới là tốt nhất, như vậy đã tránh cho ra ngoài gặp được nguy hiểm, còn có thể trị liệu ở chiến trường bị thương người. Nhưng là dương tướng quân bọn họ cũng đồng dạng quan trọng, bọn họ mất đi tin tức nhiều ngày như vậy. Hắn nghiêm trọng hoài nghi bọn họ là bị tang thi hoặc là vai ác trận doanh người cấp vây đổ. Mà sở dĩ cảm thấy bọn họ còn sống, đó là bởi vì đi theo bọn họ nhiệm vụ người chấp hành trên người có một loại đạo cụ. Một khi cầm cái kia đạo cụ nhân thân chết, đối ứng tin tức tiếp thu giả liền sẽ biết được bọn họ tin người chết. Mà Kim Mục chính là cái kia tin tức tiếp thu giả. Vậy phiên toái các ngươi Kim Mục nói. Sau đó thử ly mang theo kỷ sầm gia nhập tìm kiếm dương tướng quân trong đội ngũ. Một hàng ước chừng 30 người. Trên đường, đại gia tựa hồ đều thực khẩn trương cảnh giác, cái này làm cho thử ly cảm thấy thực nghi hoặc. Mà loại này nghi hoặc thực mau đã bị đột nhiên vụt ra tới đại lượng tăng thi cấp đánh mất. Đều đã tới rồi hiện tại, số lượng lại nhiều tăng thi đối với thử ly tới nói đều đã không sợ gì cả. Từ đã biết tiểu lam hoa tác dụng sau, hơn nữa kỷ sầm dị năng, thử ly cảm thấy năng có thể an tâm đương một cái hảo phụ trợ. Mà sự thật cũng sắc thật như nàng suy nghĩ, khôi phục thử tác thân phận kỷ sầm dị năng vẫn là rất mạnh. Vây đổ tăng thi số lượng rất nhiều, nhưng là có thử ly tiểu bạch hoa cùng tiểu lam hoa cùng nhau thêm vào, cho nên bọn họ toàn bộ người sống sót đội ngũ đều không có có vẻ như vậy chật vật. Thiền. Đây là thử ly đến bây giờ nhất tưởng nói một chữ. Bởi vì từ ra căn cứ bắt đầu, mai cho đến hiện tại, đã qua đi 7 ngày. Mà nay 7 ngày bọn họ tổng cộng hơn 30 người đội ngũ đã giết gần mười mấy sóng tăng thi. Bọn họ cơ hội là không đi qua rất xa sẽ có một đợt tăng thi đột kích đánh. Bọn họ không có trực tiếp ấn một trình đàn ông muốn tiêu diệt bọn họ tâm tư cùng nhau thượng, ngược lại là một đợt một đợt tới xa luân chiến. Nhưng Thử Ly không cảm thấy đây là đơn giản xa luân chiến, này đó tăng thi đơn giản là tưởng bám trụ bọn họ bước chân. Bởi vì bọn họ biết, lúc này đây bọn họ ra tới người bên trong có một ít người mang theo truyền tống phủ. Người luôn là sẽ ở bị buộc cấp trạng thái hạ mới có thể sử dụng bọn họ cuối cùng ác chủ bài. Nàng nghĩ tới, vai ác trận doanh người cũng nghĩ đến. Cho nên mới sẽ tăng thi một đợt một đợt tới tiến hành quấy dày, mà không phải trực tiếp ôm tiêu diệt tâm tư, bởi vì bọn họ biết, một khi có như vậy xu thế, bọn họ này đó có được truyền tống phù người liền sẽ trực tiếp sử dụng chuyển tống phù thoát đi. Kỳ thật bọn họ chỉ là ở kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng là bọn họ cái này mưu kê sắc thật thực hảo. Bởi vì mặc dù nàng hiện tại đã biết bọn họ đánh chính là cái gì tâm tư, nhưng là làm nàng ở có thể đối phó tăng thi dưới tình huống sử dụng truyền tống phù rơi đi nàng trong lòng cũng sẽ có điểm luyến tiếp. Càng đừng nói là nàng chung quanh những người này. Ta cảm thấy, tuy rằng Thử Ly ngươi nói rất đúng, nhưng là, thành phố Hội Y liền ở phía trước, sử dụng chuyển tống phù có thể hay không quá lãng phí một chút. Đây là sớm tại nàng nhìn ra chuyện này, manh mối hộ đội hữu nhóm cùng nàng nói. Thử Ly lý giải bọn họ, chỉ là càng lo lắng dương tướng quân bọn họ. Sợ chính mình cùng kỷ sầm với Ly khai, những người này sẽ ở tang thi thế công hạ xuất hiện thương vong, Thử Ly không có cách nào. Chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau Mà cái này làm cho người bực bội Đối chiến bước mặt là Đoàn người ở tới một cái sơn thể phía dưới khi Đột nhiên từ bên cạnh cây cối Chạy ra hai người mặt sám mẩy cho người Người nào Trong đội ngũ người nháy mắt cảnh giới lên Thử ly nhìn trước mặt hai người Đầu tiên xem bọn họ đỉnh đầu Không có trận doanh tiêu chí Thuyết minh chỉ là thế giới này người thường Lại xem bọn họ một thân Kia rách nát quần áo Còn mang theo một chút dơ hôi mặt Như thế nào có điểm quen thuộc Thử ly xoa xoa mắt, bên cạnh kỷ sầm lông mày một trọ. Thúc Trinh. Thử ly kêu sợ hãi ra tiếng hoạ tảo, ngươi như thế nào hôn thành bộ dáng này à? Kỷ sầm nhìn cơ hồ cùng khất cái không khác nhau hai người, đột nhiên cười một tiếng. túc Trinh biểu tình thoạt nhìn thực bình đạm, tựa hồ cũng không có cảm thấy chính mình tình cảnh hiện tại có cái gì không đúng địa phương. Ta biết các ngươi người muốn tìm ở nơi nào, mang lên chúng ta, ta mang các ngươi đi. Thúc Trinh nói. Thử ly từ trong không gian lấy ra ăn. Các ngươi vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi. Túc Trinh mặt không đổi sắc mà tiếp nhận, sau đó liền cùng hắn đồng bạn cùng nhau ăn lên. Thử ly nhịn không được nhìn về phía kỳ sẩm trong lòng có thật nhiều lời nói muốn hỏi. Liên tỷ như, Túc Trinh cũng là đoạn giả, hơn nữa không có thế giới này thân phận, kia hắn là như thế nào bảo trì chính mình hiện tại bộ ráng này còn hoàn hảo không tổn hao gì mà lưu tại thế giới này. Hơn nữa, một cái vây vây tay là có thể nghiền chết một con tam cấp tang thi người, như thế nào hiện tại liền hôn thành cái dạng này. Chờ Túc Trinh ưu nhãm mà ăn xong thử ly cấp bánh mì, hắn kéo qua bên người nam nhân, giới thiệu nói, hắn kêu loan thiện, là cùng ta cùng nhau tìm người. Thử ly, ngươi đừng nói cho ta ngươi từ lúc bắt đầu liền ở tìm người kia đến bây giờ cũng chưa tìm được, hơn nữa, các ngươi còn bởi vì muốn tìm hắn, biến thành như bây giờ. Có cái gì vấn đề sao? Túc Trinh thoạt nhìn rất bình tĩnh, không thành vấn đề không hổ là đại lão. Từ nơi này thẳng đi, có một cái thôn, các ngươi người muốn tìm liền ở nơi đó mặt thúc chinh chỉ hướng bên phải. Đà tạ à. Thử ly nói lời cảm tạ, sau đó liền muốn nâng bước chạy đi nơi đâu. Từ từ, thử ly, bọn họ thân phận còn cũng không biết, chúng ta như thế nào có thể tùy tiện liền tin tưởng bọn họ lời nói. Trong đội ngũ có người đưa ra nghi ngờ. Bọn họ trước kiên là ta hảo bằng hưu, là chúng ta bên này. Thử ly nói. Chính là, vạn nhất bọn họ. Thử ly thu liễm khởi thân sắc, nếu các ngươi lo lắng nói, ta đây cùng kỷ sầm qua đi là được. Các ngươi ở chỗ này chờ. Cuối cùng, những người đó vẫn là đi theo thử ly cùng nhau đi qua. Lật qua lùn sơn, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đất bằng. Cách đó không xa chính là Túc Trinh vừa mới nói tiểu sơn thôn. Trước đừng qua đi. Túc Trinh mở miệng. Làm sao vậy? Thử ly nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Nơi đó có một con tam cấp tang thi, dị năng là chế huyễn. Bên trong người đã bị mệt nhọc gần một tháng. Các ngươi cứ như vậy qua đi, phòng trừng sẽ bồi bọn họ vây một tháng. Túc Trinh nhàn nhạt nói. Một tháng. Thử Ly nóng nảy, nàng phía sau căn cứ các đội viên cũng nóng nảy. Không có vật tư, bọn họ có thể căng quá một tháng sau. Thử Ly chấn kinh rồi. Túc Trinh nhìn nàng một cái, nói, có vai chính ở bên trong, hắn có không gian. Tân Bách Chu. Thử Ly không xác định nói. Ấn. Tân Bách Chu cùng dương tướng quân bọn họ ở bên nhau. Thử Ly xoay người hỏi mặt sau người. Đúng vậy, lúc ấy kim đội tổ phái nhân thủ thời điểm. Tân đội cùng dương tướng quân đều ở cái kia trong đội ngũ. Thử Ly trong lòng đã minh bạch, nàng quay đầu nhìn về phía Túc Trinh, cho nên có thể tìm được kia chỉ tam cấp tang thi ở nơi nào sao? Tang thi đã không còn nữa, nó chỉ để lại ảo thuật. Ảo thuật vô phương như giải, nhưng là có biện pháp tiến vào ảo thuật sau đó lại đem người mang ra tới. Là biện pháp gì? Thử Ly vội vàng hỏi. Tiểu Sơn thôn bị mấy ngàn tang thi vây quanh một tháng, thật vất vả chạy ra Sinh Thiên Tần Bách Chu đám người đang ngồi ở ven đường nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bọn họ giờ phút này tinh bì lực tẫn, chỉ nghĩ ngay tại chỗ nằm xuống hảo hảo mà ngủ một giấc, nhưng là bọn họ không dám, sợ hai tang thi sẽ lại truy lại đây. Thuyền ca, đồ ăn giống như đều đã ăn xong rồi, thủy cũng đã không có. Tổ nhiên lau mặt, cả người tiểu thủy mà không được. Tân Bách Chu nhấp môi, sắc mặt của hắn cũng thực tái nhận. năm chặt thời gian rời đi, đi tiếp theo cái địa điểm tìm kiếm vật tư. Tân Bách Chu phát hạ mệnh lệnh Nhưng mà, giọng nói vừa mới lạc. Liền thấy một đầu bị dưỡng đến mỡ phỉ thể béo heo liền như vậy hướng tới bọn họ bay nhanh chạy tới, mà nó phía sau. Sắp mặt hồng nhuận Thử Ly chính cười xe máy điện lớn tiếng thét to. Hai bên người đột nhiên không kịp dự phòng mà đối thượng tầm mắt. Thử Ly, Tân Bách Chu, những người khác, rốt cuộc tìm được các ngươi. Thử Ly khẩn cấp phanh lại, nàng phía sau, kỷ sâm ngồi ở xe máy điện ghế sau chính khẩn ôm nàng eo. Ngoa Tào ly tỉ, cây tổng. Ngươi, các ngươi đây là... Tổ nhiên khiếp sợ mà nhìn đột nhiên toát ra tới heo cùng thử ly kỷ sầm hai người. Các ngươi chúng tam cấp tăng thi hảo thuật, cái này hảo thuật phá không xong, nhưng nó chỉ đối người mắt có che dấu hiệu quả, cho nên vì cứu các ngươi đi ra ngoài, chúng ta chỉ có thể tìm phi người sinh vật đến mang lộ. Thử ly vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng vì cái gì là đầu heo? Bởi vì nó chạy trốn mẫu A, ngươi xem, ta muốn kỵ xe máy điện mới có thể đuổi theo đâu. Hiện tại nên rồi dăm chính là heo vấn đề sao? Thầm dục hành thật là tưởng cấp ổ nhiên một chân. Thử ly trực tiếp từ không gian lấy ra chiếc xe tải, sau đó lại ở bên trong bỏ vào thức ăn nước uống, nói mọi người đều lên xe đi, căn cứ người còn ở bên ngoài chờ các ngươi đâu. Theo sau nàng thu hồi xe máy điện, lôi kéo kỷ sầm liền phải đi phòng điều khiển. Đà tạ. Tân Bách Chu căng chặt mặt Nhu Hòa xuống dưới, thiệt tình thực lòng nói. Không cần, mau lên xe đi. Nói xong, liền chui vào phòng điều khiển. Một đám người bỏ lên trên xe tải lớn hoặc ngồi, hoặc dựa, hoặc nằm liệt. Bọn họ thật sự quá mệt mỏi quá đói cũng quá khác mà lúc này, thử ly hai người xuất hiện quả thực giống như là thiên sứ buông xuống giống nhau. Đúng rồi, này đó hoa các ngươi có thể sẽ mở phân một chút, màu trắng chính là trị liệu, màu lam chính là hồi phục dị năng. Thử ly đột nhiên từ phía sau toát ra tới, cho bọn họ một đại phùng hoa. Sau đó liền thấy được trọng thương hôn mê dương phong. Bạch hoa trị liệu hiệu quả thực tốt, chỉ cần nắm ở trên tay là được. Nếu còn thiếu gì đó lời nói, các ngươi kiên trì một chút, chờ ra này khối địa phương ta lại cho các ngươi lấy. Nói xong, thử ly liền chạy về phòng điều khiển. Sau đó, béo tốt mập mạp heo liền ở phía trước biên kêu biên chạy vội, thử ly tắc mở ra xe tải chậm rãi truy ở phía sau. Rốt cuộc, ảo thuật sở bao quát khu vực bị bọn họ ném ở xe sau. Tân Bách Chu nhìn nguyên bản còn tràn đầy tiểu lâu nhà ở khu đột nhiên biến thành rách nát sân thôn, lúc này mới hiểu được ngay từ đầu sai địa phương ở nơi nào. Bọn họ bị tăng thi vây truy chặt đường, đội ngũ lui lại khi rõ ràng đi chính là đường đất, kết quả lại có thể thối lui đến như vậy một khối cư dân khu. Lúc ấy tình huống khẩn cấp hắn cũng không nghĩ nhiều, sau lại bị tang thi vây đổ cũng liền không có thời gian suy nghĩ. Mà hiện tại chạy ra sinh thiên, thế nhưng cảm thấy quyền địa chế huyễn dị năng không khỏi quá mức khủng bố. Nếu không phải thử ly hai người tới, kia bọn họ không bị người phát hiện, có phải hay không liền sẽ vẫn luôn bị nhốt ở nơi đó mặt. Chơ mắt mà nhìn những cái đó tang thi đem hắn trong đội ngũ huynh đệ cấp háo chết. Tân Bách Chu không dám tưởng. Xe tải lớn một đường hướng sơn thôn ngoại khai, rồi sau đó ngừng ở tại chỗ chờ bọn họ căn cứ đội viên trước mặt. Chúng ta nhanh lên đi thôi, người từ hảo thuật bị cứu ra, ta phỏng trừng chờ lát nữa sẽ có tang thi truy lại đây. Thử Ly nói, tuy rằng nơi này là cái rách nát thôn trăng nhỏ, nhưng kỳ thật cũng là có đại lộ có thể nối thẳng đến căn cứ. Lại lấy ra tới một chiếc xe tải. Hai chiếc xe tải liền như vậy cấp tốc phản hồi. Phần 65 Chương 65 bọn họ tìm người nào? Ở phản hồi trên đường khi tự nhiên có tăng thi ra tới chặn đường bọn họ, nhưng là ở tiểu bạch hoa cùng tiểu lam hoa thêm vào hạng, hơn nữa cá biệt các đội viên trên người còn có đạo cụ, cuối cùng thử ly đoàn người vẫn là an toàn tới căn cứ. Đều không có việc gì đi. Kim Mục mang theo một đám người vội vã ra tới, nâng người bệnh xuống xe. Dương tướng quân cùng hai cái huynh đệ trọng thương, nhưng là không có nhân viên hy sinh. Tân Bách Chu sắc mặt có điểm tái nhận, nhưng là khuôn mặt như cũ, như phía trước như vậy lánh lạnh Đi vào trước lại nói. Kim Mục làm người đem trọng thương viên nâng tiến căn cứ, đeo chữa bệnh binh mã đi lên trần trị. Vắc xin phòng bệnh sự Tân Bách Chu mím môi. Vắc xin phòng bệnh đã bị thử ly bọn họ mang lại đây. Kim Mục nói, bọn họ thật sự giúp chúng ta rất nhiều. ân Tân Bách Chu gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía phía sau chính kéo kỳ sầm thử ly. Hắn ánh mắt khẽ nhúc đích, đáy mắt hình như có chỉ Kỳ Sâm đem Thử Ly kéo vào trong lòng ngực, rồi sau đó ánh mắt lạnh băng mà triều Tân Bách Chu nhìn lại. Kỳ Sâm, ngươi muốn buồn chết ta sao? Thử Ly ở trong lòng ngực hắn không ngừng dãy ruột. Tân Bách Chu đừng xem qua, xoay người rời đi. Ôm một cái đều không được sao. Kỳ Sâm đúng lý hợp tình. Thử Ly tức giận mà nắm hắn mặt, ngươi đây là mưu sát. Sau đó hai người đi theo đại tập thể tiến vào căn cứ. Thử Ly đem trên đường triệu ra tiểu bạch hoa tiểu lam hoa hết thể giao cho dương tướng quân bọn họ. Đa tạ. Tân Bách Trụ nói: "Ngươi đã nói quá một lần càng tạ." Thử Ly nghiêng nghiêng đầu, Kỳ Sâm đem người đầu cấp vào chính, ngực khí tràn đầy vị, hắn muốn tạ liền tạ bái, vốn dĩ cũng nên tạ. "Ngươi làm gì đâu, nói chuyện như vậy hướng." Thử Ly che lại hắn miệng nhỏ giọng nói. Kỳ Sâm hứ một tiếng. "Ngươi hấu không hấu chĩ." Thử Ly ngượng ngùng mà nhìn mắt Tân Bách Chu. sau đó lôi kéo người liền lưu. Thúc Trinh bọn họ cũng đi theo. Kia hai cái phòng tắm đều không có dùng quá, các ngươi có thể đi trước tẩy tẩy. Thử ly từ không gian lấy ra đại khái thích hợp bọn họ quần áo quần. Thúc Trinh tiếp nhận, đa tạ. Loan thiện cũng chiều nàng nói lời cảm tạ, rồi sau đó hai người đi phòng tắm rửa sạch. Bọn họ không phải rất lợi hại sao. Như thế nào liền, liền thành dáng vẻ kia. a Thử ly hiện tại còn cảm thấy có chút không thực tế. Hẳn là trước tiên đoán trước tới rồi, cho nên trực tiếp phong chính mình toàn bộ năng lực ngụy trang thành người thường lừa bịp qua thế giới quy tắc. Mà loại này cách làm chỗ hỏng chính là hoàn toàn biến thành cái người thường. Không hề có chứa bất luận cái gì năng lực, trừ phi chính mình chủ động phá vỡ phong ấn. Nhưng là phong ấn vừa vỡ khai, không có thế giới này thân phận lại không muốn chết, cũng chỉ có thể rời đi thế giới này. Kỳ sâm nói. Cho nên bọn họ đây là vì cái gì? Liên vi tìm một người. Thử ly có chút không rõ. Người kia rất quan trọng, liên quan đến rất nhiều người tánh mạng. Cũng bao gồm người. Kỳ sâm đem nàng trên trán tóc mái đừng đến như sau. Chờ bọn họ tìm được người kia người sẽ biết. Này lúc sau. Túc Trinh cùng loan thiện đã đổi mới quần áo ra tới, bọn họ nhìn Thử Ly thật lâu sau, cuối cùng nói, ngươi gần nhất có gặp được cái gì kỳ quái người sao. người này không hạn định với thế giới này, cũng có khả năng đều là nhiệm vụ người chấp hành. Thử Ly ngốc nốc, giống như, không có đi, không có cũng không quan hệ, lúc sau khẳng định sẽ có. Túc Trinh nói, Thử Ly, ngươi câm miệng đi ngươi. Kỳ xâm đem Thử Ly kéo đến chính mình trong lòng ngực. Túc Trinh nhứng mày rồi sau đó. Bốn người cùng nhau đơn giản ăn cái cơm, theo sau thử ly cầm tiểu bạch hoa đi xem dương tướng quân. Thúc trinh bọn họ như hình với bóng mà đi theo. Nhưng mà chờ tới rồi đại sảnh lúc sau, thử ly lại thấy vài vị khách không ngợi mà đến. Nữ chủ tống dao nàng bên cạnh, lâm ngữ nhiên đang ở cùng nàng bên cạnh nam nhân kia nói cái gì, mà nam nhân kia trên đầu, vai ác trận doanh tiêu chí suýt nữa chọc mụ thử ly mắt. Phần 66, chương 66 chi viện, là các ngươi lâm ngữ nhiên đột nhiên dừng lại. Xoay người, hai mắt hiếp lại. Thử ly. Nếu nhớ không lầm nói, bọn họ đều có đã lâu đã lâu chưa thấy qua đi. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu mang thù A, đến bây giờ đều còn nhớ rõ nàng cùng kỳ sầm. Kim mục nhữ như mày, hắn đứng ở thử ly trước mặt, ngăn cách lâm ngữ nhiên tầm mắt. Phía trước tang thi tấn công chúng ta căn cứ thời điểm, các ngươi không có tới hỗ trợ, hiện tại tang thi đều rút lui, các ngươi nhưng thật ra lại đây muốn vắc xin phòng bệnh. Kim mục cười lạnh một tiếng, cảm thấy trước mắt người quả thực buồn cười. Thử ly trên mặt trầm rãi trồi lên dấu chấm hỏi. Nay ngữ khí, lời này nội dung, cùng với đối diện đỉnh đầu địch quân trận doanh tiêu chí nam nhân, cho nên hai cái căn cứ hiện tại là đối địch trạng thái. Kim đội lời này liền không đúng rồi đi, lúc ấy tăng Thi khởi xướng thời điểm tiến công, chúng ta căn cứ cũng là đã chịu lan đến a, mấy ngày này, chúng ta cũng tổn thất thượng trăm cái huynh đệ đâu. Lâm ngữ Nhiên không vui nói, kia thật đúng là ngượng ngùng a, liên lụy các ngươi. Các ngàn cầm hư lạnh một tiếng, ngay sau đó Âm Dương Quái Khí nói: Theo sau thử ly liền nhìn đến bọn họ vì vắc xin phòng bệnh hướng đi mà mở ra tràn đầy mùi thuốc súng đối thoại. Đại gia không đều là người sống sót, vắc xin phòng bệnh cái này cũng yêu cầu tranh. Chờ lâm ngữ nhiên kêu bang nhân bất lực trở về sau, thử ly nhịn không được hỏi kinh mục. Lâm ngữ nhiên từ lúc bắt đầu đã bị vai ác trận doanh người cấp mượn sức, rồi sau đó đi theo tống dao bên người khuyến khích nàng cùng bách thuyền phân liệt. Vốn dĩ ở biết tân nhiệm vụ tin tức thời điểm chúng ta là tính toán làm tống dao về đơn vị nhưng là nàng khăng khăng muốn đi theo lâm ngữ nhiên bọn họ ở bên nhau, cho nên cuối cùng chúng ta chỉ có thể từ bỏ nàng. Kim Mục nói, Tống Giao tuy rằng là nữ chủ, nhưng là thật sự quá xuẩn, quá độ tin tưởng chính mình khuê mật, rõ ràng như vậy rõ ràng dã tâm cùng châm ngòi ly rán nàng đều xem không rõ, còn đi theo cùng nhau làm bậy. Kìa vaccine phòng bệnh. Nếu ta không có đoán sai, bọn họ bên kia phòng trừng tất cả đều là vai ác trận doanh người. Kim Mục những mày, Hiện tại hai cái căn cứ đừng nhìn đều là người sống sót căn cứ, trên thực tế mặc kệ là bọn họ vẫn là chúng ta, đều có tưởng gồm thâu đối phương tâm tư. Bọn họ tới muốn vaccine phòng bệnh, hoàn toàn chính là lầm ngữ nhiên bị vai ác trận doanh người khuyến khích, mà chúng ta một khi đem vaccine phòng bệnh cho bọn họ, kết quả thực chính là tự tìm tử lộ. Nhưng là ta vừa mới nghe được nàng nói, bọn họ nơi đó giống như có cái chuyên tấn công phương diện này lâm giáo thụ. Thử lý hỏi, một cái có điểm kinh nghiệm giáo thụ mà tôi chúng ta căn cứ lại không phải không có. Kim Mục khinh thường nói, chúng ta đây kế tiếp chính là chờ vắc xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo thành công sao. Thử Ly nói, đúng vậy, nhưng là, quá trình nhất định sẽ không có đơn giản như vậy. Kim Mục sắc mặt nghiêm túc. Nhưng mà Thử Ly cũng không có minh bạch Kim Mục nói quá trình không đơn giản là như thế nào không đơn giản. Ở nàng xem ra, liền tính tăng thi lần thứ 2 tiến công căn cứ, bọn họ vật tư sung túc, còn có đạo cụ, không đến mức sẽ thất thủ. kia một khi đã như vậy. Bọn họ giống như cũng liền không có cái khác nhưng lo lắng đi. Nhưng mà thức mau, thử ly đã bị bạch bạch và mặt. Bởi vì không qua mấy ngày, căn cứ thu được cách vách thị lưu sa căn cứ xin giúp đỡ tín hiệu. Lưu sa căn cứ bị đại hình tăng thi chiều sở vây quanh, căn cứ nội vật tư thiếu, nhân viên thương vong thảm trọng. Nếu không có cái khác căn cứ hỗ trợ, như vậy bọn họ chú định sẽ lần này tăng thi bao vây tiêu trừ trung bị hủy diệt. Không thể không để ý tới sao. Các ngàn cầm nhữ mày nói. Dù sao những người đó chết sống cùng chúng ta cũng không quan hệ, chúng ta chỉ cần thủ căn cứ, chờ đến cuối cùng vắc xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo ra tới kia một ngày. Ngươi thật cho rằng có đơn giản như vậy. Kim mục hít sâu một hơi, ngươi có biết hay không ở cái này trong căn cứ, trừ bỏ chúng ta nhiệm vụ người chấp hành, giữ lại tân bách tru, dương phong, thẩm dục hành, bọn họ cuối cùng mục tiêu đều là vì cứu vất toàn nhân loại. Chúng ta là có thể chỉ thủ căn cứ chờ vắc xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo ra tới. Nhưng là ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao? Bao gồm hiện tại ở nghiên cứu vaccine phòng bệnh những người đó, bọn họ không có nhiệm vụ phải làm. Ngươi cho rằng bọn họ như vậy nỗ lực là vì cái gì? Kim Mục đem bản đồ thu hồi. Triệu tập mọi người, mở họp. Phần 67 chương 67 chi Viện Thương Long căn cứ cuối cùng phái ra 2.000 người tiến đến chi Viện, trong đó Tân Bách Chu, Thẩm Dục Hành, Thử Ly bọn họ đều đi theo cùng nhau. Đối với Thử Ly, Kim Mục đương nhiên là tưởng nàng lưu tại căn cứ. Nhưng là so với trong căn cứ dư lại hai cái chứa khỏi hệ dị năng giả, hắn cảm thấy có lẽ thử ly đi theo cùng đi mới có thể càng tốt bảo hộ bên ta căn cứ người. Không sai, là bên ta căn cứ người. Bọn họ là nhiệm vụ người chấp hành, vốn dĩ liền không phải thế giới này người, sở dĩ như vậy ra sức, chẳng qua là vì trận doanh thắng lợi khen thưởng, tới với thế giới này dư lại những người đó sống hay chết, lại cùng bọn họ có quan hệ gì. Hiện giờ sở hữu vai ác trận doanh người đều nhìn bọn hắn chầm chầm trên tay vaccine phòng bệnh. Thượng một lần thi chiều vây công bọn họ không có thành công, nhưng là theo thời gian càng lâu, tăng thi tập thể tiến công cái khác địa phương căn cứ, những người sống sót bị cảm nhiễm, rồi sau đó lại tiến hành tăng thi di chuyển. Kêu chờ cho đến lúc này, nếu vaccine phòng bệnh còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới, như vậy trong căn cứ nhiều ra tới mỗi người đều có khả năng làm hy vọng nhiều tồn một phần. Hơn nữa, hắn cũng không có cảm thấy hắn ý tưởng có bất luận cái gì không đúng, một cái đủ tư cách nhiệm vụ người chấp hành. Vốn dĩ liền không nên bởi vì thương hại cùng đồng tình mà làm chính mình lâm vào khó khăn hoàn cảnh. Tất cả mọi người nên như thế. Kim Mục đem danh sách nghĩ hảo, rồi sau đó bắt đầu tập hợp kiểm kê nhân số. Nghe nói lần này cách vách căn cứ cũng phải người A. Tổ nhiên có chút cảm thán. Mặt thế bên trong bọn họ còn tưởng. Thầm dục hành cười lạnh một tiếng. Tổ nhiên chép chép miệng, người nói cái kia lâm ngữ nhiên có phải hay không tinh thần đã ra vấn đề. Ta cảm giác nàng hiện tại làm việc đã hoàn toàn không giống như là một người bình thường. Nàng làm mỗi một cái quyết định, nói mỗi một sự kiện, giống như cũng chưa đem mạng người đương mệnh, giống như chính mình không phải thế giới này người giống nhau. Thử ly nghe trong lòng ngại dựng không phải thế giới này người. Nhưng là ta không thấy được nàng đỉnh đầu trận doanh tiêu chí A. Ta cũng không có cảm nhận được nàng hệ thống tín hiệu. Không không chí nói. Cho nên nàng chính là thế giới này người, kia nàng như thế nào ở cùng tăng thi đối chiến chuyện này thượng có vẻ như vậy không thèm để ý, mặc dù là bên người có vai ác trận doanh người khuyến khích. Kia nàng cũng không có khả năng quên nàng là nhân loại đi. Nên đứng ở bên kia, không phải thực rõ ràng sự. Thử Ly nói. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi là vai ác người nhận lời nàng cái gì, tỉ như mang nàng rời đi thế giới này à, làm nàng trường sinh bất lao á gì đó. Lời này nàng cũng tin. Như thế nào không tin? Chúng ta xác thật là trường sinh bất lao a hơn nữa thương thành đổi đạo cụ. Ta cảm thấy muốn gạt một cái hiệu quả và lợi ích tâm của người, hẳn là thực dễ dàng đi. Lại kết hợp thượng vừa mới ổn nhiên lời nói, thử ly cảm thấy chính mình đoán 89 phần 10. Chẳng qua này cùng nàng giống như cũng không có gì quan hệ. Chỉ cần lâm ngữ nhiên không chủ động tới trêu chọc nàng, ngẫu nhiên một hai cái xem thường nàng vẫn là có thể nhẫn, rốt cuộc tới rồi nhiệm vụ thời điểm mấu chốt, nàng cũng không nghĩ lại gặp phải cái khác nhiều loạn tới. Đoàn người chờ xuất phát, rồi sau đó lái xe đi trước lưu xa căn cứ. Có lẽ là bởi vì tang thi đều tụ tập ở lưu xa căn cứ. Trên đường thử lý bọn họ thế nhưng khó được không có gặp được tang thi chặt đường. Mục đích địa liền ở phía trước, to như vậy một cái nhà cao cửa rộng căn cứ, đã hoàn toàn bị rầm rạp tang thi sở vây quanh. Là từ mặt bên bọc đánh, vẫn là trực tiếp từ phía sau đánh chúng nó một cái trở tay không kịp. Tổ nhiên xoa tay hầm hẻ, thoạt nhìn hưng phấn vô cùng. Mặt bên bọc đánh. Chúng ta điểm này người, bọc đánh kia một đám tăng thi. thẩm rục hành cảm thấy hắn quả thực xuẩn đến công biên. Tổ nhiên. Nhìn xem có thể hay không tiến căn cứ, nếu tùy tiện ở ngoài tường khai chiến, khả năng chúng ta phải bị bọn họ phản cứu viện. Thẩm dục hành nói. Sau đó liền có mấy người đi xem xét căn cứ mặt sau tình huống, cuối cùng mang đến tin tức nói lưu xa căn cứ người đã sớm ở bên biên tường vây chờ bọn họ, vì thế một đám người sôi nổi qua đi tiến vào bên trong căn cứ. Cách vách ánh dạng đông căn cứ người cũng ở theo sau tiến vào, hai bên người đối thượng, trừ bỏ dẫn đầu vài người sắc mặt không phải thực hảo ngoại, Mặt sau đi theo người sống sót nhưng thật ra chúng tâm nhất trí chuẩn bị tác chiến. Mọi người toàn bộ đều chạy tới tiền tuyến, căn cứ tường cao sắp sập, thổ hệ cùng kim loại hệ dị năng giả cộng đồng đem tường một lần nữa tu chỉnh Thử ly đi theo kỷ sâm bên người, nàng lần này vô dụng thủy kiếm đi sát tăng thi, mà là không ngừng triệu ra tiểu bạch hoa cùng tiểu lam hoa cấp đồng đội tăng. Theo sát, kỷ sâm đem thử ly lại hướng chính mình bên người lôi kéo, rồi sau đó một đạo lôi điện trực tiếp đem một đám tăng thi cấp chém thành hắc hôi. lợi hại Thử ly cho hắn so cái ngón tay cái, sau đó đem một đóa tiểu lam hoa cấp chụp ở trên tay hắn, khen thưởng ngươi một đóa tiểu hoa hoa. Kỳ sầm cong cong môi, rồi sau đó lôi điện chi lực càng sâu. Lúc này đây vây công lưu sa căn cứ tang thi chiều số lượng so thượng một lần thương lòng căn cứ lần đó muốn một chút nhiều. Nhưng là bởi vì lưu sa căn cứ sức chiến đấu thiên lược, cho nên dù vậy bọn họ vẫn là cùng tang thi tri gian hình thành đánh ràng co. Trận chiến đấu này vẫn luôn ràng co năm ngày, Trung gian lưu xa căn cứ vật tư đã toàn bộ sử dụng hầu như không còn, thử ly liền từ trong không gian lấy vật tư ra tới cho bọn hắn vật tư nhiều, số lượng to lớn, làm ở đây trừ bỏ thương lòng căn cứ người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi căn cứ còn thu người sao? Một trận chiến này chúng ta lưu xa căn cứ tổn thất thảm trọng, nếu là chờ các ngươi đi rồi lại tới một lần thi chiều, chúng ta đây phòng trừng liền phải toàn quân bị diệt. Lưu xa căn cứ lao đại bị thử ly danh tắc kinh sợ, Nhưng đồng thời hắn cũng minh bạch hiện tại chính mình còn thừa các huynh đệ rốt cuộc đi theo ai mới nhất có đường ra. Nếu có thể, có thể hay không thu lưu chúng ta căn cứ dư lại người. Lưu xa căn cứ Lao Đại Thành cần nói. Đương nhiên có thể Tân Bách Chu đương nhiên gật đầu. Đại lượng hấp thu người sống sót, tăng trưởng bên ta căn cứ lực lượng, đây chẳng phải là bọn họ gần nhất vẫn luôn ở làm sao. Nhưng mà so sánh với tới, ánh dạng đông căn cứ bên kia người liền có điểm không như vậy tốt đẹp, lần này chi viện, tống giao ở trong đó. Lâm ngữ nhiên cũng đi theo cùng nhau. Nhìn đến lưu xa căn cứ người thế nhưng trực tiếp làm cho bọn họ mặt nói muốn gia nhập thương lòng. Lâm ngữ nhiên nháy mắt liền bỏ gánh chạy lấy người, nhưng lại bị tống dao kéo lại. Hảo, không có việc gì, dù sao tới cũng tới rồi. Hơn nữa đại gia sớm hay muộn có một ngày đều là muốn cộng đồng chống đỡ tăng thi. Hiện tại nhiều sát mấy chỉ tính mấy chỉ A. Tống dao an ủi nàng. Lâm ngữ nhiên cắn cắn ngôi. Cộng đồng chống đỡ tăng thi. Kiếp nhưng không liên quan chuyện của nàng. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo cá biệt đứng ở phía chính mình người đều dần dần sau này lui, giảm bớt xuất lực. Bọn họ không phải rất lợi hại sao? Vậy nhiều làm cho bọn họ làm nổi bật lạc. Ngươi trong không gian còn có xe sao? Những người này, có thể toàn mang lên sao? Tân Bách Chu nhìn trước mặt vài ngàn người, quay đầu hỏi Thử Ly. Có, nhưng là có chút xe là loại nhỏ xe, khả năng muốn tê tế, tế. Thử Ly từ không gian lấy ra mấy chục chiếc xe tải, còn có một ít loại nhỏ việt dã. Tình cảnh này, liền kỷ sầm đều nhịn không được nhướng mày nhìn về phía nàng, như thế nào thu nhiều như vậy xe tải. Nay không phải thấy bọn nó có thể trang đồ vật nhiều, liền nghĩ vạn nhất về sau yêu cầu đâu, lo trước khỏi hòa sao. Thử ly nghiêm trang. Kỷ sầm cười cười, sau đó thử ly liền lôi kéo hắn ngồi trên chuyên trúc với bọn họ việt dã Cây tổng, ly tỉ. Ta cũng muốn cùng các ngươi ngồi cùng chiếc xe. Tổ nhiên kêu to chạy tới. Kỷ sâm mặt tối sầm, lập tức liền tưởng giấm hạ chân ga. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, tổ nhiên chui vào trong xe, sau đó phanh mà đóng cửa xe. hào hảo, chúng ta đi nhanh đi. tổ nhiên ba chiếm toàn bộ hàng phía sau, rồi sau đó vẻ mặt sảng khoái nói. Thử ly. Kỳ sầm. Phần 68. chương 68 kê tổng ổ nhiên đem não. Kê tổng ổ nhiên đem đầu tiến đến phía trước đi, các ngươi phía trước đi nơi nào à? Cái gì phía trước? Kỳ sầm xuyên thấu qua kinh chiếu hậu liếc mắt nhìn hắn. Chính là, phía trước ở liều âm khu. Các ngươi không thấy a Tổ nhiên thanh âm có điểm tiểu, ta lúc ấy nhìn đến ly tỉ bị tang thi bắt đi, nhưng là chính mình lại bị quân lấy thoát không khai thân. Ta không có việc gì A Thử ly quay đầu chiều hắn cười cười, tuy rằng không biết lúc ấy kia chỉ tang thi vì cái gì bắt ta, nhưng là mặt sau nó vẫn là bị kỷ, bị tiểu kê giải quyết ta. Húng chi lúc ấy tình huống nguy cấp, đại gia tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn lo lắng ta. Thử ly nói. Tổ nhiên túi đầu. Vậy các ngươi sau lại chạy thoát lúc sau vì cái gì không lại trở về a Bởi vì lúc ấy ta bị rất nghiêm trọng thường, sợ mặt sau lại ra cái gì ngoài ý muốn cho nên tiểu kê liền đành phải mang theo ta trước rời đi liều âm khu. Lúc sau gặp gỡ điểm ngoài y mớn, không hồi căn cứ liền lại chạy tới cái khác địa phương. Chưa kịp cùng các ngươi cáo biệt, xin lỗi a Thử ly nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng các ngươi sinh chúng ta khí đầu. Tổ nhiên có chút mất tự nhiên mà vặn bèo thân mình. Thử Ly có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, người như thế nào sẽ như vậy cảm thấy. Bởi vì, từ lần đó liệu ấm khu đến bây giờ, chúng ta đều lâu như vậy chưa thấy qua, nhưng là từ lần đó các người đem chúng ta từ tăng thi hảo thuật bên trong cứu ra sau, cũng chưa như thế nào cùng chúng ta nói chuyện qua. Thử Ly nghe vậy nhịn không được nhìn về phía kỳ sầm. Nói thật, nàng trước nay đến thế giới này sau trừ bỏ kê phụ kê mẫu còn có thử tắc, nàng vốn dĩ liền không tính toán cùng bất luận kẻ nào thân cận, cho nên mặt thế tới thời điểm. Trừ bỏ thử tác những người khác nàng là căn bản đều không thân. Mà ổ nhiên bọn họ cũng là như thế này, nàng sở dĩ sẽ biết tên của bọn họ, còn tất cả đều là bởi vì thử tắc trước kia đề qua. Cho nên ở cứu bọn họ ra ảo thuật sau, nàng vốn dĩ tâm liền đặt ở kỷ sầm cùng căn cứ mắt trên, tự nhiên cũng liền không nhiều chú ý này đó. Nhưng là kỷ sầm không giống nhau à, phía trước hắn là thử tắc thời điểm, không phải hẳn là cùng ổ nhiên bọn họ rất quen thuộc sao. Mà hiện tại ổ nhiên như vậy vừa nói, Nàng mới đột nhiên phát hiện vấn đề này. Vì thế hai người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hắn. Kỳ sâm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ở bồi lao bả, không có thời gian. Tổ nhiên. Tổ nhiên mở to mắt, nhìn nhìn kỳ sầm, lại nhìn nhìn thử ly. Thực xin lỗi, quay rời. Tổ nhiên chắp tay trước ngực, sau đó xúc đến góc đi. Thử ly. Ngươi vừa mới nói bậy cái gì đâu. Kỳ sâm nhúng mày, ta không nói bậy, vốn dĩ chính là ở bồi ngươi. Ai nói với ngươi bồi ai vấn đề a ta ý tứ chính là, là thử ly quay mặt đi, nàng cảm thấy nàng mặt hiện tại nhất định đỏ. Kỳ sâm nhịn không được cười ra tiếng, mà ổ nhiên xúc ở phía sau, cảm thấy chính mình quả thực là không biết tốt xấu. Nguyên lai like kê tổng không có sinh bọn họ khi a bao gồm vừa mới hắn toàn lên xe thời điểm, kê tổng cho hắn cái kia lạnh nhạt ánh mắt, cũng đều là bởi vì hắn quấy dày hắn cùng ly tỉ hai người thế giới sau Thì ra là thế, cho nên kê tổng chỉ là trọng sắc khinh hiếu mà không có tưởng theo chân bọn họ xa lạ ý từ A. Tổ nhiên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng kia phân lúc trước mắt thấy thử ly bị bắt đi mà bất lực tự trách cũng rốt cuộc phai nhạt chút. Chơi biết ở hắn một lần nữa nhìn đến thử tắc thời điểm hắn có bao nhiêu vui vẻ, nhưng là lại không có nghĩ đến thử tắc giống như từ đầu tới đôi đều không có đã cho bọn họ ánh mắt, ngẫu nhiên đụng phải, cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn còn tưởng rằng thử tắc là bởi vì lúc trước bọn họ không có ra tay hỗ trợ mới tất giận. Hắn mặt sau còn lấy việc này đi hỏi thẩm dục hành, sau đó thẩm dục hành khiến cho hắn nếu là có cơ hội liền toàn bọn họ trong xe đến chính mình hỏi một chút. Hiện tại ổ nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình hào đốc vì cái gì muốn toàn xe, lá gan lớn một chút trực tiếp đi hỏi không được sao. Hiện tại hảo, hủy hoại kê tổng hai người thế giới, kê tổng khẳng định hận không thể đánh chết hắn đi ô ô. Liên tiếp lớn nhỏ xe thành một liệt nhanh chóng phản hồi căn cứ. Chỉ thấy một đạo lưu quăng nhanh chóng bay tới, thử ly hô hấp ứng kích tính cứng lại Trong tay thủy hệ dị năng không tự rác sông ra ngoài. Thủy thuẫn, hòa thuẫn, quang thuẫn. Sở hữu nhiệm vụ người chấp hành phóng xuất ra chính mình dị năng tầng tầng điệp thượng, đem kêu nói lưu quang ngăn lại. Phanh. Thật lớn tiếng nổ mạnh văng lên, mặc dù là có như vậy nhiều tầng phòng hộ, còn là có một cổ nóng rực dòng khí trực tiếp phi hướng mà đến. Một ít sàn xe không xong chiếc xe trực tiếp bị dòng khí hướng phi hướng đảo. Việt giã pha lê phanh mà nổ tung, kỷ sầm đột nhiên giẫm phanh lại Thử ly thủy thuẫn đem những cái đó toái pha lê ngăn cách. Là bạo phá phủ. Đã biết. Thử ly xuống xe, sau đó nhanh chóng chạy tới phía trước cứu những cái đó bị nhốt ở bên trong xe người. Giống. Một đại sóng tăng thi dần dần từ bốn phương tám hướng vào tới. Lại là nhiều như vậy tăng thi thử ly cao mày lại từ trong xe cứu ra một người. Phần 69. Chương 69 đừng kéo lên chúng ta. Là tam cấp tăng thi. Trong đám người đột nhiên chuyển đến kinh hoàng tiếng gạo. Thử ly đem trong xe cuối cùng một người kéo, sau đó ngẩn đầu nhìn lại. Quả nhiên, tam cấp tăng thi thân hình thật lớn, bất quá tùy tay vung lên, đám người liền bị nổ tung, tử thương thảm trọng. Thử ly ánh mắt không ngừng tìm kiếm, cuối cùng rốt cuộc tìm được trong đám người muốn chạy trốn ly lâm ngự nhiên bọn họ. Kỳ sầm, có thể đem kia chỉ tam cấp tăng thi lực chú ý hấp dẫn lại đây sao? Thử ly khẩn bắt lấy kỳ sâm tay, hai người lòng bàn tay dán tiểu lam hoa. Kỳ sâm gật đầu, rồi sau đó trong tay ngưng tụ lôi điện Lôi điện đoàn liên tục tăng đại, rồi sau đó vận tốc ánh sáng bay về phía kia chỉ ba con tang thi phần đầu. Phanh, lôi điện nổ tung. Giống, tam cấp tăng thi bắt đầu bạo nộ, tràn đầy lửa giận đỏ đậm hai mắt ở trong đám người tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng, nó hai mắt gắt gao nhìn thẳng cái kia còn ở giống nó ném lôi điện nam nhân. Giống, tam cấp tăng thi hướng tới kỷ sầm giống giận Thử ly thấy nó lực chú ý bị hấp dẫn, vì thế lập tức lôi kéo kỷ sầm hướng lâm ngữ nhiên bọn họ bên kia chạy Các người có bệnh sao? Chính mình tìm chết liền đi tìm chết. Đừng kéo lên chúng ta. Đang ở chạy trốn lâm ngữ nhiên nhìn đến thử ly mang theo tam cấp tang thi liền chiều bọn họ xuống tới, thiếu chút nữa một búng máu phun chết. Thử ly đương nhiên sẽ không nghe nàng. Lâm ngữ nhiên bên người có vai ác trận doanh người, lại thế nào, bọn họ cũng không đến mức phát dồ đến làm đồng đội cùng địch nhân đồng quy vu tận loại tình trạng này đi. Hùng chi liền tính bọn họ tưởng, cũng đến nhìn xem phải bị hy sinh người chính mình có nguyện ý hay không đi. Vì thế thử ly lôi kéo kỷ sầm, liền kém chạy đến lâm ngữ nhiên bên cạnh cùng nàng cùng nhau tay cầm tay. Á á á ngươi tiện nhân này. Cúc ngay. Cúc ngay á. Lâm ngữ nhiên hỏng mất kêu to. Thử ly không để ý tới nàng, lâm ngữ nhiên bên người, cái kia vai ác trận doanh nam nhân cùng bọn họ cùng nhau chạy vội. Mà kỷ sầm còn ở hấp dẫn kia chỉ tam cấp tang thi chú ý. Khó đối phó nhất tam cấp tang thi bị thử ly bọn họ dẫn đi, lần này ổ nhiên bọn họ thấy được, cơ hội không có do dự. Cổ Nhiên hướng thử Ly bọn họ chạy tới, Thẩm Dục Hành cũng chạy qua đi. "Ngươi mang theo bọn họ hồi căn cứ, đường động chúng ta." Thẩm Dục Hành ngăn lại Tân Mạch Trù, rồi sau đó chính mình đi tìm kỷ sầm bọn họ. Tam cấp tang thi đuổi theo thử Ly bọn họ, này dẫn tới Lâm Ngữ Nhiên bọn họ đều không thể không sử dụng chính mình dị năng chậm lại phía sau tang thi truy đuổi tốc độ. Mọi người đều là đồng dạng bị tam cấp tang thi truy người, thử Ly đương nhiên cũng không keo kiệt đem Tiểu Lam Hoa hướng bọn họ trên người phóng. Cuối cùng, bọn họ càng chạy càng xa. Đem tam cấp tăng thi hoàn toàn dẫn ra đám người. Nhưng mà chính bọn họ lại suýt nữa bị kêu tam cấp tăng thi nọc độc sở phun trung. Không, phải nói là đã bị phun trúng. Nhưng là con hảo có thử ly tiểu bạch hoa, cho nên một đám người trừ bỏ quá độ chật vật ở ngoài, nhưng không có nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Cuối cùng, liền ở bọn họ đều chạy mau tắt thở thời điểm, rốt cuộc ném xuống kia chỉ tam cấp tăng thi. Đoàn người rốt cuộc chạy trốn đến an toàn mảnh đất, thử ly thở hồn hẹn Nhìn đến cách đó không xa lâm ngữ nhiên chính đầy mặt hận ý mà trừng mắt nàng. Thử ly chiều nàng cười, lâm ngữ nhiên nháy mắt càng phẫn nộ rồi. Làm ta nhìn xem. Kỳ sâm đem thử ly tay kéo lại đây, sau đó xem nàng vừa mới không cẩn thận bị bắn thượng nọc độc địa phương. Mặc dù là có tiểu bạch hoa trị liệu, nơi đó vẫn là để lại điểm màu đỏ. Đau sao? Kỳ sâm nhẹ nhàng vốt ve kia khối màu đỏ khu vực. Mới vừa bắn thượng thời điểm, nhất định rất đau đi. Không có việc gì, còn được rồi. Thử ly trở tay nắm lấy hắn tay, sau đó liền dựa vào trên người hắn cá mặn nằm liệt. Mười mấy người đều nằm liệt ngồi ở mà, tổ nhiên không hề hình tượng mà nằm trên mặt đất sờ sở bụng. Hào đói a Hắn thuốc ra lời này ra tới, nguyên bản mới tìm được đường sống trong chỗ chết đại gia vốn đang không cảm thấy không có gì, kết quả hiện tại liền cảm thấy chính mình bụng thật sự bắt đầu ở tê Lâm ngữ nhiên bọn họ đem trên người mang duy nhất một cái trong bao bánh nén khô lấy ra tới cho nhau phân một ít, tuy rằng có điểm khó có thể nuốt xuống nhưng là tổng so cái gì cũng không có hảo. Nhưng mà liền ở bọn họ đối diện, ổ nhiên bọn họ nhặt được tuổi lửa, thử ly giá khởi trên lưng nồi liền bắt đầu nấu nổi lên mì gói. Lâm ngữ nhiên mọi người. Phản phất là kiếp như lang tựa hổ ánh mắt thật sự quá rõ ràng, thử ly có chút kinh ngạc mà nhìn về phía bọn họ. Ai nha, các ngươi như thế nào như vậy nhìn ta a thử ly có chút ngượng ngùng. a ta đã hiểu. Thử ly vỗ tay một cái. Mọi người ở đây vẻ mặt chờ mong là lúc. Lại thấy thử ly bưng mỉ gói yên lặng chuyển qua thân đưa lưng về phía bọn họ. Ủa nhiên bọn họ cũng đi theo cùng nhau. Như vậy các ngươi liền nhìn không tới chúng ta ở An mỉ. Như vậy có thể hay không dễ chịu một chút. Thử ly thanh âm chuyển qua đi. Nàng cảm thấy chính mình thật sự là quá săn sóc. Lâm ngữ nhiên mọi người. Này mẹ nó là người làm việc. Phần 70. chương 70 khuẩn loại. Cuối cùng lâm ngữ nhiên đoán hận mà trừng mắt nhìn thử ly liếc mắt một cái. Sau đó bực bội mà quay đầu đi chỗ khác. Nàng đương nhiên tưởng thừa dịp lúc này lộng chết liên lụy nàng này một phương thử ly bọn họ, nhưng là bên người nàng người đều quá lợi hại, ngay cả thử ly cái kia tiện nhân dị năng cũng quái dị thực, có thể chưa khỏi, còn có thể khôi phục dị năng Cho nên mặc dù hiện tại thực rõ ràng là bên ta nhân số nhiều, nhưng nàng như cũ không dám liền trực tiếp theo chân bọn họ ngạy cương. Mà nàng đối diện thử ly cũng là như thế, nàng tuy rằng ăn trong chén mặt, nhưng là trong lòng lại là nghị xử lý lâm ngữ nhiên bọn họ khả năng tính có bao nhiêu đại. Bởi vì nếu dựa theo Kim Mục nói, kia hiện tại Lâm ngự nhiên đã là vai ác trận doanh người. Tay nàng trúng trưởng nắm toàn bộ căn cứ, bên trong có đại lượng người sống sót cùng kinh nghiệm kỹ thuật cực cao giáo thụ thực nghiệm viên. Nhưng nàng lại một lòng nghĩ bắt được vaccine phòng bệnh, chí mặt khác người sống sót sinh tử với không màng. Đương nhiên, Thử Ly thừa nhận, nếu không phải bởi vì nhiệm vụ, kia nàng có lẽ cũng sẽ không trộn lẫn đến chuyện này tới. Nhưng bỏ qua một bên này đó, chỉ đứng ở trận doanh phương diện, nàng cảm thấy... Giải quyết lâm ngữ nhiên cùng với bên người nàng cái kia vai ác trận doanh người, đổi đi ánh dạng đông căn cứ lao đại, có lẽ. Đừng loạn tưởng, bọn họ dám ra đây, kia khẳng định là có nắm chắc. Kỳ sầm xoa xoa nàng đầu, bất đắc dĩ nói. Thử ly hừ hừ một tiếng. Tự tin, nàng cũng có. Một đám người khó được hài hòa trong chốc lát, sau đó lâm ngữ nhiên bọn họ liền phải rời khỏi. Thử ly bọn họ tự nhiên sẽ không ngăn trở, hơn nữa còn từ trong không gian lấy ra xe. Đây là cuối cùng một chiếc. Ai? Thử Ly thở dài, xem nhẹ lâm ngữ nhiên kia đều mau khí hồng đôi mắt, cùng bên cạnh thẩm dục hành bọn họ nói, chúng ta lên xe đi. Kỳ sâm lôi kéo thử Ly ngồi xuống hàng phía sau, một tay ôm trầm nắng eo. Thử Ly có chút mất tự nhiên, nhưng không dãy ruột, chỉ là mặt có chút tường đỏ. Mà thẩm dục hành cùng ổ nhiên theo sau lên xe đều thực thức thời mà không chạy tới hàng phía sau thế một cái ngồi ghế phụ, một cái ngồi điều khiển bị. Người muốn nói cái gì? Thầm dục hành dư quang đã không ngừng một lần liếc đến ổ nhiên chuyển hướng hắn tưởng nói với hắn chút cái gì. A chính là, chính là kê tổng bọn họ không có sinh chúng ta khi a Ổ nhiên cảm thấy hẳn là thừa dịp lúc này đại gia cùng nhau đem lời nói ra, lúc ấy ở liều âm khu là bởi vì ly tỉ bị thương, trên đường lại gặp gỡ các loại ngoài ý muốn, cho nên cuối cùng mới chưa kịp cùng chúng ta nói một tiếng. thẩm dục hành gật gật đầu, ơn, đại khái đoán được. Nói là nói như vậy. Nhưng là kia trợt bung lòng sống lưng vẫn là bại lộ hắn giờ phút này nội tâm khẩn trương. Vậy các ngươi đâu? Thử ly ở phía sau mở miệng, nghe được người khác nói giống như lần đó nhiệm vụ, có phát sinh cái gì không tốt sự tình. Đều là một đám lợi dục hân tâm ra hỏa, nương quét sạch tam cấp tăng thi lý do tập kết nhân thủ, kết quả tới rồi nơi đó mới phát hiện kia rõ ràng là một con sắp lên tới tứ cấp tăng thi. Thẩm dục hành hừ lạnh một tiếng. Thử ly chừng lớn mắt, sắp tứ cấp. Vậy các ngươi chẳng phải là không sai Lúc ấy hy sinh rất nhiều người, đi đến tập hợp vị trí mấy trăm người, cuối cùng chỉ có mười mấy người tồn tại chạy ra nơi đó. Tồn tại người trở về chất vấn căn cứ cao tầng, kết quả cái gì lý do cũng chưa muốn tới ngược lại còn bị phái binh lính vây đổ bắt giữ. Thẩm dục hành nắm tay lái tay dần dần biến khẩn, cuối cùng là thuyền ca trực tiếp bắt cóc một cái cao cấp quan quân, mới mang theo chúng ta an toàn rời đi cái kia căn cứ. Thử ly lặng lặng nghe, bên cạnh kỷ sầm vô ý thức đuốt ve nàng tóc. Chúng ta tự lập cửa. Sau lại gặp gỡ đồng dạng từ căn cứ trốn đi dương phong tướng quân, hắn cùng chúng ta tạo thành đồng minh, cùng chúng ta cộng đồng tổ kiến thương long căn cứ. Xe Việt dã một đường chạy nhanh, ở tránh lẽ trên đường thường thường toát ra tới tang thi sau, bốn người hữu kinh vô hiểm mà một lần nữa quay trở về căn cứ. Lúc đó, Tân Bách Chu bọn họ cũng đều đã toàn bộ tới, thấy bọn họ trở về, Kim Mục chạy nhanh tiến lên. Những người khác đều thế nào? Thử Ly hỏi. Thương vong có điểm nghiêm trọng, nhưng đại bộ phận người vẫn là tồn tại đã trở lại bao gồm ban đầu lưu xa căn cứ. Người muốn hiện tại đi theo ta xem một chút sao? Kim Mục nói. Thử ly gật đầu, sau đó mang theo kỷ sầm cùng nhau đi theo Kim Mục đi xem người bệnh. Người dị năng còn có thể tiếp tục thăng cấp sao? Kim Mục hỏi nàng. Có thể là có thể, nhưng là, nó thăng cấp quá phiền thoái. Thử ly nhịn không được nhăn nhăn mày, người khác thăng cấp dùng nhị cấp tinh hạch liền có thể, nhưng là ta thăng cấp nhất định phải phải dùng đến tam cấp tinh hạch. Tam cấp tinh hạch. Kim mục nhìn về phía nàng. Đúng vậy, nhị cấp tinh hạch ta căn bản hấp thu không được, chỉ có thể hấp thu tam cấp tinh hạch, nghe tới có phải hay không thực xả. Thử ly nhuôn mai. Kim mục lắc đầu, như vậy biến tướng thuyết minh ngươi dị năng muốn so thưởng nhân càng cao cấp một ít, cho nên dùng đến tinh hạch yêu cầu cũng so người khác cao. Thử ly tán thưởng với hắn xem sự tình góc độ bất đồng, rồi sau đó liền nghe được hắn nói hắn trước tạm thời rời đi một chút, thử ly cùng hắn gật gật đầu, rồi sau đó kim mục rời đi. Chẳng được bao lâu Hắn lại phản hồi, trong tay nhiều ra hai quả nhan sắc bất đồng tam cấp tinh hoạch. Ngươi đây là thử ly nhìn trong tay hắn tinh hoạch, có điểm không quá dám tin tưởng chính mình trong lòng suy nghĩ đến khả năng. Ngươi dị năng đối chúng ta thật sự trợ giúp rất lớn, cho nên hy vọng ngươi có thể không cần cự tuyệt. Hướng chi, chúng ta hiện tại không chỉ có là một cái trận doanh vẫn là một cái căn cứ người. Ngươi phía trước còn lấy ra như vậy nhiều vật tư, hiện tại trong căn cứ chỉ còn lại có hai quả tam cấp tinh hoạch. Hy vọng ngươi đừng cự tuyệt. Hơn nữa, đây cũng là nên được Kim mục đem tinh hoạch đi phía trước đường, đặt ở thử ly trên tay. Tam cấp tinh hoạch bắt đầu dần dần mất đi ánh sáng, bên trong năng lượng bị thử ly một chút hấp thu. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình biến hóa. Nàng vươn tay, trước mặt trực tiếp hạ tiểu bạch hoa vũ. Điểm điểm chế chế màu trắng tiểu hoa tự giữa không trung bay xuống, giống tơ liếu, giống tuyết, dừng ở người bệnh trên người, bọn họ miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Kim mục đồng tử phong đại, thử ly cũng có chút kinh ngạc. thật lợi hại Kỳ sầm xoa xoa nàng đầu, không chút nào buồn xiển khích lại nói. Sau đó Thử Ly liền bắt đầu không ngừng triệu ra hoa vũ vì người bệnh trị liệu, đồng thời vì phòng ngửa tiếp theo tăng thi tiến công căn cứ khi bọn họ luôn cuống tay chân, Thử Ly ở có thừa lực dưới tình huống, còn trước tiên đem đại lượng tiểu bạch hoa cùng tiểu lam hoa độn ở không gian lấy bị lần sau. Trần giáo sư nói kháng tăng thi vi rút vắc phòng bệnh nghiên cứu lại có tiến thêm một bước phát triển, nhưng lại yêu cầu phía trước cái kia quần loại. Một cái nghiên cứu viên vội vàng chạy tới tìm Kim Mục bọn họ. Kim mục như mày, khuẩn loại. Đúng vậy, yêu cầu lấy ra này sinh thành một loại hoạt tính môi tiến hành thí nghiệm hợp thành. Nếu không có loại này môi, liền yêu cầu từ một cái khác phương hướng một lần nữa nghiên cứu chế tạo, kia tương đương với phía trước nỗ lực toàn bộ hưởng phí, hết thẻ chọc tới. Nghiên cứu viên mày nhữ chặt. Tân Bách Chu đi lên trước tới, ta dẫn người đi ánh dạng đông căn cứ. Không sai, lúc trước hai bên từng người tổ kiến căn cứ thời điểm. Cùng cái phòng nghiên cứu cộng đồng nghiên cứu chế tạo vắc xin phòng bệnh nghiên cứu viên bị hai cái căn cứ từng người tranh đoạt mà tách ra. Cùng lúc đó này bản thân sở mang tiêu bản khuẩn loại chờ từng người cầm một bộ phận. Mà hiện giờ, khuẩn loại trùng hợp liền ở ánh dạng đông căn cứ những người đó trong tay. Bọn họ phòng trừng sẽ không dễ dàng như vậy liên cấp, lần này vắc xin phòng bệnh hàng mẫu, người mang một phần qua đi, theo chân bọn họ trao đổi. Kim Mục nói, rồi sau đó đi tập kết nhân thủ. Chúng ta cũng đi theo cùng nhau. Túc Trinh không biết từ nơi nào lại đây, tìm được thử ly liền cùng nàng nói như vậy một câu. Chúng ta cũng cùng nhau. Kêu lầm ngữ nhiên nhìn đến ta còn không tức chết, phòng trừng nói đều không nghĩ nói liền trực tiếp đem chúng ta đuổi ra đi. Thử ly nghĩ đến chính mình đối bọn họ như vậy không làm nhân sự, lầm ngữ nhiên phòng trừng là rất muốn lộng chết nàng. Đi xem một cái là được, hơn nữa bọn họ cũng muốn vaccine phòng bệnh, sẽ không đối chúng ta làm gì đó. Loan thiện giải thích nói. Nhìn bọn họ bộ ráng. Thử Ly cảm thấy liền đại khái là minh bạch cái gì? Các ngươi là muốn đi tìm người. Đúng vậy. Chính là vì cái gì luôn là muốn đem ta cùng kỷ sầm mang lên. Thử Ly hỏi. Không phải ngươi cùng kỳ sầm, là ngươi. Thúc trinh lời ít mà ý nhiều. Kỷ sầm liếc mắt nhìn hắn. a nhưng là vì cái gì nhất định phải mang lên ta. Bởi vì ngươi tương đối có lực hấp dẫn. Loan thiện mở miệng, ngươi yên tâm đi. Lần này chúng ta chỉ là nghĩ tới đi xem tình huống. Sẽ không có cái gì vấn đề. Thấy bọn họ đều nói như vậy, Thử Ly cũng liền không có gì hảo lại thoái thác, hơn nữa bên cạnh kỷ sầm cũng không làm nàng cự tuyệt, nàng nhớ tới phía trước hắn nói túc trinh bọn họ làm những chuyện như vậy quan hệ đến rất nhiều người, cũng bao gồm nàng. Kim Mục cùng Tân Bách Chu đã ở gọi người tay, kia trật thế, không biết còn tưởng rằng đây là muốn đi tấn công nhà ai căn cứ. Thử Ly đầy mặt hát tuyến, các ngươi đây là muốn làm gì? Người xác định các ngươi bộ dáng này người khác thật sự sẽ làm chúng ta đi vào sao? tổ nhiên biểu môi. Cái này kêu từ khí thế thượng áp đảo đối phương, bằng không ta sợ đến lúc đó chúng ta bị khấu ở nơi đó, đừng nói quần loại, còn muốn đem nghiên cứu thành quả cho không qua đi. Thử Ly không biết này hai nhà phía trước rốt cuộc phát sinh quá cái gì, nhưng xem hiện tại bộ ráng này, rõ ràng chính là đi câu thông câu thông thay đổi đồ vật, lại lấy ra loại này trận trượng. Xem ra quan hệ là đã sơ cứng tới cực điểm A, mà chờ Thử Ly đi theo đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài đến căn cứ thời điểm. Nàng đi theo tần bách chu bọn họ tiến vào ánh dạng đông bên trong căn cứ, nhìn đến rất nhiều đỉnh đầu địch quân trận doanh tiêu chí nhiệm vụ người chấp hành sau, thử ly tưởng một cái tát hô chết phía trước cái kia không biết tốt xấu chính mình. Nàng cảm thấy nàng lúc ấy đem kim mục cùng nói sự tình tưởng quá đơn giản, hắn nói lâm ngữ nhiên bên người có vai ác trận doanh người khuyến khích. Mà phía trước đi chi viện lưu xa căn cứ người khi, nhìn đến lâm ngữ nhiên bên người chỉ có một vai ác trận doanh người. Cho nên nàng liền cho rằng ánh dạng đông căn cứ nhiều nhất cũng liền hai ba cái vai ác trận doanh người liền nước vỡ thiên. Rốt cuộc bọn họ là cùng tang thi hợp tác, nhiệm vụ là vì làm toàn cầu tang thi hóa, cho nên người hẳn là đều tụ tập ở tang thi kia một phương. Mà hôm nay lại đây vừa thấy, mới phát hiện nàng qua loa, cùng thương long căn cứ so sánh với, này quả thực chính là thọc vai ác trận doanh loa, cho nên vai ác trận doanh người đây là đều chạy đến ánh dạng đông căn cứ tới. Nay cũng khó trách kim mục bọn họ tìm như vậy nhiều người. Thì ra là thế. Thử ly sen lẫn trong bên ta trong đội ngũ, tầm mắt ngẫu nhiên liếc hướng hai bên đứng mặt vô biểu tình người. Sau đó, nàng liền thấy được một trương quen thuộc mặt. Người kia trên đầu không có mang bất luận cái gì trận doanh tiêu chí, nhưng thử ly lại rõ ràng biết hắn cũng là nhiệm vụ người chấp hành. Đang xem cái gì? Kỳ sầm túi đầu, để sát vào nàng bên hai. Phía trước ở liều âm khu nhận thức một người, têu triệu niên, ngươi cũng biết. Thử ly nói. Kỳ sầm theo nàng tầm mắt nhìn lại. Vài ác trận doanh nhân thân biên, một cái mang mắt kính thoạt nhìn có chút có rú nam nhân đang lặng lặng nhìn bọn họ. Ánh mắt ở chạm đến đến thử ly khi trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Hắn phía trước cùng ta nói hắn sẽ lần này nhiệm vụ trung bảo trì trung lập, hơn nữa hiện tại xem hắn sắc thật là không có gia nhập bất luận cái gì một phương trận doanh. Thử ly nghĩ nghĩ, rồi sau đó lại nói, túc trinh bọn họ phía trước không phải hỏi ta có hay không gặp được quá cái gì kỳ quái người sao. Cái kia triệu niên lúc ấy ở liều ấm khu thời điểm ta liền cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì chúng ta mới vừa gặp khi, hắn cùng ta nói về tân nhiệm vụ sự tình thời điểm, ta cảm thấy hắn biết đến thật sự là nhưng là quá nhiều. Thử ly như mày, phía trước cái kia tân nhiệm vụ ở sở hữu nhiệm vụ người chấp hành giữa rõ ràng còn ở vào chưa xác định trạng thái. Nhưng hắn giữa những hàng chữ đều là ở chắc chắn tân nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Quan trọng nhất chính là, hắn lúc ấy cùng ta phân tích trận doanh gian ưu khuyết thế thời điểm quả thực giống như là đứng ở góc nhìn của Thượng Đế giống nhau, phân tích mà giành mạch. Hơn nữa rõ ràng ngay từ đầu cùng ta nói chính là trạm trung lập, nhưng là mặt sau lại bất động thanh sắc mà dẫn đường ta gia nhập vai chính trận doanh thử ly nói. Kỳ thật nàng lúc ấy liền tại hoài nghi triệu niên, cho nên mới đối với hắn hỏi một ít vấn đề tránh mà không nói. Mà lúc ấy hắn lại biểu hiện đến như vậy vô hại, ngay từ đầu còn đối chính mình như vậy nhiệt tình, cho nên mặc dù là hoài nghi, nàng cũng không có như vậy rời xa hắn. Thẳng đến mặt sau nàng bị Tăng Thi bắt đi. Mà hôm nay, nàng lại thấy được triệu niên. Túc Trinh cùng Loan Thiện liền đi theo thử ly phía sau, nghe được nàng lời nói sau. Hai người bất động thanh sắc mà hướng triệu niên nơi đó nhìn thoáng qua. Là hắn sao? Không biết, còn muốn lại quan sát quan sát. Đem vật kia lấy ra tới thử xem sẽ biết. Không được, kia đồ vật cũng chỉ có một lần cơ hội, chúng ta nhìn nhìn lại. Loan Thiện đem Túc Trinh hướng bên cạnh kéo qua đi. Mà lúc này, triệu niên tầm mắt cũng cùng thử ly đối thượng. Người trước chiều nàng thẹn thùng mà cười cười. Kỳ sâm che khuất thử ly đôi mắt. Thử ly. Đoàn người đi vào một cái tiểu quảng trường trước, Lâm Ngữ Nhiên cùng Tống dao đi ra. Như thế nào, thương Long căn cứ lao đại hôm nay như thế nào có rảnh tới chúng ta ánh dạng đông căn cứ nhìn xem à. Lâm Ngữ Nhiên nhúng mày, mở miệng liền khiêu khích nói. Phía trước đưa tới vắc xin phòng bệnh hàng mẫu, các ngươi từ bỏ. Tân Bách Chu không có sinh khí, chỉ là nhìn về phía Tống Giao. Vắc xin phòng bệnh hàng mẫu Các người rốt cuộc chịu cho chúng ta. Tống dao đi phía trước đi rồi một bước. Chúng ta muốn của loại. Ta nói đi, nguyên lai là tới muốn đổ vào ta. Lâm ngữ nhiên gửi lên ngôi. Không cho. Lâm ngữ nhiên ngẩn ngẩn cằm. Thương long căn cứ người sắc mặt bất biến. Bọn họ đã sớm đoán được lâm ngữ nhiên sẽ là như vậy một loại thái độ. Tống dao lôi kéo lâm ngữ nhiên tay áo Ngữ nhiên, vắc xin phòng bệnh hàng mẫu chúng ta không phải vẫn luôn đều yêu cầu sao. Vì cái gì muốn cự tuyệt bọn họ. Lâm ngữ nhiên không trả lời. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho tổng giao, nàng mục đích trước nay đều không phải nghiên cứu chế tạo vắc xin phòng bệnh. Phía trước sở dĩ đi thương long căn cứ muốn vắc xin phòng bệnh hàng mẫu, chỉ là lo lắng bọn họ người sẽ đem cuối cùng kháng tang thi vi rút vắc xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo ra tới. Cho nên muốn nhân cơ hội muốn tới một phần hàng mẫu, ngược hướng nghiên cứu, tìm được làm vắc xin phòng bệnh mất đi hiệu lực phương pháp. Nhưng là không nghĩ tới kim mục bọn họ như vậy không cho mặt ngũi. Vốn dĩ nàng còn muốn thử xem xem có thể hay không tìm được mặt khác phương pháp. Kết quả hiện tại những người này liền tới cửa tới muốn quần loại. Kia nàng đương nhiên không thể cho. Ngươi không cho có phải hay không a tổ nhiên đột nhiên cười hì hì nói. Ta chính là không cho. Ngươi lấy ta như thế nào a Lâm ngữ nhiên cười lạnh. tổ nhiên cười một tiếng. Sau đó thử ly liền nhìn đến đầy trời trang giấy bay múa. Sau đó ổ nhiên bọn họ một đám người không biết từ nơi nào lấy tới rất nhiều loa. Mở ra loa liền bắt đầu hô to. Ánh dạng đông căn cứ các huynh đệ hảo. Chúng ta là cách vách thương long căn cứ. Lần này lại đây, là riêng tới cấp các ngươi đưa kháng tang thi vi rút vaccine phòng bệnh hàng mẫu. Chúng ta căn cứ thực nghiệm nhân viên đã mau nghiên cứu chế tạo ra cuối cùng vaccine phòng bệnh thành phẩm. Nhưng là còn kém cuối cùng giống nhau khuẩn loại. Như vậy khuẩn loại ở các ngươi lão đại trong tay. Nhưng là nàng không chịu cho chúng ta. Thử ly. Nàng dôi tay bắt lấy trong đó một chương rơi rụng giấy, mặt trên thỉnh lình ấn bọn họ vừa mới nói những lời này đó Thực mò ánh dạng đông căn cứ người liền bắt đầu ẩm ý lên, bọn họ có người chạy đến tần bách chu đám người trước mặt, hỏi bọn hắn nói có phải hay không thật sự. Tổ nhiên vô vỗ trong tay mật mã dương, đồ vật chúng ta đều mang đến. Hơn nữa thương long căn cứ tên tuổi các ngươi còn không biết sao. Chúng ta là sẽ không gặp người. Cái này thanh âm liền truyền khai, ánh dạng đông căn cứ người sôi nổi túi đầu nghị luận. Trung gian lâm ngữ nhiên đồng tử co rụt lại. Các ngươi đều đừng bị bọn họ lừa. Bọn họ chính là cố ý tới nháo sự. Rốt cuộc là chúng ta tới nháo sự, vẫn là ngươi ý định không nghĩ làm chúng ta nghiên cứu chế tạo ra vắc-xin phòng bệnh A. Chúng ta đều đem hàng mẫu vắc-xin phòng bệnh đưa đến ngươi trên tay tới, ngươi còn không cần ngươi nói ngươi rốt cuộc là cái gì tâm tư. Lâm ngữ nhiên, ta xem ngươi căn bản là không thể gặp đại gia có thể hoàn toàn thoát khỏi tang thi đi. Tổ nhiên lôi kéo cái lớn giọng lời nói chuẩn xác, biểu tình nghiêm túc. Lâm lão đại, bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Ánh dạng đông căn cứ một cái bình thường tính tình liền hỏa bạo nam nhân bắt đầu chất vấn lâm ngữ nhiên. Thương long căn cứ bọn họ đương nhiên biết, mấy ngày trước rất nhiều tang thi vây công thương long căn cứ, lâm ngữ nhiên không cho bọn họ đi chi viện, nói là lo lắng tang thi sẽ xấn bọn họ phái người chi viện thời điểm trái lại tập kích bọn họ căn cứ. Nhưng mà trên thực tế là, bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi thương long căn cứ người có bao nhiêu cường, là như thế nào thành công chống đỡ hàng ngàn hàng vạn tang thi công kích. Cho nên lúc này đây, Thương Long căn cứ người tới bọn họ nơi này, còn nói ra nói như vậy. Lâm Lão Đại, có thể cho chúng ta một lời giải thích sao? Lâm Lão Đại, ta ở phía trước liền muốn hỏi, vì cái gì so với mặt khác căn cứ, chúng ta căn cứ bình thường trừ bỏ tìm vật tư liền lại chưa làm qua cái khác sự. Vì cái gì tăng thi đều từ căn cứ cửa trước đi qua chúng ta lại không công kích chúng nó mà là tận mắt nhìn thấy chúng nó bình yên rời đi. Chính là, bao gồm phía trước lần đó loại nhỏ tăng thi chiều, Rõ ràng chúng ta có thể hoàn toàn đem này tiêu diệt, vì cái gì cuối cùng lại phong chúng nó đi. Từng đạo nghi ngờ thanh dần dần từ các nơi xông ra, nguyên bản chỉ là đem nghi hoặc đặt ở đấy lòng người lúc này nghe bốn phía đồng bạn thanh âm cũng sôi nổi đi theo hưởng ứng. Sách, Lâm Lão Đại, hoán hận chất chứa thâm hậu A. Tổ nhiên châm chọc nói. Lâm ngữ nhiên cắn răng, đôi mắt đều phải khí đỏ. Nàng bên cạnh nam nhân đẻ lại nàng vai, cho bọn hắn. Lâm ngữ nhiên có chút không cam lòng. Rốt cuộc có cho hay không A Lâm Lão Đại Nhân loại tương lai vận mệnh đã có thể nắm giữ ở trong tay người đâu. Tổ nhiên giá khởi loa hô to. Đem đồ vật cho bọn hắn. Lâm ngữ nhiên lạnh mặt. Vậy cảm ơn lâm lão đại. Tổ nhiên cười hì hì nói. Lúc sau chẳng được bao lâu, liền có vai ác trận doanh người lấy tới một cái màu ngân bạch mật mã dương. Tân Bách Chu làm phía sau nghiên cứu viên kiểm tra đó có phải hay không khuẩn loại cùng với hoạt tính hay không còn ở. Thuyền ca, khuẩn loại không thành vấn đề. Nghiên cứu viên ôm lấy cái dương, chiều Tân Chu gật gật đầu Tổ nhiên lúc này mới đem trong tay vắc xin phòng bệnh hàng mẫu giao cho ánh dạng đông căn cứ người, đa tạ lâm lão đại lý giải A. Người mẹ nó nói đủ không có. Đồ vật nếu đã lấy xong rồi vậy lăn. Lâm ngữ nhiên mắng. Đừng nóng giận A lâm lão đại, chúng ta này liền đi. Tổ nhiên tiện cười một tiếng, liền hắn mặt sau thử ly đều có thể cảm nhận được lâm ngữ nhiên tưởng hộp máu tâm tình. Chúng ta trở về. Tân Bách chú nói. Sau đó thương long căn cứ người liền một lần nữa đi ra ngoài, tới vội vàng. Đi đến cũng đội vàng. Không phải nói tìm người sao. Chúng ta muốn tìm cơ hội lưu một chút sao. Thử ly ngẩn đầu đối bên người kỷ sâm hỏi. Lần này chỉ là trước đến xem tình huống, lần sau chúng ta lại đến. Kỷ sâm giữ chặt thử ly tay, lại nhìn mắt phía sau túc trinh hai người. Túc trinh chiều hắn gật gật đầu. Rồi sau đó đoàn người mênh mông cuộn cuộn mà rời đi. Liên như vậy thả bọn họ đi. Lâm ngữ nhiên có chút không cam lòng nói. Bằng không khiến cho nhiều người tức giận, chúng ta không có tốt như vậy xong việc. Nàng bên cạnh nam nhân nói, Lâm Ngữ Nhiên siết chặt nắm tay, mà lúc này, nàng bên cạnh Tống Dao do dự mà giữ chặt tay nàng, hỏi: "Ngữ Nhiên, vì cái gì ngươi giống như luôn là cùng thương lòng căn cứ những người đó không qua được?" Rõ ràng, mọi người đều là người sống sót, đều là vì làm mạ thế mau chóng kết thúc mà cùng nhau nỗ lực. Hơn nữa, hơn nữa vừa mới những người đó nói, ngươi có thể cho đại gia một lời giải thích sao? Có cái gì hảo giải thích? Lâm Ngữ Nhiên ném ra tay nàng, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: Có thể hay không không cần người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta đương hảo khuê mật. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngữ nhiên, ngươi đừng nóng giận, ta chính là nhìn đến mọi người đều tức giận như vậy, sợ hai nếu ngươi không cho bọn họ một lời giải thích nói tống giao cuối đầu. Được rồi, ta làm những cái đó quyết định đều là có lý do, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, ngươi cũng đi theo bọn họ cùng nhau cùng ta nhau sao. Lâm ngữ nhiên sắc mặt dị thường kém, nàng bên cạnh nam nhân kêu nhìn đến nàng hành vi. Đáy mắt không cấm dâng lên một mặt trào phúng. Ngu xuẩn, xuẩn đến một đống đi. Rời đi ánh dạng đông căn cứ, thử lý đều còn có điểm không thể tin được chuyện này lại là như vậy mau đã bị giải quyết. Rõ ràng phía trước nhìn đến kia trận thế thời điểm, còn tưởng rằng sẽ hao phí thật lâu, không nghĩ tới tập hợp như vậy nhiều người, cũng không phải vì đi đánh lộn, cũng không phải vì dựa nhân số làm người sợ hãi, mà là phòng ngừa bên ta người bị giam A. Cho nên triệu niên là các ngươi người muốn tìm sao. Thử lý hỏi, Không biết, chờ lát nữa chúng ta liền đi thăm dò một chút. Thúc chính nói. Chờ lát nữa. Các ngươi hai cái. Thử ly mở to hai mắt nhìn. Loan thiện gật gật đầu, không cần lo lắng. Chúng ta hai cái ở bọn họ xem ra sẽ chỉ là người thường. Sẽ không có người đem quá nhiều ánh mắt đặt ở chúng ta trên người. Vậy các ngươi chính mình chú ý an toàn. Kỳ sâm gật gật đầu, cái gì cũng không nhiều lời, cũng không có ngăn cản bọn họ. Tốt xấu cũng là đi qua thượng vạn cái thế giới người, mặc dù là biến thành người thường. Cũng không đến mức điểm này sự tỉnh đều làm không tốt. Hắn đối bọn họ có tin tưởng. Vậy các người mang chút hoa đi thôi. Thử ly lấy ra một phủng tiểu bạch hoa. Loan thiện tiếp nhận, đà tạ. Sau đó một đám người phản hồi căn cứ, túc trinh bọn họ đi chuẩn bị một ít đồ vật, rồi sau đó liền đi ra thương long một lần nữa phản hồi ánh dạng đông. Hai vị huynh đệ hảo A, người mặc quân trang liêu thanh đang ở cùng một tiểu đội quân nhân nhóm ở rửa sạch tăng thi, nhìn đến cả người trang bị hoàn toàn túc trinh hai người, hắn ngứng mẩy Thúc Trinh dừng lại, nhìn Liêu Thanh hồi lâu, hắn hai mắt mị mị. Liêu Thanh cười cười, đây là muốn đi đâu à? Thúc Trinh ánh mắt thiếu hướng phương xa, đừng ngăn đón chúng ta. Liêu Thanh trên mặt ý cười dần dần biến đạo, cho nên là ta sai rồi sao? Người không có sai. túc Trinh ngữ khí thực đạo, chúng ta cũng không có sai, cho nên, đừng nhúng tay. Liêu Thanh đem tay cắm vào trong túi, không nói chuyện nữa. Thúc Trinh thu hồi tầm mắt, mang theo loan thiện tiếp tục lên đường. Ban đêm. Nguyên bản muốn ngủ Hạ Thử Ly đột nhiên một cái giật mình ngồi dậy, nàng lấy ra trong không gian kia cái ở sáng lên phủ, ngữ khí ngưng trọng, "Ra sao châm bọn họ?" Thử Ly nhanh chóng xoay người xuống giường, mặc tốt giày phủ thêm quần áo liền phải rời khỏi, Kỳ Sầm cũng đi theo nàng phía sau. Ly đến không xa, nhưng là đại khái muốn hai cái giờ xe trình. Thử Ly thượng viết dã, dưới chân chân ga dấm rốt cuộc. Dựa theo cuối cùng kia cái phủ truyền cho nàng tin tức, nàng đánh xe hướng nơi đó cấp rồi. Cho nên bọn họ là gặp gỡ thi chiều sau. Là tăng thi đi vây đổ bọn họ. Thử ly trong lòng phanh phanh phanh mà nhảy. Phía trước để lại cho bọn họ kia cái phù. Nói tốt chính là bọn họ gặp được thi chiều không thể không rời đi cái kia thị trấn sau lại sử dụng. Mà hiện tại phu sáng, cho nên hà nhiên bọn họ có người thương vong sao. Bọn họ như vậy nhiều hài tử, chỉ có hà tùy kia mấy cái đại nhân hộ được sao. Thử ly trong lòng loạn nghĩ, bên cạnh kỳ sầm an ủi nàng làm nàng bình tĩnh. Xe Việt dã là được xử ở ban đêm quá độ yên tĩnh thành thị chi gian. Thử ly đương nhiên cũng biết dưới loại tình huống này là thực dễ dàng đã bị tăng thi sở vây quanh, nếu bị vai ác trận doanh người phát hiện, chỉ cần bọn họ tưởng, kia nàng cùng kỳ sầm nhất định trốn không thoát. Nhưng hiện tại thử ly trong lòng đều trang chính là hà nhiên bọn họ an toàn, cũng không nghĩ lại quản nhiều như vậy. Hùng chi bọn họ còn có truyền tống phủ. Đơn giản đang tới gần hà nhiên bọn họ trên đường, hai người trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được mấy tiểu đôi bình thường tang thi cùng với một hai chỉ nhị cấp tăng thi ngoại liền không còn có gặp được cái gì những thứ khác chặn đường. Hơn 2 giờ xe trình, Thử Ly rốt cuộc tới định vị phụ cuối cùng cấp định vị trí tin tức chỗ. Đó là mấy đống phá tiểu nhân nhà lầu, trong đó một cái tiểu lâu nhà tôi mặt có một đống tang thi chính rít gạo suy nghĩ vọt vào phòng trong. Thử Ly không chút do dự dùng thủy kiếm đem những cái đó tang thi giải quyết. Hà nhiên. Hà thúc thúc. Thử Ly chạy vào nhà nội, không ngừng hô. Thử Ly, chúng ta ở chỗ này. Hà Nhiên ôm sắc mặt hơi hơi tái nhợt Hà Kỳ từ lầu 2 chạy xuống tới. Những người khác đâu? Chỉ nhìn đến trước mặt hai người, Thử Ly trong lòng một lộn bộ. Bọn họ không có tới, lần này chỉ có ta tới cùng Tiểu Kỳ tới, chúng ta có việc muốn cùng ngươi nói. Hà Nhiên thấy Thử Ly nghĩ sai rồi, vội vàng mở miệng nói. Thử Ly tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó nàng đem Tiểu Bạch Hoa đặt ở Hà Kỳ trên tay, nói, cũng chỉ có các ngươi hai cái. Có biết hay không này có bao nhiêu nguy hiểm? Không có biện pháp? Chuyện này thật sự là quá trọng yếu. Hà Nhiên có chút sốt ruột, hắn hỏi, ngươi có phải hay không ra nhập chủ, khu, đương người tốt. a thử ly nghe vậy gật gật đầu, nhưng kia chỉ là cái ngoài ý muốn, ta kỳ thật không nghĩ. Hà Nhiên cho mày thở dài, ngươi biết tiểu kỳ nhìn thấy gì sao. Cùng. Phía trước giống nhau. Thử ly do dự nói. Hà kỳ gật đầu, nghiêm túc nói, hơn nữa liên tiếp 6 ngày đều là cùng cái cảnh tượng. Kỳ sâm sắc mặt trầm đi xuống. Tỷ tỷ Hà Kỳ vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía nàng. Phần 71 chương 71 đại kết cục 1. Phía trước nàng cho rằng nàng nhìn đến chính là tỷ tỷ biến thành thiên sứ trở lại thiên đường cảnh tượng, chính là sau lại nhìn đến Hà Nhiên ca ca cùng ba ba càng ngày càng ngưng trọng biểu tình. Nàng trộm hỏi tiểu hứa đệ đệ mụ mụn, thế mới biết, nguyên lai tỷ tỷ không phải về thiên đường, mà là ngươi hiện tại có thể rời đi bọn họ sao? Hà Nhiên có chút khẩn trương cùng nôn nóng, tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Thử ly lắc lắc đầu, đương người tốt liền phải đương rốt cuộc, không thể hòa thủy. Vài người mày đều nhữ chặt. Thử ly do dự một chút, liền không thể nào không phải như vậy một cái kết cục sao. Cho nên ta mang theo tiểu kỳ lại đây tìm các ngươi Hà Nhiên nói, chính là tưởng vẫn luôn bồi ngươi đợi cho cuối cùng. Thử ly gãi gãi góc áo các ngươi như vậy, ta cảm thấy hảo khẩn chứa A. Hà Nhiên hít sâu một hơi, nói, dù sao mặc kệ thế nào, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Rồi sau đó... Lo lắng phản hồi căn cứ trên đường vận khí lại không như vậy hảo, thử ly bọn họ quyết định trước tiên ở tiểu lâu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Buổi tối, nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, kỳ sâm gắt gao ôm thử ly eo, hắn cầm để ở thử ly trên đầu, cặp kia màu nâu con ngươi giống như một cái hồ sâu, bình tĩnh không gợn sóng rồi lại ám lưu dũng động. Thử ly ở trong lòng ngực hắn giật giật, kỳ sâm vướt ve một chút nàng sau cổ. Như thế nào còn không ngủ A Thử ly buồn thanh em nói Ân, Lập tức liền ngủ. Kỳ sâm lại nắm thật chặt đặt ở thử ly trên eo tay. Thử ly xê dịch thân mình, ngừng đầu lên, hôn hôn hăn cảm, đừng lo lắng a Lo lắng giống như cũng vô dụng. Mặt sau một câu thử ly không có nói ra. Đương nhiên, tuy rằng miệng nàng thượng nói đừng làm cho kỳ sâm lo lắng, nhưng kỳ thật chính mình trong lòng mới là hoảng một đám. Nếu cấp cái thời gian đảo con hảo, liền tính không xác định kết cục có thể hay không thay đổi, tốt xấu cũng có thể ở mấy ngày nay có điều phong bị. Nhưng là hiện tại thời gian địa điểm giống nhau cũng không biết, nàng thật giống như biết chính mình sắp chết rồi, nhưng là lại không biết chính mình khi nào sẽ chết, có lẽ là ngày mai, có lẽ là hậu tiên, thậm chí có thể là dây tiếp theo. Loại cảm giác này là thật sự làm người khó chịu, cố tình vai chính trận doanh bên kia lại cần thiết phản hồi, không thể hoa thủy, thế cho nên nàng muốn tránh đều trốn không xong. Thử ly rũ mi mắt, lại nghĩ tới hôm nay hả nhiên lời nói. Hắn nói gì đó? Nói nàng hội trưởng ra cánh. Sau đó hy sinh chính mình cứu vất mọi người. Thử Ly nghe cười. Trước đừng nói nàng trường không được ra cánh, chỉ là hy sinh chính mình đi cứu những người khác. Nàng thật vất vả mới cùng kỷ Sâm một lần nữa tiến đến cùng nhau, thật vất vả mới đem sự tình trước kia đều nói khai, Nga, giống như cũng không toàn nói khai, nhưng là kia thì thế nào. Kỷ Sâm đợi nàng lâu như vậy, một người giống cái ngốc tử giống nhau hiên lặng bồi nàng lâu như vậy, hiện tại bọn họ hai cái thật vất vả tu thành chính quả, kết quả người đột nhiên nói cho nàng. Nàng cuối cùng sẽ chết, mà kỷ sầm sẽ lại lần nữa lâm vào vô tận chờ đợi cùng bi thống bên trong. Nhiệm vụ người chấp hành nếu không phải ở cốt truyện đã định nhiệm vụ điểm tử vong, kia bọn họ chính là thật sự đã chết. Bọn họ nói người chết sẽ tiến vào địa ngục Diêm La, chính là nhiệm vụ người chấp hành đâu. Là hóa thành trò, hóa thành phong, vẫn là, hết thể tựa như một giấc mộng. Nếu nàng đã chết, kỷ sầm một người nên làm cái gì bây giờ a tìm không thấy nàng, không thấy được nàng, dài dòng năm tháng. Hắn một người nên sẽ có bao nhiêu khó chịu. Thử ly gian kỷ sầm lực, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập. Nàng thua thiệt kỷ sầm quá nhiều, cho nên nàng sao có thể sẽ vì cái gọi là cứu vất thế giới, mà đem kỷ sầm một người lưu lại a Nàng không có như vậy vĩ đại, thế giới thế nào, quan nàng chuyện gì à? Nàng vốn dĩ liền không nợ thế giới này, không nợ mọi người. Hảo, ngủ, ngày mai còn muốn chạy trở về. Kỷ sầm hít sâu một hơi. Thử ly lại đột nhiên hướng lên trên xê dịch. Đem chính mình mặt cùng kỷ sầm tương đối, nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn kỷ sầm, qua đã lâu, nàng run nhẹ nhẹ xuống tay đi xả kỷ sầm quần áo. Kỷ sầm bắt lấy tay nàng, nhìn nàng đỏ bừng hốc mắt, vững vàng thanh âm nói, ngươi đang làm gì? Thử ly đột nhiên liền cảm thấy cái mũi hảo toan, nàng dãy rủa khăng khăng muốn đi kéo ra hắn quần áo. Diệp ly, kỷ sầm thanh âm đã mang lên một kia hắn ý. Thử ly túi đầu không đi xem hắn, đôi tay bị hắn gắt gao nắm lấy không thể động đậy. Người sẽ không có việc gì Kỳ sâm một bàn tay chặt chẽ không chế được nàng, một cái tay khác bóp chặt nàng cầm liền hôn lên đi. Nóng bỏng nước mắt từ thử ly trong mắt chảy ra, mang theo hơi hơi hàm sắc cảm, khổ tới rồi kỷ sầm trong lòng. Đừng sợ, ta ở chỗ này, đừng sợ. Kỳ sâm nhất biến biến lặp lại nỉ non, dán ở thử ly bên hai, đã là điên cuồng. Ngay hôm sau, hai người thần sắc đều có chút mỏi mệt Hà nhiên lo lắng mà nhìn bọn họ, há miệng thở dốc nhưng lại không biết chính mình nên nói cái gì. Tiểu kỳ nàng. Lại thấy được đồng dạng hình ảnh phải không? Thử ly kéo kéo khoe miệng, lại phát hiện chính mình cười không nổi. Hà nhiên rũ xuống mắt, biểu tình có chút khổ sở, tiểu kỳ trong lòng tất cả đều là ngươi, cho nên nhìn đến đều là có quan hệ ngươi hình ảnh. Không quan hệ, vẫn luôn nhìn đến cũng khá tốt, chờ ngày nào đó đột nhiên không thấy được, ngược lại vẫn là cái nhắc nhở. Thử ly xoa xoa hạ kỳ đầu. Hạ kỳ hốc mắt hồng hồng, sau đó bổ nhào vào thử ly trên người. Thử ly ôm lấy nàng, hảo, không có việc gì. Đừng lo lắng. tỷ tỷ Thử Ly cười cười, chúng ta về trước căn cứ đi. Sau đó bốn người lên xe, trên đường, Thử Ly ngồi ở ghế phụ, nàng quay đầu hỏi Hà Nhiên, ngươi không có công kích hình dị năng, là như thế nào một đường đến nơi đây? Trên đường chẳng phải là rất nguy hiểm. Hà Nhiên gãi gãi đầu, là sao lại ta mua đạo cụ tác dụng? Thử Ly thở dài, lần này, đa tạ các ngươi A. Hà Nhiên lắc đầu, có chút không vui nói, ta cảm thấy này đó đều là chúng ta nên làm. Ngươi cũng đừng lại như vậy khách khí, phía trước ngươi cho chúng ta để lại như vậy nhiều đồ vật ngươi cũng không làm chúng ta vẫn luôn nói cảm ơn a Thử ly nghe vậy nhịn không được cười một tiếng, nàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Rồi sau đó xe Việt dã hướng căn cứ phản hồi. Chờ bốn người trở lại căn cứ thời điểm, vừa xuống xe, kỷ xâm liền cùng thử ly nói hắn có chút việc yêu cầu đi xử lý một chút, muốn trước tạm thời rời đi. Thử ly gật gật đầu, sau đó mang theo hà kỳ bọn họ đi tìm kim mụ. Ngươi như thế nào đi tìm tới? Thúc Trinh cùng loan thiện lúc này đang ở một cái tối tăm phòng nội, trên bàn, là hai chương hơi có chút cũ nát tàn phủ. Các ngươi tìm được nó. Kỳ Sâm nói. Tìm được rồi, cho nên ngay từ đầu ta liền biết đi theo nàng cảm giác đi khẳng định không có sai. Thúc Trinh đem trong đó một chương tàn phủ thu hồi. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Kỳ Sâm không quản hắn vừa mới nói, mà là đem hả nhiên phía trước nói đều thuật lại cho bọn họ. Thúc Trinh khó được nhăn lại mi. Ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Kỳ sâm nhìn hắn. Túc Trinh lắt đầu, mặc dù là ta thành nó, ta cũng làm không đến trọng tố một cái nhiệm vụ người chấp hành. Ta muốn không phải trọng tố, là sống lại. Kỳ sâm nắm lấy hắn cổ áo. Túc Trinh thoạt nhìn một chút sắc mặt đều không có biến. Ta không thể, nhưng là có người có thể. Kỳ sâm nhìn hắn. Túc Trinh kéo xuống hắn tay, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta đi ra ngoài tìm xem. Mà bên kia, đối với thử ly mang đến hà nhiên hà kỳ. Kim mục rất là trực tiếp liền cho bọn hắn phân chia một đống tiểu lâu. Xét thấy phía trước thử ly sợ làm hết thảy, phàm là đề cập đến nàng, hắn từ trước đến nay đều không keo kiệt với trò tốt nhất. Nhưng mà Hà Kỳ lại không có bởi vì này đó mà cao hứng lên, nàng có chút nắm chặt thử ly tay, cả người thoạt nhìn thập phần khó chịu. Thử ly lo lắng mà sờ sờ cái chán của nàng, làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái? Hà Kỳ lắc lắc đầu, nàng nhìn mắt Kim mục. Lại nhìn mắt chung quanh tới tới lui lui làm chính mình sự tình những người sống sót. Tỉ tỉ, chúng ta nhanh lên rời đi được không? Hà Kỳ mấy bất an mà nhận lại. Hảo hảo hảo, chúng ta này liền đi. Thử ly cùng kim mục gật gật đầu tỏ vẻ xin lỗi, rồi sau đó liền mang theo Hà Kỳ cùng Hà Nhiên rời đi. Vừa đi đến bên ngoài, Hà Kỳ nước mắt đột nhiên liền không ngừng đi xuống nhỏ dọn. Hà Nhiên nóng nảy, Thử Ly cũng nóng nảy. Tiểu Kỳ, đây là làm sao vậy? Đừng khóc ca tỷ tỉ, tỉ cùng ca ca đều ở chỗ này đâu. Thử ly nhẹ nhàng xoa trên mặt nàng nước mắt. Hà kỳ không ngừng lắp đầu, mang theo khóc nước nở đối thử ly nói. tỷ tỷ chúng ta rời đi nơi này được không? Ta không thích bọn họ, chúng ta không cần đãi tại đây được không? Thử ly trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, nhưng mà hà nhiên lại là nhìn Hà kỳ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tiểu kỳ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi không thích bọn họ. Hà kỳ đôi mắt khóc đến xương đỏ, không ngừng gật đầu, bọn họ hảo chẳng ghét. Bọn họ là người xấu Cái này, thử Ly cùng Hà Nhiên đều trầm mặc thử Ly hít sâu một hơi Rồi sau đó trên mặt tràn đầy ý Cười hướng tới Hà Kỳ nói Tiểu Kỳ đừng sợ, bọn họ thương tổn không được chúng ta Còn nhớ rõ cùng tỷ tỷ Cùng nhau tới đón các người ca ca sao Hán Kỳ thật chính là phía trước Cái kia rất lợi hại, rất lợi hại Đại ca ca Nga thử Ly cười nhéo nhéo nàng mặt Đại ca ca mang các ngươi đánh quá tăng thi Người đã quên sao Đại ca ca Hà Kỳ mở to mắt Đúng vậy Chính là cái kia đại ca ca, hắn tương đối nghịch ngợm, cho nên liền thay đổi một khuôn mặt, nhưng hắn vẫn là cái kia rất lợi hại đại ca ca Nga. Thử Ly hướng nói, đại ca ca, sẽ bảo hộ ngươi sao? Hà Kỳ xem nàng. Thử Ly trong lòng mềm nún đại ca ca vẫn luôn đều ở bảo hộ ta A. Nghe xong lời này, ha Kỳ rốt cuộc nín khóc mỉm cười, đại ca ca thật sự thật là lợi hại, hắn nhất định có thể bảo hộ tỉ tỉ. Ơn! Thử Ly gật gật đầu. Sau đó mang theo vẻ mặt vui vẻ hà kỳ đi kim mục phân cho bọn họ tiểu lâu. Buổi tối, thử ly bồi hà nhiên ăn xong cơm chiều, một người trở về nhìn đến tiểu lâu như cũng là hắc khi, lúc này mới phát hiện, kỳ sầm thế nhưng từ buổi sáng rời đi liền vẫn luôn không có trở về. Nàng trở lại phòng ngủ, đơn giản rửa mặt một chút, sau đó ngồi vào trên giường. Ký chủ, ngươi hiện tại có phải hay không thực sợ hại à? Sợ hại đảo không đến mức, chính là khó chịu. Thử ly xoa xoa đôi mắt, Sau đó nhụ chí giống nhau mà ngã vào trên giường. Ta không muốn chết ta. Thử Ly nói. Ta có thể cảm nhận được ký chủ mánh liệt cầu sinh dục vọng. Ta cảm thấy cùng ngươi nói chuyện không khí cũng chưa. Thử Ly thở dài. Bất quá ngươi hôm nay ra tới thời điểm có điểm không đúng a Có sao? Có à, ta cảm thấy hẳn là ở ngày hôm qua ta thấy đến hà nhiên bọn họ thời điểm. Ngươi nên toát ra tới nói hai câu. Như thế nào nghẹn đến bây giờ? không không chín chầm mặc trong chốc lát. Sau đó nói. Ký chủ. Làm sao vậy? Ngươi biết chúng ta hệ thống là vì sao mà sinh, vì sao mà tồn tại sao? Thử ly chớp trước mắt, nghi vấn nói, ngươi làm sao vậy? Đêm khuya vong lướt vân. Rồi sau đó nàng lại đem bên cạnh gối đầu vất đến trong lòng ngực ôm lấy, trả lời nói, đại khái là vì, cùng ký chủ cùng nhau cộng đồng trưởng thành cộng đồng tiến bộ đi. Tuy rằng cảm giác chúng ta hai cái giống như cũng chưa như thế nào trường lên thử ly lầm bẩm một câu. Ngươi sai rồi, ký chủ. Thử ly nhúng mày, ngươi nói cái gì? Hệ thống là vì ký chủ mà sinh, vì ký chủ mà tồn tại. Chúng ta bản thân không cụ bị sinh mệnh, không hiểu thế gian tình cảm, phụ thuộc vào ký chủ tinh thần hải, thế ký chủ tuyên bố tìm kiếm cốt truyện nhiệm vụ. Chúng ta với ký chủ mà nói, cũng chỉ là một cái phương tiện chấp hành nhiệm vụ công cụ. 0090 mang theo cảm tình điện tử âm hương khởi, thử ly nhịn không được nhăn lại mi, ở ngươi trong lòng, ngươi cảm thấy ta chính là nghĩ như vậy ngươi. Chỉ là đem ngươi trở thành một cái công cụ. Ta đương nhiên minh bạch ký chủ là đem ta trở thành cái gì. Cho nên ngươi vừa mới kêu lời nói là có ý tứ gì. Không biết có phải hay không thử ly ngay lầm, nàng tựa hầu nghe đến không không chín nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ký chủ, làm hệ thống, dựa theo các ngươi người cách nói, đó chính là, ngươi là ta duy nhất thân nhân. Ký chủ ngươi biết những lời này là có ý tứ gì sao. Ý tứ chính là, ký chủ ngươi cầu sinh dục vọng rất cường liệt, là bởi vì ngươi còn có không yên lòng người muốn bồi, nhưng là ta không giống nhau. Ta là hệ thống, ta chỉ có ký chủ ngươi một cái, nhưng là ta cũng có thể không cần ký chủ ngươi. Hệ thống tiêu tán, là một cái không có quá trình quá trình, với chúng ta, chẳng qua là cảm giác đột nhiên ý mật, biến mất tại đây thế gian mà thôi. Cho nên, đối mặt tử vong, ký chủ, kỳ thật ta một chút đều không sợ hãi. Không không chính thanh em bình đạm, nghe tới như là ở tự thuật một kiện dâu gia sự tình, nhưng mà thử ly lại là cảm thấy nó kỳ kỳ quái quái. Ngươi có phải hay không bị dọa choáng váng a? Rốt cuộc ký chủ nếu là treo, hệ thống cũng sẽ đi theo cùng nhau, nhưng là, ngươi này phản ứng cũng quá lớn đi. Thử Ly cảm thấy không không chín đây là chịu kích thích quá lớn. Này không còn chưa nói nhất định liền sẽ chết sao, đã thấy ra điểm A. Ký chủ, ngươi không có chú ý tới ta nói chuyện trọng điểm. Ta không sợ tiêu tán. Ai nha hảo đi hảo đi, biết ngươi là cái dũng sĩ, cho nên ngươi hôm nay đột nhiên toát ra tới, cũng chỉ tưởng cùng ta nói cái này. Thử Ly nói. ân không chín tiêu tán đi xuống. Thử Ly là thật sự cảm thấy nó hôm nay có điểm kỳ quái, còn tưởng mở miệng hỏi lại hắn cái gì, kết quả Kỷ Sầm từ đẩy cửa ra đi đến. Thử Ly từ trên giường ngồi dậy, người còn không có ngồi ổn, Kỷ Sầm đột nhiên liền mau chân tiến lên đem nàng cả người phát gục ở trên giường. Thử Ly bị đè ở phía dưới, kỳ Sầm gắt gao ôm nàng, vui đầu tiến nàng trong lòng ngực. Làm sao vậy? Thử Ly nhẹ nhàng vỗ hắn bối, rõ ràng có thể cảm nhận được hắn bất an. Chạy ra đi tìm ai chơi nha cả ngày cũng chưa trở về, này hơn phân nửa đêm mới rốt cuộc lại nhìn đến ngươi." Thử Ly mở ra vui bùa, xoa xoa hắn đầu. Kỳ Sâm không nói gì, chỉ là gắt gao ôm nàng, rõ ràng đã là cái đại nhân, cố tình làm ra một bộ ủy khuất dạng nhìn qua tựa như cái không ai muốn tiểu hài tử. Nhẹ! Thử Ly hoàng thượng vai hắn, cũng không nói chuyện nữa, liền dùng tay nhẹ nhàng thuận hắn hơi cuốn đầu tóc. Hai người cùng nhau chìm mặc, phòng nội chỉ có hai người đều đều tiếng hít thở. Sáng sớm hôm sau, Thử Ly mở mắt ra khi Lúc này mới phát hiện bọn họ đem qua thế nhưng liền trực tiếp như vậy qua loa mà ngủ rồi. Kỳ sâm bởi vì nàng động tác biên độ bừng tỉnh, rồi sau đó lập tức từ trên người nàng lên, thử ly xoa xoa đau nhức vô cùng cánh tay cùng eo. Hào ra hỏa, cảm giác eo đã chặt ước. Kỳ sâm vẻ mặt ấy nấy mà đem người nâng dậy, sau đó tay nhẹ nhàng ấn ở nàng trên eo. Thử ly rũ mắt nhìn hắn chuyên chú con người, không có đi hỏi hắn ngày hôm qua đã xảy ra cái gì. Hai người như nhau thường lui tới giống nhau cùng nhau ăn cơm sáng. Tay cầm tay đi căn cứ tìm xuống làm, mang theo Hà nhiên Hà kỷ cùng đi sát tăng thi. Thời gian vội vàng mà đi một tháng, trong lúc này, Hà kỷ như cũng là mỗi ngày đều sẽ nhìn đến cái kia đồng dạng cảnh tượng, nhưng thử ly cũng đã không có ngay từ đầu như vậy lo lắng theo sát trương. Thời khắc căng chặt thần kinh yêu cầu nghỉ ngơi, đương nhiên cũng không bài trừ chờ chính mình ngày chết tới kia một khắc thật sự quá sốt ruột, dù sao thử ly quên mất cái này đổ phá hoại sự, mỗi ngày đi theo kỷ sầm ăn ăn uống uống quá chính mình tiểu nhật tử. Cùng này cùng với, còn có ánh dạng đông căn cứ nghiên cứu viên đã nghiên cứu chế tạo ra mới nhất kháng tăng thi virus rút vaccine phòng bệnh tin tức. Lâm ngữ nhiên tưởng đem này tin tức gáp xuống đi, kết quả nghiên cứu viên lại là kích động mà trực tiếp đem tin tức tuyên dương tới rồi các nơi, vì thế toàn bộ ánh dạng đông người đều đã biết, theo sau đó là thường lòng căn cứ người được đến tin tức. Bọn họ vaccine phòng bệnh hẳn là cùng chúng ta ở cùng cái bước đi thượng, nhưng này cũng không tính nghiên cứu chế tạo thành công, bởi vì dược tính còn chưa đủ. Phòng thí nghiệm nghiên cứu viên cầm trong tay nghiên cứu chế tạo ra tới mới nhất vaccine phòng bệnh. Dược tính còn chưa đủ. Kim Mục hỏi. Đúng vậy, dược tính còn chưa đủ. Hiện tại vaccine phòng bệnh trích ngừa sau đối với người tới nói chỉ là ở bị cắn lúc sau có thể buổi tối 1-2 tháng sinh ra thi hóa. Nhưng này cuối cùng vẫn là vô pháp chống cự trụ tàng thi virus, cuối cùng biến thành tăng thi. Kêu cái này dược tính là từ cái gì quyết định? liền không thể tìm được có thể cho nó dược tính tăng lên đồ vật sao? Tìm có lẽ có thể tìm được. Nhưng chủ yếu là không biết đi nơi nào tìm, như thế nào tìm. Cái kia nghiên cứu nói, sau đó liền cầm vaccine phòng bệnh cấp kim mục đám người giải thích này nguyên nhân trong đó. Khuẩn loại đừng nói là ưu hóa phẩm, liền cái thay thế tìm không thấy, dược tính này một khối muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, thật sự là quá khó. Cái kia nghiên cứu viên thở dài. Kim mục nhìn về phía trong tay hắn vaccine phòng bệnh, mày gắt gao nhăn. Phần 72. Chương 72 đại kết cục, nhị. Nhưng mà khuẩn loại ưu hóa phẩm sự còn không có đề thượng nghị trình, ánh dạng Đông căn cứ bên kia trước sảy ra chuyện. Nguyên lai bất đồng với Thương Long căn cứ, bọn họ chế tác nghiên cứu chế tạo kháng tang thi vì rút xin phòng bệnh thế nhưng trực tiếp bắt ba con nhị cấp tang thi nhốt ở phòng thí nghiệm nghiên cứu. Mà lúc này đây xảy ra chuyện, là phía trước tần bách chu bọn họ ở liều ấm khu gặp được kia chỉ sắp tứ cấp cao cấp tăng thi lẻn vào ánh dạng Đông căn cứ, hủy hoại phòng thí nghiệm, không chỉ có mang theo cái khác tang thi tiến vào, còn thuận tiện hủy hoại phòng thí nghiệm thả ra kia 3 con. Ánh dạng đông căn cứ bên kia phát ra thỉnh cầu chi viện tín hiệu, Kim đội, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Một cái thương long căn cứ thủ hạ hỏi. Kim mục chầm âm, ngược lại là hắn bên người nghiên cứu viên nói, Kim đội, gọi người đi chi viện đi, lần này qua đi, liền đem ta sư huynh mang về thương long. Hắn nếu cùng ta cùng nhau hợp tác, chúng ta nghiên cứu chế tạo ra cuối cùng vaccine phòng bệnh sở cần thời gian liền sẽ đại đại ngắn lại. Kim mục nghe vậy nhìn về phía hắn, rồi sau đó nói, Hảo. Sau đó thương long căn cứ bắt đầu tập kết nhân thủ, chuẩn bị đi trước ánh dạng đông căn cứ tiến hành chi viện. Đương thử ly bọn họ đi thời điểm Túc Trinh hai người cũng đi theo cùng nhau. Các ngươi không dị năng, như vậy đi theo cùng nhau quá nguy hiểm. Cùng tồn tại căn cứ người nhân lại mi. Chúng ta có thể hộ hảo tự mình. Túc Trinh nói xong, cũng không hề quản cái khác, liền đi ở thử ly hai người phía sau. Người nọ thấy Túc Trinh bọn họ cùng thử ly quen biết, cũng liền không nói cái gì nữa. Các ngươi phía trước không phải nói triệu niên chính là các ngươi người muốn tìm sao. Đều qua hơn một tháng, các ngươi còn muốn qua đi xem hắn. Thử ly nhịn không được quay đầu hỏi bọn hắn. Chuyện này có điểm phức tạp, đơn giản điểm tới nói, nó không phải triệu niên, mà chúng ta tắc cần thiết muốn gặp đến nó biến thành chính mình thời điểm bộ ráng. Loan thiện giải thích nói. Thử ly nhìn mắt kỳ sẩm người sau xoa xoa nàng đầu, cười nói, đừng động bọn họ, việc này chính bọn họ có thể giải quyết. Sau đó thử ly cũng liền không hề dối rắm Một đám người tới ánh dạng đông căn cứ khi, toàn bộ căn cứ đã tựa như tăng thi xào huyện phóng nhãn nhìn lại, bên trong tất cả đều là tăng thi. Tân Bách Chu bọn họ không có do dự, một đường dùng dị năng mở đường trực tiếp giết đến bên trong căn cứ. Gần như tứ cấp cao cấp tăng thi vô tình tàn sát bảo hộ kia ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu viên dị năng giả. Thẩm dục hành bọn họ không có do dự, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thẳng chỉ kia chỉ cao cấp tăng thi. Túc Trinh cùng loan thiện đứng ở chỗ tối. Nhìn trước mặt một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụ thủ thi, hai người tầm mắt nhìn chầm chầm co rúm ở góc chỗ triệu niên. Nó khi nào hoạt tính hóa? Loan thiện như mày, trong tay khẩn nắm chặt phía trước nhìn đến kia trương tàn phủ Không biết, nhưng Tổng hội có nói nhịn không được thời điểm. Thúc chính nói. Giống, cách đó không xa, cao cấp tang thi thật lớn tiếng gầm gừ văng lên. Đã tiếp cận tứ cấp cao cấp tang thi toàn thân đều cứng rắn như giáp, mặc dù là dị năng cũng khó thương nó ba phần, hơn nữa nó lực lượng cùng năng lực Trong khoảng thời gian ngắn, Tân bách chu bọn họ thế nhưng còn khống chế không được nó. Nhưng là, cái kia ôm vaccine phòng bệnh cái dương nghiên cứu viên lại là bị cứu xuống dưới, hắn tránh ở mọi người phía sau, chung quanh tăng thi đều tụ tập đi công kích hắn. Bá Kia chỉ tứ cấp tăng thi xúc tua hướng tới kỷ sầm đột nhiên đánh úp lại, kỷ sầm xoay người một chốn rồi sau đó lôi nhận trực tiếp cùng với đụng phải, lại chỉ là ở kia xúc tua thượng chém ra một đạo dấu vết. Kỷ sầm như mày... Rồi sau đó càng nhiều xúc tua không ngừng hướng về bọn họ công tới A ly Bị hai điều xúc tua triền trói trụ thử ly nghe được tiếng la ngầm đầu Rồi sau đó liền thấy kỷ sầm phi phát lại đây một tay đem nàng vất tiến trong lòng ngực Kỷ sầm kêu lên một tiếng Thử ly giấy rùa ngầm đầu Lại thấy kỷ sầm vì che chở nàng mà bị một con nhị cấp tang thi cấp cắn được bả vai Đừng sợ Kỷ sầm cắn răng Rồi sau đó dị năng dần dần hội tụ Thật lớn lôi cầu đột nhiên nện ở kia chỉ cao cấp tang thi trên người Bởi vì điện cao thế tạm thời tê mỏi, kia xúc tua đốn một giây, thử ly liền thừa dịp này một giây dùng dị năng tránh thoát khai nó. Ngươi không sao chứ, ngươi bả vai thử ly hồng hốc mắt, màu trắng tiểu hoa không ngừng hướng hắn trên vai trồng chất. Giáo thủ kia chỉ nhị cấp tăng thi nghiên cứu viên bên cạnh tiểu trợ thủ run run. Cơ miệng, vì nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh, chúng ta lấy mấy chỉ tăng thi làm thực nghiệm có cái gì cùng lắm thì. Kia chỉ nhị cấp tăng thi là vật thí nghiệm, ngược lại độc tính còn muốn tiểu một ít là hắn vật khí Cái kia nghiên cứu viên mắng một tiếng, phiếm quang mắt kính hạ, cặp kia con người lạnh băng mà vô tình. "Mọi người, tập trung hỏa lực cùng nhau công kích tang thi đôi mắt." Dị năng giả nhóm sôi nổi sau này lui, màu lam tiểu hoa không ngừng cho bọn hắn cung cấp dị năng, bọn họ tập trung sức lực, cuối cùng dị năng cùng nhau thả ra. "Phanh!" Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, nóng rực dư ba nổ tung. Kỳ sâm đem thử ly gắt gao hộ ở trong lực. Nhưng mà kia chỉ tam cấp tang thi cũng chỉ là tổn thất một con mắt cùng với bộ phận thân thể không chết sao Tăng thi vương chỉ có một con, vốn dĩ nên tập kết sở hữu tăng thi đại quân cùng nhau bao vây tiêu trừ, mà hiện tại tăng thi quân đoàn còn ở hướng nơi này tập hợp, tiêu chỉ tăng thi vương vừa chết, đến lúc đó ai còn có thể toàn bộ khống chế những cái đó tăng thi. Một cái trên đầu có vai ác trận doanh tiêu chí nhiệm vụ người chấp hành mắng to nhìn về phía bên người cố tử dương. Vắc xin phòng bệnh bọn họ một chốc còn nghiên cứu không ra, mà chúng ta tăng thi quân đoàn nhiều nhất còn có hai ngày liền sẽ tới. Đến lúc đó toàn quân bao vây tiêu trừ, một cái không lưu. Cố Tử Dương màu xanh băng con ngươi mị mị, nhìn kia lại bị hủy hoại một cái cánh tay cao cấp tăng thi. Chết. Căn cứ nội tang thi toàn bộ bỏ chạy, chỉ còn một mảnh hỗn độn cùng huyết tinh. Cán kỷ sầm bả vai kia chỉ nhị cấp tang thi bị một kích mất mạng, mà kỷ sầm trên người thường cũng ở thử ly dị năng trị liệu hạ chỉ còn lại một đạo vết đỏ. Lần này tang thi tập kích, Lâm Ngữ Nhiên thân chết, tống giao trọng thường, ánh dạng đông căn cứ đã không có lao đạn trong khoảng thời gian ngắn rắn bắt đầu. Mà lúc này Tân Bách chu đám người xuất hiện, làm sở hữu dư lại những người sống sót đều ở trong lòng có cộng đồng quyết định. Ta và các ngươi hồi thương long căn cứ. Cái kêu nghiên cứu viên gắt gao ôm trong lòng ngực cái dương, ánh dạng đông căn cứ phòng thí nghiệm bị hủy, còn hảo vắc xin phòng bệnh cùng khuẩn loại bị chúng ta mang theo không có xảy ra chuyện. Cuối cùng vắc xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo manh mối ta đã có, hiện tại chỉ cần một lần nữa cho ta trang bị một cái phòng thí nghiệm. Thực mau chân chính kháng tăng thi vì rút vaccine phòng bệnh là có thể ra tới. Kêu nghiên cứu viên có chút kích động, Tân Bách Chu nhìn hắn một cái không nói chuyện, chỉ là làm thủ hạ người kiểm kê thương vong số, cùng với tập hợp dư lại tưởng theo chân bọn họ hồi thương lòng căn cứ người sống sót. Kêu nghiên cứu viên cuối cùng tự nhiên cũng là đi theo Tần Bách Chu bọn họ cùng nhau trở về, chỉ là ở trở về trước, hắn trong lúc vô tình trải qua một con đã bị đào đi tinh hoạch nhị cấp tăng thi thi thể khi, hắn đồng tử trận co dù lại. Hắn ngồi xuống xuống. Xem xét kia chỉ nhị cấp tăng thi cổ cùng thân thể. Giáo thụ, làm sao vậy? Hắn trợ thủ đi theo cùng nhau ngồi sổn xuống. Chỉ thấy kia nghiên cứu viên đầy mặt khiếp sợ, rồi sau đó tay run nhẹ nhẹ, mang đi, đem khối này tăng thi thi thể mang đi. Rồi sau đó, một lần nữa phản hồi thương long căn cứ đoàn người đem kia cổ thi thể dọn đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm nội, Trần Hoa nhìn kia cụ tăng thi thi thể, thật sự là không rõ hắn sư huynh đây là muốn làm gì. Ngươi không có phát hiện sao? Triệu Kỳ đầy đầy mắt kính, đầy mặt điên cuồng. Khối này tăng thi thi thể, đang ở hướng người bình thường thi thể chuyển hóa. Trần Hoa mở to mắt, hắn hai bước làm một bước tiến lên cẩn thận xem xét. Là thật sự? Như thế nào sẽ? Lánh bạch ánh đèn từ kia phó mắt kính phím ra, Triệu Kỳ cười cười, trong đầu nghĩ lại tới lúc ấy kỳ sầm tre trở thử lim mà bị cắn kêu một khắc. Căn cứ Trần Giáo sư nhu cầu, sở hữu dị năng giả yêu cầu thu thập nhất định máu tiến hành hàng mẫu thí nghiệm, ra phối hợp Dĩ năng giả nhóm rửa theo mệnh lệnh bài đội, chữa bệnh binh nhóm một chữ bài khai, vì bọn họ thu thập máu. Đem người kêu máu cho ta. Triệu kỳ nhìn kỳ sầm đã thu thập xong mẫu máu, làm người đem kêu quản huyết giao cho hắn. Sư Minh, thật là như người nói vậy sao? Trần Hòa thao tác máy móc. Triệu kỳ con eo cười cười, có phải hay không, kiểm tra đo lường một chút sẽ biết. Rồi sau đó, mọi người máu hàng mẫu thu thập xong, thử ly đang ở nghe túc trinh bọn họ thảo luận triệu niên sự. Kim Mục đột nhiên mang theo người đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Thử Ly đứng lên, Kim đội trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Kim Mục mím môi, có mấy hạng kiểm tra đo lường, khả năng yêu cầu ngươi bạn trai trợ giúp phối hợp một chút. Kỳ sâm mặt vô biểu tình, Thử Ly đem hắn hộ ở sau người, nhìn Kim Mục nói, là cái gì kiểm tra đo lường? Ngươi yên tâm, không có gì nguy hiểm, chỉ là tưởng cho hắn làm toàn diện kiểm tra. Kim Mục ôn tồn nói, bọn họ gặt người. Hà Kỳ thét trói thai. Nàng che lại chính mình đầu, sắc mặt tái nhật. Tỷ tỷ, bọn họ gạt người. Bọn họ gạt người. Bọn họ là người xấu. Người xấu? Tỷ tỷ chạy mau. Chạy mau. Chạy a. Trước mắt thế giới đột nhiên trở nên hư ảo lên, thử Ly Lôi kéo quỷ sầm tay, bên hai là vô tận manh thu giống giận cùng địa ngục các quỷ kêu thảm thiết. Bắt lấy bọn họ. Nam nhân kia đại náo Tuyên Yên có thể sinh ra tăng thi vi rút kháng thể, vắc xin phòng bệnh cuối cùng nghiên cứu chế tạo, cũng chỉ kém hắn. Vì nhân loại thắng lợi. Bên hai gạo thét phong cùng với Đức quáng phía sau người kêu to. Thử Ly quay đầu nhìn về phía kỳ sẩm Nếu người dám bung tay, ta hiện tại liền chết ở người trước mặt. Thử Ly hốc mắt đỏ bừng. Nàng nhìn mặt sau đã điên cùng những người đó. Nhắm mắt, trong tay xuất hiện bạo phá phủ. Mọi người. phòng ngự. Toàn bộ sau này lui. Frank. Thật lớn tiếng nổ mạnh văng lên. Vô số dị năng hình thành hộ thuẫn đem bạo phá phủ vi lực cắt giảm đến cơ hộ không có. Bắt lấy bọn họ. Mọi người như là điên rồi giống nhau, gắt gao đuổi theo thử ly bọn họ không chịu phóng, bọn họ kêu ơ, tê, tê Chỉ là khai cái lô mà thôi. Khi sinh hắn một người, chúng ta tất cả mọi người có thể được cứu. Các ngươi vì cái gì như vậy ích kỷ? Mặt thế đã chết thảm như vậy nhiều người, các ngươi chẳng lẽ còn tưởng như vậy địa ngục vẫn luôn liên tục đi xuống sao? Các ngươi rốt cuộc còn có hay không đồng tình tâm? Chết một người, giữ lại người đều có thể sống. Ngươi như vậy. Chẳng lẽ cuối cùng muốn chúng ta cùng chết sao? Thử Ly trước mắt có chút mở, nàng gắt gao bắt lấy kỷ sầm tay, dưới chân bước chân không ngừng nhanh hơn, lại đang lẩn trốn ra căn cứ trong nháy mắt kia ngừng lại. Bên ngoài, là nhìn không tới cuối tang thi đại quân. Cố Tử Dương đứng ở tang thi quân đoàn trung gian, màu xanh băng con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Phần 73. Chương 73 đại kết cục, tam. Nhân loại hy vọng. Cố Tử Dương nhướng mày, rồi sau đó hắn vung tay, đi phía trước vung lên. Phía sau Tang Thi liền tất cả đều muốn đi phía trước hướng. Các ngươi dám? Kim mục bọn họ tới rồi, hai bên nhân mã chẳng có thượng. Thử Ly lấy ra truyền tống phủ. Ký chủ, truyền tống phủ phạm vi hữu hạn, mặc dù là ngươi hiện tại dùng, cũng sẽ thực mau đã bị bọn họ một lần nữa tìm được. Thử Ly hốc mắt đỏ lên. Kỷ sầm túi đầu xem nàng, rồi sau đó hắn đem người nhẹ nhàng ôm ở trong lòng ngực. Ta nói rồi, ngươi nếu là dám buông tay, ta liền chết cho ngươi xem. Thử Ly chôn ở kỷ sầm trong lòng ngực. Thanh âm rung rảy. Kỳ sầm xoa xoa nàng đầu, hắn rũ mắt, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Túc Trinh cùng loan thiện đuổi tới phía trước, nhưng là bọn họ không có đi ra ngoài, mà là đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn chầm chầm nơi nào đó phương hướng. Tổ nhiên từ trong đám người vọt ra, hắn đem thử ly cùng kỳ sầm hộ ở sau người. Các người vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo ra tới không liền ở chỗ này nói bậy. Những cái đó lung tung rối loạn khuẩn loại đều làm không được sự, chẳng lẽ khai một người đầu là có thể làm được sao? Tổ nhiên thân mình tức giận đến phát run. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trước mắt những người này, rõ ràng chân trước mới cầm người khác cấp vật tư cảm tạ thiên cảm tạ địa, sau lưng thế nhưng liền có thể trực tiếp trở mặt đối với người kêu đánh tiêu giết. Tổ nhiên, trở về. Thầm dục hành đứng ở đám người đằng trước, hắn trầm khuôn mặt, ngữ khí đông lạnh. Tổ nhiên không thể tin được mà mở to hai mắt, thầm dục hành, ngươi lời này có ý tứ gì? Cái này, liền thử ly li đều nhịn không được ngẩng đầu lên. Nhưng mà kỳ sâm ánh mắt bất biến, chỉ là lặng lặng đuốt ve thử ly vành hai Thầm dục hành mím môi, đáy mắt tựa vực sâu, ngựa khí kiên quyết nói, dùng một người mệnh, đổi mặt thế kết thúc, thực đăng giá. Nhưng kê luôn là chúng ta huynh đệ A. Chính là bởi vì là huynh đệ. thẩm dục hành giống ra tiếng, rồi sau đó hắn nhắm mắt, bình phục nói, ta sẽ bồi hắn cùng nhau đi. Tổ nhiên môi run rảy, thân mình không chê không được mà sau này lui, người đi rồi. Ta thực thanh tỉnh chính mình đang làm cái gì. Cũng thực thanh tỉnh chính mình nên làm cái gì? Thẩm dục hành trong tay dị năng đoàn hiện lên. Kỳ sâm buông ra thử ly. Người muốn làm gì? Thử ly khẩn bắt lấy hắn tay, hốc mắt đỏ bừng. Kỳ sâm trấn ăn mà vỗ vô nàng bối. Nguyên lai cuối cùng mấu chốt là người sao? Đứng ở tăng thi đàn phía trước nhất cố tử dương ngẩn ngẩn cằm, hắn hai mắt hiếp lại. Giết hắn. Phía sau tang thi quân đoàn chu lên lên, rồi sau đó sở hữu tăng thi toàn bộ nhằm phía thử ly bọn họ. Kim mục bọn họ thấy thế cũng lập tức xông lên trước đem thử ly bọn họ bảo vệ. Đại chiến bùng nổ, ở tang thi cùng đám người chi gian, thử ly nghe bên thai không được gầm rú cùng tiếng nổ mạnh, chỉ cảm thấy tâm một chút một chút mà yên lặng đi xuống. Rồi sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến, giống như ở phía trước, 009 ở Thương Thành mua một cái đạo cụ manh hộp. 009, đem cái kêu manh hộp cho ta. Nghe được nàng lời nói, 009 do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem manh hộp đem ra. Thử ly trên tay xuất hiện một cái phía bạch quang đạo cụ hộ, mà nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng run rảy xuống tay, bướng bỉnh muốn đi mở ra nó. Giống. Thật lớn đánh sâu vào cảm cùng không trọng cảm chỉ ở trong nháy mắt trợt bùng nổ. kỷ sầm trong lòng ngực gắt gao ôm thử ly, tam cấp tang thi một kích suýt nữa muốn hắn mệnh. Kỳ sầm. Kỳ sầm. Vô số tiểu bạch hoa không ngừng mà từ không chung rơi xuống chồng chất đến kỳ sầm trên người, kỳ sầm hô hấp mỏng manh, đối mặt thử ly kêu gọi, hắn hai mắt nhắm m Làm không ra một chút đáp lại hiện tại liền dẫn hắn hồi phòng thí nghiệm chỉ cần lấy ra già chúng ta cuối cùng yêu cầu đồ vật ta là có thể khẩn cấp nghiên cứu chế tạo ra vắcxin phòng bệnh mà này đó tăng thi căn bản đem không đáng sợ hãi bị đám người che chở giáo thụ đôi mắt lập loại quang mang. vô tận la hét ẩ ý thanh càng ngày càng vang Phản phất đã từng kêu bất lực thời khắc lần thứ hai tiến đến lập tức đem hắn đưa tới phòng thí nghiệm đi màu đều có ngay. tổ nhiên lại kéo dài một phần Chết người liền càng nhiều. Người còn xem không rõ sao. Ta đạp mã chỉ biết đó là ta huynh đệ. Vậy ngươi cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ấm áp máu tươi bắn tung tué tại thử ly trên mặt. Quanh mình hết thể phản phất đều đột nhiên yên lặng đi xuống, nàng dương mắt nhìn bốn phía, giao tạp ở bên nhau tang thi cùng nhân loại, lịch sử cuối cùng quỹ đạo tựa hồ đến cuối cùng vẫn là sẽ xử hướng cùng cái kết cục. Chính là nàng không nghĩ lại muốn như vậy cái cục. Thùy thuẫn chợt nổ tung, không chung phiêu nổi lên thật nhỏ hơi vũ. Giọt mưa rừng ở chán bạch đóa hoa thượng, tinh ánh dịch tấu, càng sâu thánh khiết. Thử Ly chậm rãi cầm khởi kia đóa bạch hoa, giọt nước thượng, chất phun lại đây máu tươi đem nó nhiễm hồng. Muốn thế nào, mới có thể thoát đi nơi này đâu. Mang theo khí sâm rời đi, giải quyết rất hết thể phiền thoái, dùng mạnh mẽ nhất lực lượng, giết sạch. Mọi người, nóng bỏng nước mắt không được mà nhỏ dọn, Thử Ly ngẩng đầu nhìn phía không trung, mây đen răng đầy dưới, tiếng sấm từng trận, giống như một đôi cự mắt đang xem nàng. Nàng cười lên tiếng Tinh thần hải bắt đầu bạo động, trong đầu kia căn huyền hoàn toàn đứt đoạn. Á á á. Khủng bố hơi thở chợt nổ tung, mọi người động tác toàn bộ đều cứng lại. Bốn chương truyền tống phụ chậm rãi bay xuống ở thử ly trước mặt. Một đạo gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng phất qua nàng mặt. Ký chủ, không không chín không sợ gì cả. Tai kiến. Đỏ đậm mạn bố hai mắt, màu đen hoa văn tử thủ đoạn một đường lan tràn đến trên mặt, vô tận uy áp bùng nổ mở ra, tất cả mọi người vì này thần vang Điếc hai sấm xét nổ vang mở ra, thử ly che lại ngực, đột nhiên phun ra một búng máu. Quanh mình kim mục bọn họ đã toàn bộ nga xuống, thử ly mơ hồ hai mắt, ngơ ngác mà nhìn chính mình trên cổ tay cùng phía trước kỳ sẩm kia giống nhau như lúc đen như mực sắc hoa văn, cùng với, không còn có bất luận cái gì quen thuộc hơi thở tồn tại tinh thần hải. Các ngươi cách đó không xa, triệu niên không thể tin được mà nhìn chính mình bị xuyên thấu thân thể, túc trinh cùng loàn thiện trên người, màu đen hoa văn bản mãn toàn bộ thân hình. vang Sấm xét trực tiếp đánh xuống. Túc Trinh hai mắt phiếm kim sắc, rồi sau đó trực tiếp tay không đem kia cự lôi xé nát. Túc Trinh. Đi. Không gian bị mạnh mẽ xé ra một đạo cái khe. Túc Trinh quay đầu lại nhìn thử ly liếc mắt một cái, rồi sau đó cả người hoàn toàn đi vào kia cái khe bên trong. Loan thiện đột nhiên phun ra một búng máu, rồi sau đó thân hình bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Hắn lảo đảo mà đi vào thử ly trước mặt, nhìn trước mặt bộ dạng đã hoàn toàn khôi phục đến chủ giờ quốc tế diệp ly. Hắn khụ ra một búng máu Lập tức nói, lập tức khôi phục thành thử ly bộ ráng, nếu không ngươi sẽ bị thế giới ý thức bài xích, hoặc là rời đi, hoặc là liền sẽ chết. Thử ly trong miệng không ngừng trào ra máu tươi, nàng trinh lăng mà ngầm đầu, thanh âm nghẹn ngào nói, rời đi. Loan thiện sốt ruột mà bắt lấy tay nàng, kỷ sâm hiện tại đã là cốt truyện mấu chốt tính nhân vật, thế giới ý thức sẽ không cho phép hắn rời đi cái này thế giới. Ngươi mau biến trở về đi, gần như làm người hỏng mất ụ thai thanh dần dần đánh tan, thử ly trong mắt đỏ đậm tan đi. Dần dần khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, nàng gắt gao ôm kỳ sầm, Loan Thiện đem nàng trước mặt chuyển tống phù cầm lấy, kết ra một cái dấu tay sau, ba người liền biến mất ở này hỗn loạn trên chiến trường. Biến thành đoạ giả lúc sau, hệ thống sẽ đi nơi nào? Gần như rách nát tiểu lâu nội, Thử Ly ánh mắt có chút dại ra mà nhìn trước mặt Loan Thiện. Loan Thiện do dự một chút, rồi sau đó nói, nếu ta không có đoán sai nói, từ ngươi biến thành đoạ giả lúc sau, có bộ phận ký ức, hẳn là đã thâm nhập ngươi trong óc đi. Thử ly nhìn hắn. Thanh âm khẳng khẳng, đúng vậy. Vậy ngươi cũng nên biết, đoạ giả cùng hệ thống, là không có khả năng lẫn nhau cùng tồn tại. Thử ly ngón tay run rẩy Loan thiện nhìn nàng thất hồn lạc phép bộ dáng, vẫn là nhịn không được thở dài nói, kỳ thật, ngươi có một cái hảo hệ thống. Ở thật lâu trước kia, chủ trong thế giới, là không có đoạ giả này một cái tử Lúc ấy, chỉ có không ngừng lui tới với các thế giới nhiệm vụ người chấp hành, bọn họ mỗi người đều có chủ hệ thống trang bị chuyên trúc với chính bọn họ hệ thống phụ trợ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ xem xét cốt truyện. Nguyên bản ngay từ đầu, nhiệm vụ người chấp hành cùng hệ thống chi gian lẫn nhau vì cộng sự, lẫn nhau cộng đồng tiến bộ, này vốn nên là một kiện thực tự nhiên sự. Chính là tới rồi mặt sau, không biết là bởi vì ai nguyên nhân, có hệ thống bắt đầu dần dần có được tự chủ độc lập ý thức. Chúng nó không hề thỏa mãn với cùng ký chủ nắm tay hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại là vì tự thân cường đại lên, bắt đầu âm thầm ngủ đông. Rồi sau đó ý đồ cắn nuốt ký chủ đem này thân thể chiếm cho riêng mình mà thu hoạch đến độc lập Mà như vậy một loại hành vi lại đạt được chủ hệ thống cam chịu. Hệ thống cắn nuốt ký chủ sai lầm, phản bị ký chủ thanh trừ sau, nhiệm vụ người chấp hành liền thành đoạn giả. Mà làm cái gì bị hệ thống cắn nuốt người có thể tiếp tục vô ưu vô lự tồn tại, ngược lại là đoạn giả lại muốn gặp lên án, là bởi vì, đối với chủ hệ thống tới nói, chúng ta mỗi người đều chỉ là vì nó kiếm lấy năng lượng công cụ người. Đêm này hết thể đều nói đơn giản một chút, là một cái đại khái bài bố chính là, khi chúng ta là nhiệm vụ người chấp hành thời điểm, chúng ta mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, trừ bỏ đạt được mình thân xem tới được có thể sử dụng năng lượng ở ngoài, còn có một đại bộ phận năng lượng bị chứa đựng ở một cái chúng ta nhìn không tới địa phương. Này đó năng lượng, nó thuộc về chúng ta, nhưng là chúng ta lại không cách nào sử dụng nó. Liên lấy ngân hàng tới làm so sánh, nhiệm vụ người chấp hành mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, chính mình bắt được tiền mặt là nhiều như vậy nhưng là còn có nhiều hơn tiền bị chứa đựng ở ngân hàng. Những cái đó bị chứa đựng tiền số lượng nhiều ít chúng ta không biết, chỉ có thể dựa vào thương thành nhưng hao phí năng lượng tới cùng người khác làm một cái đại khái đối lập. Loan thiện nhìn thử ly, tiếp tục giải thích nói, bình thường ở chủ thế giới, chúng ta sở hao phí năng lượng chính là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau bắt được tiền mặt, tới với những cái đó bị tổn chữ lên, thật giống như nó tự mang mật mã dương giống nhau, người yêu cầu chìa khóa mới có thể đạt được bị khóa lên năng lượng. Mà đối với chúng ta tới nói, tiêu chìa khóa chính là thanh trừ hệ thống, cùng chủ hệ thống tách ra liên tiếp, trở thành hoàn toàn thân thể. Cũng chính là trở thành đạo giả. Một khi hoàn toàn thoát ly chủ hệ thống, sở hữu năng lượng đem toàn bộ quy về tự thân. Cho nên đương đạo giả gặp gỡ bình thường nhiệm vụ người chấp hành thời điểm, này bản thân tinh thần hải cùng năng lượng gió lốc sẽ làm tự mang hệ thống nhiệm vụ người chấp hành nháy mắt bị kinh sợ rồi sau đó lâm vào hôn mê. Bình thường nhiệm vụ người chấp hành thử ly nhìn về phía hắn. Đúng vậy, Bình thường nhiệm vụ người chấp hành, loan thiện gật đầu, kia không bình thường chính là cái gì? Chính là bị hệ thống cắn nuốt người. Loan thiện vươn chính mình thủ đoạn, bị tồn chữ kia bút năng lượng thật lớn, nhiệm vụ người chấp hành bản thân không biết, nhưng là chủ hệ thống lại là vẫn luôn đều ham kia bút năng lượng. Cho nên nó cho sở hữu hệ thống nhất định tự mình tư duy, ở trong lúc lơ đãng làm hệ thống này mầm thay thế được ký chủ ý tưởng. Mà một khi cái này ý tưởng sinh ra, kia liền một phát không thể văn hồi. Loan Thiện nhìn về phía nàng, "Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi phía trước làm nhiệm vụ khi có một lần bị trọng thương, phản hồi chủ thế giới thời điểm đều còn điều dưỡng đã lâu, đúng không?" Thử Ly thân mình một đốn, nàng ngước mắt, thanh âm khàn khàn, "Ngươi như thế nào biết?" Loan Thiện cười cười, "Bởi vì kia đoạn thời gian, người nào đó ấy nãy thật lâu, vẫn luôn cũng không dám đi gặp ngươi à. Thử Ly lông Mi run rẩy, nàng cúi đầu, nhìn trong lòng ngực như cũ nhắm chặt hai mắt kỳ sẩm. Cho nên lúc trước kia một đau, hắn không phải cố ý. Đúng không? Nguyên lai like ngươi đã biết ta. Loan thiện cười cười, rồi sau đó nói, kỳ thật, không phải mỗi cái nhiệm vụ người chấp hành biến thành đoạn giả thời điểm, đều sẽ giống ngươi hôm nay như vậy. ân bình đạm. Bất luận là ta, là Túc Trinh, vẫn là mặt khác đoạn giả, ở chúng ta hệ thống vọng tưởng sấn chúng ta không chú ý mà cắn nuốt chúng ta khi, lúc ấy, hệ thống sẽ vì hoàn thành cuối cùng độc lập mà tàn sát bên người nhiệm vụ người chấp hành. Cái này quá trình, nếu không phải có rất mạnh chấp nhiệm là không ai có thể tránh được. Bao gồm Túc Trinh, hắn chính là cái kia ở chủ thế giới bị các ngươi truyền thành có thể cùng chủ hệ thống đối kháng loạn giả, nhưng dù vậy, ở hệ thống cắn nuốt kia một khác, hắn cũng không có thể hoàn toàn khống chế được thân thể của mình. Mỗi một cái loạn giả sinh ra, cơ hội đều dính vào một cái khác nhiệm vụ người chấp hành máu tươi, chẳng qua bị giết chết nhiệm vụ người chấp hành bên trong, có thủ hắn người cũng có người qua đường mà thôi. Mà người đối với kỳ sẩm, đại khái là thật sự khắc tiến hắn trong xương cốt đi, nếu không kia một lần Ngươi cũng không có khả năng chạy thoát." Loan Thiện nhẹ giọng nói. Ở bị hệ thống cắn nuốt trong nháy mắt kia, ký chủ dần dần mất đi tự mình ý thức, thân thể hoàn toàn bị hệ thống sở khống chế. Lúc này, ý chí lực cùng kiên nghị độ cường người sẽ ở hệ thống thao tác thân thể săn giết nhiệm vụ người chấp hành sau kia một giây không trệ giai đoạn, đem tinh thần hải mạnh mẽ phản áp trở về thành trừ hệ thống trở thành đoạ giả. Mà Dư lại không có năm chắc được kia một giây người, hồn thể tiêu tán, thân thể bị hệ thống sở thay thế, người ở bên ngoài xem ra Hắn vẫn là hắn, nhưng trên thực tế, nội bộ đã hoàn toàn thay đổi một cái tim. Cho nên phía trước vẫn luôn chuyển, đọa giả tùy ý tàn sát nhiệm vụ người chấp hành, giết là những cái đó đã hoàn toàn bị hệ thống thay thế được người, phải không? Thử ly thanh âm khẳng khẳng. Đúng vậy, nếu muốn nói ra lý do, chỉ có thể nói, có một hệ thống cắn nuốt ký chủ thành công, đối với mặt khác nhiệm vụ người chấp hành tới nói, liền sẽ giống vi rút truyền bá giống nhau, sẽ có càng ngày càng nhiều hệ thống bị gây xích mích. Bị mạnh mẽ mang nhập cắn nuốt trạng thái Cụ thể biểu hiện ở Hệ thống tín hiệu dao động trợt hưng phấn biến cường Ký chủ sinh ra hỏi mệnh cảm Đúng không Thử ly nhìn về phía hắn Loan thiện kinh ngạc nhìn nàng một cái Gật đầu nói Đúng vậy Thử ly nhắm mắt lại Loan thiện hơi hơi thở dài một hơi Cho nên đọa giả thấy những cái đó Bị hệ thống thay thế được nhiệm vụ người chấp hành Sẽ không chút do dự đem này dết chết Nguyên bản chúng ta là tính toán đem sự thật này nói cho mặt khác còn bình thường nhiệm vụ người chấp hành làm cho bọn họ nhiều phòng bị, nhưng là sau lại phát hiện, một khi này đó chữ bị bọn họ nghe được, chủ hệ thống liền sẽ lập tức phát hiện, rồi sau đó mạnh mẽ thôi hóa hệ thống trực tiếp đem này cắn nuốt thay thế được. Như vậy kết quả, chính là chủ hệ thống đem không chiếm được một chút năng lượng, mà nhiệm vụ người chấp hành lại thiếu một người. Cho nên tới rồi sau lại, mặc dù chủ thế giới nhiệm vụ người chấp hành đem chúng ta truyền thành sát nhân ma, Nhưng là chúng ta như cũng ở không ngừng đi thử đồ cứu vất mỗi người. Mãi cho đến mấy tháng trước, chúng ta nhóm liên thủ trọng thương chủ hệ thống, cho nên lúc ấy ra ngoài làm nhiệm vụ nhiệm vụ người chấp hành không chiếm được chủ hệ thống truyền đến tin tức, cũng không rõ ràng lắm chủ thế giới tình huống. Mà ta cùng Túc Trinh, chạy biến vô số thế giới, chính là vì tìm kiếm chạy trốn tới tiểu thế giới chủ hệ thống. Loan thiện nhìn nàng, ngươi biết vì cái gì Túc Trinh ngay từ đầu một hai phải đi theo ngươi sao? Bởi vì ngươi chứa đựng năng lượng Là chúng ta trước mắt gặp qua người nhiều nhất. Thấy thử ly hám ổm, loan thiện trước nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi tưởng nói, ngươi cũng không có giống chúng ta như vậy hoàn thành rất nhiều cao cấp nhiệm vụ, thậm chí còn đến mặt sau chúng cấp nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành nhiều ít chỉ là vẫn luôn ở cấp thấp nhiệm vụ khu trà trộn, đúng không? Thử ly không nói gì, loan thiện tiếp tục nói, đó là bởi vì, chứa đựng năng lượng cùng trực tiếp đạt được năng lượng cũng không phải có quan hệ trực tiếp, chứa đựng năng lượng nhiều ít, quyết định bởi với. Ngươi đi qua thế giới có bao nhiêu? Vô luận những cái đó thế giới là cấp thấp vẫn là cao cấp, hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần một ngày vẫn là hai ngày, ngươi hiểu chưa? Thử ly nhìn hắn, rồi sau đó trong đầu đột nhiên liền hiện ra phía trước liêu âm khu gặp gỡ triệu niên, cảnh song chấn gặp được từ liêu, còn có đường thượng vẫn luôn dây dưa nàng thúc rượu. Nó muốn cho ngươi hệ thống đem ngươi căn bước, lấy này tới đến ngươi chứa được năng lượng, nhưng là không nghĩ tới, cái này kế hoạch còn không có thành công, liền gặp gỡ như vậy sự. Ngươi tưởng biến cường, ngươi hệ thống liền chủ động dẫn đường ngươi trở thành đoạ giả đạt được lực lượng, cho nên ở ngươi dần dần trở thành đoạ giả trong quá trình gian, chủ hệ thống nóng nảy, cho nên nó mới có thể bại lộ bị ta cùng túc trinh chém giết. Loan thiện nói, rồi sau đó đem tay thu hồi. Cho nên, không về được, đúng không? Thử ly hốc mắt đỏ bừng. Loan thiện nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn lắc lắc đầu. Phần 74 chương 74 đại kết cục, 4 Thử ly túi đầu Cười khẽ một tiếng. Tiếng cười tuyệt vọng, ánh mắt lỗ trống. Ta cho rằng ngươi sẽ giết sạch bọn họ. Loan thiện nhìn thử ly. Tư nàng có biến cường dục vọng, hệ thống chủ động dẫn đường nàng. Nàng hoàn toàn trở thành đọa giả thời điểm. Hắn liền cho rằng thử ly sẽ vì kỷ sầm ở kia một khắc dùng năng lực giết sạch mọi người. Nhưng là không nghĩ tới. Cuối cùng thế nhưng chỉ là dùng tinh thần chấn động dưới biển nhét một chút bọn họ. Ngươi vẫn là quá thiện lương. Loan thiện nói. kia chẳng lẽ giết bọn họ Là có thể giải quyết vấn đề sao Có thể hay không giải quyết vấn đề Ngươi so với ta rõ ràng hơn Loan thiện cao mày Thật sự vô pháp lý giải nàng ý tưởng Thế giới này với ngươi căn bản là không có quan hệ Những người đó với ngươi mà nói Cũng chỉ là từng bức từng bức người mà thôi Bọn họ có thể ở thượng một giây Coi ngươi vì ân nhân cứu mạng Cũng có thể tại hạ một giây cảm thấy ngươi thị phi Bất phân rút đao tương hướng Nhưng là kỷ sầm không giống nhau Ngươi yêu hắn, hắn cũng hoàn toàn trung tâm với ngươi Cho nên ngươi vì cái gì phải vì những người đó, từ bỏ chính mình ái người, người yêu thương ngươi đâu. Ta không có từ bỏ. Thử ly nghẹn nào thanh âm, nước mắt như các đứt quan hệ trần Châu không ngừng rơi xuống. Ta cũng tưởng làm như vậy, ta cũng tưởng cái gì đều mặc kệ, trực tiếp xong xuôi, quả nó cuối cùng thế giới đi hướng như thế nào, cùng ta lại có gì làm. Nhưng là, nhưng là bọn họ đều là người A. Bất luận ra sao kỳ, tổ nhiên, còn có mặt khác. Bọn họ đều là từng bước từng bước. Có máu có thịt người sống, ta không nghĩ từ bỏ bọn họ thử ly gắt gao ôm kỳ sầm, bả vai không được run rẩy Vậy ngươi nghe nói qua một câu sao? Loan thiện đứng lên, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Ngươi chú định chỉ có thể hai người tuyển một loại. Mà hiện tại đứng ở ích lợi lớn nhất hóa một phương, cho nên ngươi muốn từ bỏ kỳ sầm sao? Thử ly nhắm mắt lại. Vãng tích vô số hình ảnh phía sau tiếp trước không ngừng xuất hiện ra tới, hận không thể đem nàng hoàn toàn xé bỏ. Ngực hay còn chịu đau lên, thử ly dương mắt. Ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh kia còn phiếm quang mang manh hộp. Trong nháy mắt kia, như là thấy được hy vọng giống nhau, thử ly vương tay, gần như run rẩy mà đem kia hộp mở ra. Đạo cụ danh, thiên sứ thương xót. Đạo cụ thuyết minh, lấy thiên sứ chi tư, cho hãm sâu với trong bóng đêm mọi người hy vọng cùng tương lai. Đạo cụ năng lực, tinh lọc hết thể hát cám cùng ô nhiễm. Sử dụng đại giới, khai hộp giả cần lấy thân hiến tế, kích phát chủ động kỹ năng, tác dụng hiệu quả vĩnh cửu Loan Thiện hai chồng mắt hơi hơi trợn to. Thử Ly nhìn kia phiếm ngân quang thuốc trích, ngày xưa Hà Kỳ đối nàng lời nói lại lại lần nữa tiếng vọng ở bên tai. Cho nên hết thể đều là vận mệnh chú định sớm đã chú định không phải sao? Thử Ly cười khẽ. Phiếm ngân bạch quang thuốc trích bị nàng lấy ở trên tay. Người nói, nhiệm vụ người chấp hành đã chết lúc sau, liền thật sự vĩnh viễn biến mất sao?" Thử Ly ngước mắt, cặp kia xương đỏ hai mắt yên lặng nhìn chăm chú vào Loan Thiện. Người sau tránh đi nàng ánh mắt, hầu kết khẽ nhúc nhích. Thanh âm khàn khăn nói, đại khái đúng không? Như vậy A thử ly nhắm mắt lại. Nhưng hắn nếu tỉnh, là tuyệt đối sẽ không làm ngươi làm như vậy. Loan thiện mở miệng, bình tĩnh trong thanh âm rốt cuộc xuất hiện một tia không thể khống. Xin lỗi, tuy rằng ta không có bị hệ thống khống chế, nhưng là, ta còn là vô pháp đối với ngươi tỉnh cảnh hiện tại sinh ra cộng tỉnh. Ta chỉ biết, nếu kỳ xâm hiện tại tỉnh, hắn nhất định sẽ bảo vệ ngươi, cho dù là dùng tánh mạng. Thử ly cười cười, nhưng là ta cũng tưởng bảo vệ hắn nha Loan thiện quay đầu đi, xin lỗi, ta lý giải không được loại này cảm tình. Không quan hệ A thử ly trên mặt mang theo cười, nàng túi đầu sửa sửa kỷ sầm trên chán vụn vặt tóc đen, thanh âm nhẹ nhàng, có thể cho ta nói một chút chuyện của hắn sao? Liên ở hắn, trở thành đoạn giả lúc ấy bắt đầu, tiêu đoạn thời gian ta đã lâu cũng chưa tái kiến quá hắn, cho nên, có thể cho ta nói một chút sao? Loan thiện nghe vậy nhìn về phía nàng, chưa nói cái gì, ngược lại là ngồi sống xuống, đem tay nàng đặt ở kỷ sầm trên tay. Đọa giả chi gian, lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm hai người có thể sinh ra cộng tình, nếu các ngươi. Ngươi là có thể nhìn đến hắn toàn bộ ký ức. Thử ly như nước lặng ánh mắt rốt cuộc giật giật. Nàng nhìn về phía nàng cùng kỷ sầm nắm chặt đôi tay. Thử xem đi. Loan thiện nói, ta tin tưởng các ngươi. Thử ly lông mi khẽ run, rồi sau đó nàng nhắm hai mắt. Một cổ vô hình lực lượng dần dần tự hai người trên người tản ra. Loan thiện ngồi sổn ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn bọn họ. Rồi sau đó lại chuyển hướng ngoài cửa sổ xa xôi phương hướng Nơi đó vô số hơi thở hôn tạp Bọn họ vẫn là truy lại đây Thật nham chắn a Một mảnh tối tâm địa quật mê cung bên trong Kỷ sâm lẳng lặng ngồi ở nhất bên cạnh trên vách đá phương Nhìn phía dưới bị lệ quỷ đuổi giết khắp nơi chạy trốn bản thổ người cùng nhiệm vụ người chấp hành Hắn chỉ cảm thấy không thú vị cực kỳ Bất quá so với những cái đó lãng phí thời gian lãng phí tinh lực cốt truyện nhiệm vụ Một cái đứng đầu nhiệm vụ người chấp hành trực tiếp lựa chọn cao khó khăn cấp hình thức địa ngục thế giới, xác thật là so lựa chọn những cái đó hảo quá nhiều. Chỉ là mỗi ngày đều lặp lại mà bạo lực nhân ác, điên cuồng giết chóc, giết được hắn đều có chút chết lặng. Mà hôm nay lại là chết lặng hoàn thành nhiệm vụ một ngày. Xích, nhất kiếm đâm thủng vòng đến hắn phía sau đánh lén lệ quỷ, kỷ sầm không thú vị mà cười nhạo một tiếng. Không thú vị, quả thực không thú vị. Sau đó hắn đã bị quỷ phong cấp trực tiếp thổi bay đến mê cung bên trong. Một người an tĩnh mà nằm trên mặt đất Hắn tưởng, vẫn là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ tính, luôn đuổi theo chúng nó chạy, cũng quái mệt. Vì thế, một người yên lặng mà nằm trên mặt đất, nằm hồi lâu, lệ quỷ không thấy một con, nhìn chúng hắn vũ khí nghĩ đến đoạt hắn kiếm người nhưng thật ra không ít. Không lưu tình chút nào mà đưa bọn họ giải quyết, máu tươi bắn đầy toàn thân, kỷ sầm vô vị mà lắc lắc tay, tiếp tục dựa vào ven tưởng chờ con mồi chính mình tới cửa. Mà lúc này đây, sông lên môn tới con mồi tựa hồ cùng phía trước gặp được đều có chút không giống nhau a à, à à à, 0090 cái phê vật. Cứu mạng. Cứu mạng A. Đó là một tiếng cực kỳ thảm thiết lệ kêu, tiếng kêu tự nơi xa dần dần tới gần, chọc đến hắn đều nhịn không được mở mắt ra nhìn lại. Vốn tưởng rằng như vậy kịch liệt động tĩnh, đối phương đưa tới nhất định sẽ là cái S cấp cấp bật buốt, kết quả chờ tới gần hắn mới phát hiện, kia bất quá là một cái trong mê cung thấp nhất cấp tính quái, thậm chí còn lực công kích đều không có nhiều ít, chỉ có diện mạo hơi hủ người mà thôi. Nhưng nghe kia kêu thét trói thai. Cho nên đối phương là thu được cái gì tin tức, cố ý dùng phương thức này tới hạ thấp nàng tính nguy hiểm sao? Hắn cười nhạo một tiếng. Loại này thủ đoạn, hắn thấy được thật sự quá nhiều. Từ lúc bắt đầu biểu hiện ra một bộ nhỏ yếu bộ dáng, chờ tới gần sau, lại sấn ngươi chưa chuẩn bị, giết người cất của. Sách, quả thực nhằm chán. Thét trói hai giọng nữ tới gần hắn, trong nháy mắt kia, thân ảnh tựa hồ do dự một chút, rồi sau đó nàng liền nhích lại gần. Huynh đệ! Huynh đệ ngươi còn hào đi! Sốt ruột khẩn trương thanh âm văng lên, kỳ sâm trong lòng cười lạnh, hắn chậm rãi mở mắt ra, đối thượng một trường xa lạ hoảng loạn khuôn mặt nhỏ. Người nọ sốt ruột mà nhìn mắt phía sau sắp đuổi theo tinh quái, thanh âm run rời nói, huynh đệ ngươi còn có thể chạy không? Mau mau mau, ngươi chống ta, chúng ta chạy mau. Kỷ sầm dựa vào nàng trên người, hai người bước nhanh hướng tới mê cùng một khác đầu chạy tới. Huynh đệ trên người của ngươi có dựa sao? Ta lần đầu tiên tiến loại này thế giới. Không biết là muốn trước tiên ở Thương Thành liền lấy lòng đạo cụ tiến vào thế giới, ta mẹ nó trực tiếp lỏa bôn A. trống hắn không ngừng đi phía trước chạy nữ hài trong giọng nói tràn đầy hối hận, theo sau cặp kia vô tội con người liền nhìn về phía hắn. Kỳ sâm cười cười, đem trong tay cao phẩm chất kiếm quang nhắc tới tới. Này kiếm còn có thể trị liệu. Ngoà tạo, nhiều ít năng lượng. Quý sao? Ta lần sau cũng muốn mua một phen A. Kỳ sâm không nói gì mà nhìn về phía nàng. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp phán đoán ra nàng là thật sự không biết vẫn là ở giả ngu. Sớm đã yên lặng hồi lâu ác liệt tâm tư đột nhiên sinh động lên, hắn cô y dưới chân một cái lào đảo, cả người mang theo nàng té ngã trên đất, trong tay kiếm quang quang ngã ra. Sau đó hắn liền thấy nàng nhanh chóng bỏ dậy đi đem kia đem kiếm quang trộm trong tay. a nhanh như vậy liền nhịn không được. Kỳ sầm cười nhạo một tiếng, rồi sau đó chậm gì gì xoay chuyển thủ đoạn, tiếp theo kiếm quang đã bị nhét vào trên tay hắn. huynh đệ Đây chính là bảo mệnh đồ vật, ngươi nhưng thật ra nắm chặt một chút ta. Mà không lên tiếng mà nhìn mắt bên cạnh còn ở tham đầu tham nao chú ý quanh mình tình huống nữ Hải kỳ xâm nhịn không được tưởng, hiện tại liền ngốc tử đều dám đến khó khăn cấp thế giới làm nhiệm vụ sao. Nhìn trước mặt ngốc tử rõ ràng chân đều sợ tới mức ở phát run, ở cuối cùng bị U Linh và chạm tách ra kia một cái trước mắt, nàng còn kêu sợ hai muốn tới giữ chặt hắn tay. Sách, Xuân đã chết. Hắn đem trên mặt huyết lau đi, trong tay kiếm quang phát ra hòa Mỹ quang mang. Đi lên, ta mang người đi ra ngoài. Kỳ sâm vương tay, nhìn xúc ở trong góc nhắm hai mắt run bẩn bật ngốc tử. Ngốc tử mở mắt ra, ở nhìn đến hắn trong ngáy mắt, nàng cảm động mà che lại ngực. Đại lão! Người muốn mang ta sao? Này nhiều ngượng ngùng à! Kỳ sâm mặt vô biểu tình mà đem ngốc tử kéo tới, người sau tránh ở hắn phía sau, tham đầu tham nào tả hữu nhìn xung quanh đã lâu. Đang tìm cái gì? Kỳ sâm hỏi. Vừa mới có người cùng ta cùng nhau, nhưng là sau lại bị phá khai? Ta tìm không thấy hắn." Ngọc Tử đầy mặt lo lắng. Kỳ Sâm nghe vậy biểu tình đọc lại, không thể tin được mà đem chính mình trong tay kiếm quang nhắc tới nàng trước mặt. "Hoa." Vừa mới người kia trên tay cũng có cùng đại lao ngươi giống nhau như đúc kiếm ai. Kỳ Sâm mặt vô biểu tình mà quay đầu, ngữ khí bình phục không gợn xong nói, "Đi ra ngoài về sau ăn nhiều một chút hải đào. "Được rồi được rồi." "Mẹ nó, Ngọc Tử." Một đường cầm kiếm quang mở đường, Mê Cung xuất khẩu, Ngọc Tử do dự mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Có thể có này đem kiếm qua người, thực lực đều sẽ không được, lần sau trường điểm đầu góc Kỳ sâm lôi kéo ngốc tử rời đi mê cung, khó khăn cấp nhiệm vụ hoàn thành, tiến vào cuối cùng kết toán. Đại lão! Cảm ơn ngươi dẫn ta ra tới A, bằng không ta lúc này phỏng trường người đã không có. Trước mặt ngốc tử thoạt nhìn còn lòng còn sợ hãi. Kỳ sâm nhướng mày, đột nhiên cảm thấy nếu lúc sau nhiệm vụ cũng có như vậy một cái ngốc tử trợ hứng tựa hồ cũng không tồi, vì thế hắn chủ động hỏi, ta mang ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ thế nào? Ngốc tử ánh mắt sáng lên, như vậy có thể hay không quá phiền thoái đại lao ngươi à, ta thực đồ ăn. Kỳ sâm nhìn nàng, ngữ khí tự tin, tin tưởng ta, ta có thể mang phi ngươi. Vì thế ngốc tử liền đồng ý. Sau lại mấy cái trong thế giới, hắn mang theo ngốc tử thượng chiến trường hạ khu vực, không cần bên người nhiều hỗ trợ, hắn một người mang theo ngốc tử sát biến toàn nhiệm vụ khu. Thực sợ hãi? Không, không có, chính là quá kích động, đại lao ngươi đừng động ta, ta bảo đảm sẽ không làm chính mình kéo ngươi chân sau. Ngốc tử sắc mặt tái nhuận, toàn bộ thân mình đều sợ tới mức phát run, lại cố tình còn muốn chết quật, giả bộ một bộ không sợ bộ dáng. Nhìn năng vì bảo hộ trong tay cho hắn dược phẩm mà bị đạn lạc đánh trúng, hắn lẳng lặng nhìn nàng, lần đầu tiên trong lòng dâng lên một cổ mạc danh cảm xúc. Đại lão, lần này không đi khó khăn cấp thế giới A. Nơi đó đoạt nhiệm vụ người quá nhiều, không nghĩ theo chân bọn họ tranh, loại này thế giới cũng khá tốt, tốn thời gian thiếu, cũng đơn giản. Nhiều làm mấy cái cũng có thể so thượng một cái khó khăn cấp thế giới khen thưởng. Hắn ngữ khí tùy ý, rồi sau đó liền ở nhiệm vụ trong thế giới mang theo ngốc tử đại sát đặc sát, mà lúc này đây, ngốc tử không có lại đã chịu một chút thương tổn. Đại lão, ta cảm thấy, ta giống như chậm trễ ngươi thật nhiều tiến độ A. Lại mang theo ngốc tử làm mấy cái nhiệm vụ sau, lúc này đây tuyển thế giới thời điểm, ngốc tử trong mắt xuất hiện do dự, nàng lấy ra một đống từ thương thành đổi ra tới đạo cụ, ngữ khí thành khẩn. Thật sự thực cảm tạ đại lao ngươi dẫn ta làm nhiều như vậy nhiệm vụ, nhưng ta giống như cũng vô pháp giúp đại lao ngươi làm điểm cái khác cái gì, này đó đạo cụ đều là ta hỏi qua người khác, bọn họ nói ở khó khăn cấp trong thế giới này đó đạo cụ đều thực tất yếu. Hắn lặng lặng nhìn trước mặt ngốc tử, trong lòng hiện lên vô số mạc danh cảm xúc, trung gian thế nhưng hôn loạn một kia không tha. Sách, hắn thật đúng là điên rồi. Rồi sau đó hai người như vậy phân biệt. Hắn một lần nữa trở lại hắn khó khăn cấp trong thế giới. Ngày qua ngày lặp lại vô tình giết chóc. Không bao lâu, hắn bắt đầu phiền chán như vậy nhật tử. Hắn ẩn tàng rồi chính mình thân phận, chạy tới cùng ngốc tử tiếp cùng cái thế giới nhiệm vụ. Cốt truyện nhiệm vụ, hắn đã từng cảm thấy nhắc nhàm chán nhiệm vụ loại hình. Hiện giờ nhìn ngốc tử ở trước mặt hắn, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy cũng có một loại khác thú vị. Chỉ tiếc ngốc tử không có nhận ra hắn tới, cũng đúng. Rốt cuộc từng người đều có cái bản, bất đồng nhân thiết vẫn là muốn bảo trì. Thẳng đến. Tổng cảm giác ngươi giống ta một cái bằng hữu. Ngốc tử do dự nói. Hắn nhớ mày. Ta cái kia bằng hữu siêu cường, là cái rất lợi hại rất lợi hại người. Cho nên ngươi thích hắn sao? Nóc tử trầm mặt, lại đây trong chốc lát, nàng mới do dự nói, ta cảm thấy, ta hẳn là chỉ là đem hắn trở thành ca ca đi. Hắn cười, tươi cười ác liệt, đáy mắt có một tia khó chịu. Cho nên hiện tại ngươi là đem ta trở thành hắn thế thân sao? Đại ca, chúng ta đều là nhiệm vụ người chấp hành, đừng náo. Ngốc tử bắt đầu xin tha, hắn hử lạnh một tiếng. Lúc sau nhận tử, hắn rốt cuộc phát hiện, cốt truyện nhiệm vụ thế giới cũng là có như vậy một kia là thú. Mà này đó là thú, tất cả đều nơi phát ra với trước mặt ngốc tử. Thẳng đến sau lại, mặc cho hắn như thế nào nỗ lực, cái kia hành sự trương dương cao điệu, phóng túng không kềm chế được, mặt mày toàn là tiêu sái ngốc tử, cuối cùng vẫn là lại trở nên làm việc nơi trốn cô kỵ cẩn thận, bó tay bó chân, gần như không lưng. Nàng vốn không nên như thế. Hắn liễm hạ mắt, chỉ cảm thấy cốt truyện nhiệm vụ quả nhiên nhàm chán đến cực điểm. Mà lúc này đây, ngốc tử thân phận là ngược văn nữ chủ. Mặc dù là biết này hết thảy đều là nhiệm vụ cho phép, nhưng là, không ai có thể khi dễ hắn bảo hộ lâu như vậy ngốc tử. Hắn mạnh mẽ ngưng lại ở thế giới kia, bối ngốc tử vượt qua lúc sau có chuyện Ta cảm thấy, ta giống như có điểm thích ngươi, nhưng là, ta lại cảm thấy này không phải thích. Bởi vì, ta không biết mỗi lần gặp được ngươi thời điểm, trong lòng nghĩ người là ngươi, vẫn là người khác. Nóc tử đầy mặt buồn dầu cùng hắn xin lỗi, tổng cảm giác, ta giống như đem ngươi trở thành thế thân. Hắn nhịn không được cười lên tiếng. Mà kia một lần, cũng là hắn hoàn toàn thấy rõ chính mình nội tâm thời điểm. Nóc tử nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, kia một lần, hắn tưởng đem này hết thảy đều cùng nàng hoàn toàn giải thích rõ ràng, mặc dù cuối cùng nàng cảm thấy hắn khủng bố cũng hảo, cảm thấy hắn biến thái cũng hảo. Hắn chỉ nghĩ cho thấy chính mình thân phận, biểu đạt ra bản thân cuối cùng tâm ý. Sau đó... Làm nóc tử có thể đương nhiên mà đãi ở hắn cánh chìm dưới. Hắn sẽ vĩnh viên bảo hộ nàng. Chỉ là không nghĩ tới, hệ thống cuối cùng phản phệ, mặc dù hắn liều chết dãy ruộng, cuối cùng vẫn là trọng thương nàng. Nhìn đến nàng trong mắt không thể tin được tuyệt vọng, hắn tưởng, thế gian nhất buồn cười việc, cũng bất quá như thế đi. Cuối cùng, nóc tử chạy thoát. Ở hắn thân thể trinh lăng trong nháy mắt kia, mang theo trọng thương thoát đi. Mà hắn, cũng bởi vì thành công phản giết chết hệ thống trở thành sở hữu nhiệm vụ người chấp hành vì này sợ hãi đoạt giả. Bởi vì không có nhiệm vụ người chấp hành hiến tế liền mạnh mẽ đoạt lại thân thể quyền khống chế, hắn Tinh Thần Hải đã chịu bị thương nặng, lúc sau nhật tử, hắn đều bởi vì vô pháp khống chế đoạt giả hơi thở mà chỉ có thể nương đồng bạn điểm hộ ở nơi xa xa xa nhìn nàng. Mà nàng cũng tựa hồn là thật sự bị đả kích tới rồi, từ tiểu thế giới trở về lúc sau nàng liền chưa gượng dậy nổi. Nàng thương thật sự thực trọng, ước chừng tĩnh dưỡng 3 tháng. Mà hắn Liên bồi nàng tại thế giới chi dưới tảng cây đứng 3 tháng. Sau lại, nàng thương hảo, phía trước khói mù tựa hồ cũng dần dần tan đi, nàng lại lần nữa lộ ra cười, tiếp tục đi nhiệm vụ khu tiếp thu nhiệm vụ. Mà lúc này, hắn cũng rốt cuộc có thể khống chế được chính mình hơi thở. Chỉ là, bị chủ hệ thống sở chán ghét nhằm vào đoạ giả quân lên, với nàng mà nói, có lẽ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn mất đi hướng nàng cho thấy tâm ý tư cách, hắn không thể giải thích đoạ giả hết thảy Cho nên hắn sợ hãi nàng sẽ ở phát hiện lúc trước trọng thương nàng người kia cũng là hắn thời điểm, sợ hãi hắn, chán ghét hắn. Cho nên hắn chỉ dám một người hiên lặng đi theo nàng phía sau, cùng nàng nhận cùng cái thế giới nhiệm vụ. Ở tiểu thế giới thế nàng giải quyết hết thẻ phiền thoái, làm nàng có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Mà hắn nguyên bản cho rằng, có lẽ trải qua lần đó lúc sau, nàng liền sẽ không lại dễ dàng tin tưởng người với người chi gian cảm tình. Hắn có lẽ là muốn cho nàng hoàn toàn thoát ly khai cảm tình gông cùng siếng xích trở thành một cái chân chính nhiệm vụ người chấp hành. Nhưng mà không nghĩ tới, đương hắn biến thành nhân vật mệnh tang người khác dưới kiếm là lúc, nàng vẫn là cùng lúc trước giống nhau xúc động, không màng nhiệm vụ hạn chế, tàn sát toàn tông môn, khiến cho cốt truyện hoàn toàn tan vỡ. 3 năm sổ đen, hắn nhìn thể sắc và tinh thần mỏi mệt người chết lặng ngồi ở thế giới chi dưới tầng cây, hắn trong lòng, lần đầu tiên sinh ra một loại táo giận mà lại bất lực cảm xúc. Sợ hãi thời gian dài đãi ở chủ hệ thống khống chế khu vực thân phận của hắn sẽ bại lộ. Cho nên hắn chỉ dám chạy biến các nhiệm vụ thế giới, đem chính mình năng lượng đổi cho người khác, làm cho bọn họ hỗ trợ chiếu cố tiếp tế một chút nàng. Bởi vì biết rõ nàng tính nết, hắn không sợ phiền thoái, cầu mỗi người làm cho bọn họ tận lực biểu hiện đến chỉ là tùy tay nhất bang cảm giác. Không nhiều không ít, vừa vặn có thể bình an vượt qua kia 3 năm. Rồi sau đó, dài dòng 3 năm rốt cuộc qua đi. Lúc này đây, nàng chát thân vào cấp thấp nhiệm vụ khu. Nàng luôn là như vậy chết quẩn bất đồng chính là, lúc này đây. Hắn lại cái gì cũng làm không được Chỉ có thể yên lặng đứng ở nàng phía sau Lấy thiện ý người xa lạ thân phận Thổi gió lạnh, sóng vai bồi nàng vòng qua Một vòng lại một vòng ven hồ phần 75 chương 75 toàn văn xong Thử ly nước mắt không ngừng từ trên mặt chạy xuống Thì ra là thế Thì ra là thế Nàng cho rằng sau lại nhật từ nơi trốn đều không hắn Kết quả lại nơi trốn đều là hắn Cho nên ta nên làm cái gì bây giờ à Hắn vì ta làm nhiều như vậy Vì ta đã chết như vậy nhiều lần, lúc này đây, cũng nên ta còn đi trở về đi. Chính là, ta muốn hay không lại xóa đi hắn ký ức A. Chính là như vậy giống như hảo cầu huyết ta lại còn có một chút đều không tôn trọng người. Thử ly cười, nước mắt lại là không ngừng đi xuống lạc. Hắn tỉnh lại có thể hay không bởi vì tìm không thấy ta liền vẫn luôn tìm ta A. Như vậy tồn tại nhất định sẽ rất thống khổ đi. Chính là, chính là ta không nghĩ làm hắn chết. Rõ ràng không có ta, hắn có thể quá đến càng thư thái càng vui sướng. Tất cả đều là ta, tất cả đều là ta liên lụy hắn. Nếu từ lúc bắt đầu liền không gặp được nàng thì tốt rồi, hắn vẫn là cái kiêu kiệt ngạo khó thuần đại lao, dơ tay nhấc chân gian đều là đối thế gian này tự tin. Chính là, chính là nàng lại dựa vào cái gì đi cướp đoạt hắn nhớ kỹ này hết thẻ quyền lợi a Ta sau khi chết, trên đời này không còn có ta, kia hắn lại nên làm cái gì bây giờ a ta không nghĩ làm hắn vẫn luôn chờ ta, nhưng ta cũng không nghĩ hắn cứ như vậy quên. Nếu, Hắn không yêu ta, nên thật tốt ta. Từ lên sân khấu đến cuối cùng, nàng với hắn, chỉ là một cái quen thuộc bằng hữu kia hiện tại, có phải hay không liền sẽ không có như vậy khó có thể lựa chọn lựa chọn A. Chính là không có nếu A. Loan thiện nhìn nàng, ngữ khí có chút phiêu xa, nếu hắn tỉnh lại, có lẽ sẽ cùng ngươi cùng đi đi. Thử ly khóc đến cả người phát run. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi. Nàng không nghĩ hắn lúc sau nhật tử vẫn luôn lâm vào vô tận hồi tưởng cùng tuyệt vọng, cũng không nghĩ tự nhận là đại nghiễm mà xóa bỏ hắn về hai người sở hữu hết thảy Chính là như vậy, chờ hắn tỉnh lại sau, rốt cuộc tìm không thấy nàng, hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm A mà dẫn hắn cùng nhau đi. Nàng như thế nào bỏ được? Cho nên, vì cái gì muốn hái nàng? Lạnh băng kim tiêm đối thượng xanh tím sắc mạch máu, thử ly nhắm mắt lại. Cho nên hắn tỉnh lại, ta nên nói chút cái gì? Loan thiện nhìn nàng, hai tròng mắt tựa hồ sâu Người nói với hắn. Nóc tử tiền đồ. Thử ly cười cười, phiếm ngân Quang kim tiêm chát nhập mạch máu. Thực xin lỗi. Thử ly túi đầu, thanh âm khẳng khàn. Đáng tiếc lại vô kiếp sau. Thực xin lỗi. Xa xưa ngâm tụng nhỉ non từ phương xa vang lên. Thánh khiết Quang huy dưới, sang tỏ bạch vũ tung bay rơi rụ. Thật lớn thuần sắc cánh chim ở không trung nở rộ. Thuần thiện đại thiên sứ đứng sửng sững với trời cao, nàng ánh mắt, cho nhân gian cuối cùng thương xót. V Thánh khiết cột sáng như liệt hỏa trợt nổ tung, mang theo hy vọng cùng, bạch quang thổi quét đại địa, gột rửa sở hữu dơ bẩn cùng dơ bẩn. Tỉ tỉ. Hà kỳ cùng hà nhiên đứng chung một chỗ, hà nhiên trên mặt tràn đầy bi thương, nàng ngẩn đầu nhìn phương xa, nước mắt không ngừng từ hốc mắt chảy ra. Không thể hiểu được ổ nhiên cười một tiếng, tiếng cười bi thương, hắn hốc mắt đỏ bừng, vứt bỏ trong tay chỉ vào thẩm dục hành cái chán thương, không bao giờ xem hắn liền xoay người rời đi. Kim mục đám người cũng từ hôn mê Trung thức tỉnh Cách đó không xa, vô số tang thi toàn bộ ngã xuống đất, chúng nó mặt mũi hung tận bộ dáng dần dần tối lui, khôi phục thành không có hô hấp người bình thường thi thể. Chân trời bị mây đen che lấp thái dương lần thứ hai xuất hiện, kim sát quang mang lóng lánh đại địa Những người sống sốt ngừng đầu, nên đón kia đại biểu cho tân sinh quang mang. Mặt thế kết thúc. Tích. Mặt thế sủng ái kịch bản cuối cùng nhiệm vụ lấy đạt thành. Vai chính trận doanh toàn thể đạt được cuối cùng thắng lợi, nhiệm vụ khen thưởng bắt đầu kết toán. Kiểm tra đo lường đến chủ hệ thống số liệu đã sửa đổi, một lần nữa liên tiếp chủ hệ thống, chủ thế giới truyền thống chung. Kỳ sầm từ hôn mê trung tỉnh lại, trên tay bắt lấy một đóa khô héo tiểu bạch hoa, hắn ngồi dậy, sốt ruột mà nhìn xung quanh bốn phía. Đừng tìm, nàng cứu vớt thế giới đi. Loan thiện từ bên cạnh đứng lên. Kỳ sâm thân mình cứng đở. Nàng làm ta cho người mang câu nói, nguyên lời nói là, nóc tử tiền đồ. Loan thiện nói, sau đó hắn cả người đã bị va chạm đến trên tường. Kỷ Sâm bắt lấy hắn cổ áo, sắc mặt gần như dữ tợn. Nàng ở nơi nào? Loan Thiện nhìn hắn, biểu tình không có biến hóa, ngữ khí bình đạm, trong tay của người, tăng thi trong thân thể, quanh mình hoa mục, đều là nàng. Kỷ Sâm húc mắt nhanh chóng tràn ngập màu đỏ, bờ môi của hắn run rẩy, cây cỏ màu xám con người dần dần nổi lên một tầng hơi nước. Hắn đột nhiên buông ra tay, trong tay khẩn nắm chặt kia đóa khô héo bạch hoa, rồi sau đó cả người điên rồi giống nhau mà chạy ra tàn phá tiểu lâu. Loan Thiện đuổi theo đi. Bắt lấy cổ tay của hắn trầm giọng nói hồi chủ thế giới túc Trinh khẳng định có thể tìm được hắn nhiệm vụ toàn bộ kết thúc thế giới quy tắc không hề trói buộc không gian dao động sinh ra thời không môn trầm rãi mở ra màu xanh thảm ý thức nhánh cây hình thành nhất trìnhphi phiến chủ thế giới túc Trinh nhắm hai mắt vô số màu làm số hiệu từ trên người hắn không ngừng bị chuyển đến các nơi khởi nghĩa thành công túc Trinh hiện tại biến thành trưởng quản sở hữu hệ thống chủ hệ thống Loan thiện mang theo kỷ sầm bức nhanh đi đến hắn trước mặt Túc Trinh chậm rãi mở mắt ra. Ta muốn gặp chủ thế giới." Kỳ Sâm mở miệng. Hắn liền ở người phía sau. Hai người đồng thời xoay người sang chỗ khác. Ở nhìn đến người tới khi, Kỳ Sâm đồng tử hơi hơi phóng đại. Liêu Thanh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, các ngươi này đó tiểu bảng hữu a, vẫn là quá có thể làm ở Mỹ. Kỳ Sâm rũ ở chân sườn ngón tay run lên. Cầu xin ngươi, cứu cứu nàng." Kỳ Sâm túi đầu, vô tận hèn mọn. Liêu Thanh ánh mắt dần dần phóng xa, hắn thanh không nhiên Kỳ thật ngay từ đầu, ở rõ ràng cảm nhận được tiểu Tây đang làm cái gì thời điểm, ta liền suy nghĩ, cái gọi là năng lượng đối với đại gia tới nói, liền thật sự có như vậy quan trọng sao? Mà ở hệ thống phản phệ nhiệm vụ người chấp hành đồng thời thôi hóa cái khác hệ thống cùng nhau phản phệ thời điểm, ta có nghĩ tới như vậy có thể hay không là sai lầm? Nhưng là vạn sự phát sinh đều có này dự triệu cùng quy luật, cho nên ta không có can thiệp. Thẳng đến sau lại, hệ thống phản phệ thất bại, đòa giả ra đời. Một phương lực lượng nhanh chóng quật khởi đạt tới lẫn nhau chế hành nông nỗi. Nếu không phải bởi vì chúng ta trọng thương ra hoặc kia, ngươi phỏng trừng còn sẽ tiếp tục giả chết đương nhìn không tới. Thúc kêu mặt vô biểu tình, nói ra nói cũng phá lệ trói thai. Nhưng là liêu thanh không có phản bác. Chủ hệ thống cùng chủ thế giới, tuy rằng người sau có thể chế ước người trước, nhưng bọn hắn chung quy là cùng nhau ra đời. Tuy nói chủ thế giới muốn bảo trì tuyệt đối công bằng, nhưng tư tâm hạ, hắn vẫn là thiên hướng với tiểu Tây. Cho nên mới sẽ vẫn luôn yên lặng làm bộ cái gì cũng không có phát sinh, thẳng đến hai bên chiến sự khởi, tiểu Tây thoát đi, hắn mới tự mình hạ tới rồi tiểu thế giới. Tóm lại, hiện giờ sự tình đã là phát sinh, ta cũng sẽ không lại đối này truy cứu cái gì. Tiêu diệp ly đâu? Kỳ sâm nhìn về phía hắn, nếu không phải bởi vì chủ hệ thống nguyên nhân, nàng bốn dĩ đều sẽ không trộn lẫn đến chuyện này chung tới. Liêu Thanh Đây là đời trước chủ hệ thống sai, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi hẳn là đối này đến bù chút cái gì sao? Liêu Thanh, nếu trên đường ta không có ra tay giúp ngươi một phen, các ngươi tỉnh cảnh vốn dĩ sẽ càng gian huy. Chủ hệ thống phạm sai, chủ thế giới không phụ trách sao. Kỷ sầm không nghe khác lời nói, chỉ là cố chấp mà lặp lại chính mình nói. Liêu Thanh nghe hắn nguy biện, cười cười. Nhưng là sinh tử chung quy có mệnh. Vô luận là nàng, vẫn là nàng hệ thống. Rồi sau đó Kỷ sầm trong tay kiếm quang liền đặt tại trên cổ hắn. Hoặc là sống lại nàng, hoặc là cùng nhau giết ta. Ngươi là chủ thế giới trưởng quản văn vật, chủ hệ thống sai lầm, ngươi đền bù cũng không, toàn xem chính ngươi. Liều Thanh khí cười. Kỳ sâm không sợ chút nào. Tốt xấu cũng là cầu người làm việc, ngươi chính là như vậy cầu. Kỳ sâm nhìn hắn, rồi sau đó không chút do dự cả người quỳ trước mặt hắn, ngươi đáp ứng rồi, cứu nàng, bao gồm nàng hệ thống. Liều Thanh thở dài một hơi. Thôi, nháo bất quá các ngươi này đó tiểu bằng hữu. Hắn nhìn về phía kỳ sầm, trong tay vô số số hiệu làm quang hiện lên. Rồi sau đó nhanh chóng hới nhập một phương Từ chỗ nào vong Tức từ chỗ nào sinh Đây là nhân quả Cũng là Câu nói kế tiếp kỷ sầm rốt cuộc nghe không được Hắn suốt ruột mà hoa khai không gian Rồi sau đó bước vào thời không môn Nóng nảy Vẫn là quá nôn nóng a Liêu Thanh cười lắc lắc đầu Rồi sau đó nhìn về phía Túc Trinh Chờ mong ngươi lúc sau biểu hiện Yên tâm Sẽ so ngươi tiểu tây tốt Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com